Phi pháp tiểu tụ hội kết thúc, lén lút mà về tới chính mình trong chướng nghỉ ngơi. Nam ở giản dị giường xếp thượng, còn lăn qua lộn lại ngủ không được. Đại đa số người đã xem nhẹ nguy hiểm, trực tiếp bắt đầu náo bổ chính mình có điều bắt được lúc sau vi phong. Tấm tắc, nếu là vận khí tốt, gặp gỡ một đội đại, vậy rất tốt, một phen chiến đấu, nói không chừng có thể trảo gần trăm cá nhân. Chúng ta bên này nhi đều là tinh nguyện, bên kia nhi đều là tàn binh, vẫn là dịu già giác trẻ. Mất ngủ tới rồi hơn phân nửa đêm phấn khởi điểm đi qua, mới mơ mơ màng màng khép lại mắt. Ngày hôm sau lên, tình trạng đường vị nào huynh đệ, còn để lại cái nội tâm, chạy đến hậu đội đem nhân ra hậu đội thúc dục cái gà bay chó sủa, làm nhân ra nhanh lên nhi đi, ngày mai hắn hảo thiếu chạy điểm nhi lộ. Tâm ngữ, Khánh Đức nói càng nghe càng cảm thấy không thích hợp nhi, vẫn là ly đại quân gần điểm nhi bảo hiểm. Buổi sáng lên, lĩnh mệnh đi ra ngoài, một người lánh một đội nhân mã. Vốn là phân mấy cái phương hướng, kết quả, bọn họ phân tán lúc sau. Lại đâu một cái cái vòng nhỏ hẹp, hội hợp. Theo trước đó thương nghị tốt đường nhỏ, không rên một tiếng mà lên đường. Hưng phấn cùng lo lắng cùng tồn tại, lo lắng là chỉ lần này dù sao cũng là thiện làm chủ trương. Mà hưng phấn còn lại là niệm cập sát xuất thành công rất cao. Hiển nhiên, đây là một hồi lợi nhuận rất cao mua bán, đại gia lại đều tỉnh lại lên. Trăm tơi giảm đường, đổi lên cũng chính là không đến 100 km, tính thượng bọn họ hội hợp thời gian, chính ngọ thời gian liền đến, vừa thấy. Mau cái dấu vết cũng không có. vong hô một vòng, căn bản là không có mã bước ra tới dấu vết sao. Lúc này, thiên còn âm lên. Vòng đến đầu vóc choáng váng ra hỏa nhóm, tưởng tượng, vất vả như vậy cư nhiên không có thu hoạch, quá tờ mờ giờ buồn bực. Chưa từ bỏ ý định mà lại vòng một vòng nhi, hắc, trời mưa. Tiêu xứng là có du ý, rút ra phủ thêm, ghé vào cùng nhau lầm nhầm lầm nhầm. Hiện tại không phải đoán trách thời điểm, đại gia đảo đều là minh bạch người, cũng là cố khánh đức mặt mũi. Chỉ là tượng trưng tính mà rêu cận Khánh Đức, quân sư quạt mo đã đoán sai. Sau đó bắt đầu thương lượng làm sao bây giờ. Đương nhiên là đường cũng phản hồi. Mấy người bằng vào ký ức, nắm dẫn đường đi chỉ lộ. Dẫn đường mau khóc, ngày mưa cùng trời nắng không giống nhau, mùa không giống nhau nói nhi cũng không giống nhau. Có vũ nói nhi còn khó đi, nếu không các ngươi nợi mưa tạnh lại đi. Dù sao đại quân ngộ vũ cũng đúng đi vào trầm A. Dẫn đường là người Mông Cổ, các kỳ hiếu kính cấp đại quân, bọn họ tương đối bất hạnh. Người khác đã nghỉ ngơi, cầm thưởng đến phía đông nhi sinh hoạt, bọn họ bị phân đến phía dương của nơi này, đành phải tiếp tục làm lụng vất vả. Không được à, bọn họ là hạc khi, đại quân còn chờ bọn họ trở về hội báo ngày mai lộ muốn đi như thế nào đâu, hiện tại này đã là chậm trễ không ít thời gian. Dẫn đường chết sống không muốn, này bọn người ngạnh phải đi, tranh chấp hảo một trận nhi, bị nước mưa tới đến tính tình táo bạo, lại không hảo tấu quân sư quạt mo ra hỏa nhóm phát hỏa, cầm đao hướng dẫn đường trên cổ một trận, ngươi có đi hay không? kia đi thôi, âm trầm trầm du y y ở vậy mực giống nhau không chung bối cảnh phụ trợ hạ, phá lệ sầm người ác bá nhóm tâm tình tốt hơn một chút nhi thu đau lên ngựa, đi thôi ước hiệp thành công ác bá nhóm chung một cái đánh mã liền đi ở một cái tiểu đoàn thể ở không quá có lợi tình thế hạ, nếu có một người đi đầu làm mỗ chuyện đại gia vì thoát khỏi cái này bóng ma hơn phân nửa cũng sẽ đi theo làm đặc biệt vị này làm chính là mọi người đều tán thành hồi doanh mọi người đều cam chịu Lên ngựa hồi doanh, cư nhiên đã quên hỏi dẫn đường, đánh mã liền đi theo đi. Dẫn đường đâu? Mới vừa bị ác bá uy hiếp quá sinh mệnh, ba hồn bảy phách còn không có quý vị cũng không phản ứng lại đây muốn chỉ lộ. Cái này hảo, vội vã lên đường người ở mưa to tầm ta hành quân gấp. Một đường rơi xuống mưa to cũng không dám nói lời nói, chỉ có lên đường giống nhau sự nhưng làm. Đằng trước đại doanh còn có quân pháp chờ đâu. Tâm tình buồn bực có thể nghĩ, cũng liền không yêu quý mã lực, liều mạng mà lên đường. Tiếng võ ngựa thanh. Sân ưu ám bối cảnh, vưu như đại gia ưu ám tâm tình, càng không nghĩ nói chuyện. Thảo Nguyên Thượng Vũ, thật là tới nhanh đi cũng nhanh, bọn họ liều mạng lên đường, không bao lâu Vũ liền ngừng. Cái này hảo, ném rất du y lại đánh mã, nhẹ nhàng không ít, chạy cũng càng nhanh. Khánh Đức rất là hợp hực, rõ ràng hắn tính đến thực chuẩn, hiện tại biến thành cái nói cái gì đều không linh quân sư còn mò. Chính mình ở đại gia cảm nhận chung đánh giá tất sẽ đại đại giảm xuống, vậy phải làm sao bây giờ hảo đâu. Máy móc mà đi theo đội ngũ đi phía trước buôn, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đã là hai canh giờ về sau, rốt cuộc phát hiện không thích hợp Nhi. Ta nói, nói Nhi không đúng a. Khánh Đức mau đánh mấy tiên, ngăn ở đại gia đằng trước. Lại làm sao vậy? Thất vọng người tính tình luôn là không tốt, hơn nữa, bọn họ từ xuất phát bắt đầu liền không ăn cơm, đã đói bụng, tính tình càng không hảo. Khánh Đức đem dẫn đường nắm lại đây, nhìn xem đây là địa phương nào Nhi. Dẫn đường một cái giật mình, giống như... Đi lối rẽ. Khánh Đức lôi ra đồng hồ quả quýt nhìn xem thời gian là giờ mùi sơ khắc lại, mà lúc này mây đen tan hết, đỏ rực Thái Dương tỏ rõ một cái chân lý, bọn họ chạy trượt hẳn là hướng đông đi, bọn họ hướng bắc, nói cách khác lạc đường. Hiện tại bọn họ hẳn là lại hướng nam đi đến ao hồ nơi đó, lại chết hướng đông, chính là người có thể hành mã lại mệnh đến quá sức, chỉ dựa vào chân, bọn họ lại đi không quay về, đành phải xuống dưới tu chỉnh, xác thật yêu cầu tu chỉnh. Mới vừa rồi chỉ lo lên đường, cho rằng lập tức là có thể trở lại đại doanh, bị đánh cũng hảo, bị mắng cũng thế, tốt xấu có khô mát quần áo cùng giường đệm đang chờ, cũng không để ý hiện tại yêu cầu đem vào táo cổ tay háo ninh ninh thủy, chính mình cũng muốn ăn một chút gì, làm mã cũng nghỉ ngơi một chút. Khánh Đức xúc đầu không nói, yên lặng nhai lánh lương khô, uống lên nước miếng, còn bị sặc. Mọi người xem hắn lùn bộ dáng thật sự đáng thương, cũng không đành lòng lại mắng hắn, tuy rằng khó chịu, vẫn là có người cho hắn vô vô bối. Cơm nước xong, mã còn không có nghỉ hảo, đại gia tính tính, dù sao hiện tại phương hướng đã phân biệt, thiên cũng tỉnh, có thể căn cứ ngôi sao tới tiếp tục so đường ngay tuyến. Nếu trời tối, cũng có thể đi đến, chỉ là trở về thời điểm hẳn là đã là đêm khuya, một trận chửi là không thiếu được. Khánh Đức Phi thường chi ngượng ngùng, lại nghiêm túc thừa nhận sai lầm, lúc này là ta không tốt, liên lụy mọi người, đến lúc đó, mọi người hướng ta trên người đẩy là được. Thôi bỏ đi, kia không phải chúng ta không nghĩa khí. Ai cũng không đưa ngươi là ra cắt lượng A, tư mã ý ngươi đều chưa nói tới. Mọi người đáp ứng một đạo nhi ra tới, đó là tự mình cũng cảm thấy hành, ngươi đừng đều hướng bản thân trên người ôm A. Ước lánh tỉ can lánh càng tra tấn người, gió đêm một tuổi, kêu kêu một cái sảng đến thằng Jun. Không ngừng dậm chân, dứt khoát bắt đầu nói chuyện cười rời đi lực chú ý nói nói cười cười, trời đã tối rồi. Phi dương cổ tỉnh lại nói, không sai biệt lắm, về đi. Lúc này trời tối, thấy không rõ lắm người, đại gia rửa khẩn điểm nhi. Chúng ta nhưng đừng đi rời ra, khi đó đã có thể thật tìm không trở lại. Phi thân lên ngựa, ủ rũ cục đôi, còn phải cho chính mình cổ vũ, một đám bị suy thần chiếu cố hải tử bắt đầu ngựa đang muốn đi. Dẫn đường lúc này cũng không dám lại chậm trễ, lại từ bọn họ đi, chạy sai rồi phương hướng, còn không được đem chính mình cấp liên lụy chết. ngẩng đầu nhìn xem thiên lại mọi nơi đánh giá một chút, xác định phương hướng. Gì? Ánh lửa? Ở chính phương Bắc? Một chiếc lạc lạc xe, tuy tân? Lại đã thực phá, lao ngư kéo pha xe, đúng là nó miêu tả chân thật. Là toàn gia tán binh, hai vợ chồng, một nhi một nữ, còn có một cái lao mâu thân. Đương gia nhân là cái 30 tới tuổi hắn tử, một đường dịu già rất trẻ, đi theo bác thạc khắc đổ hắn đi vào mặt đông thảo nguyên. Bác thạc khắc đổ hán hứa hẹn thực mị thực mê người, tàng lớn đồng cỏ, vô số dê bò, công lao đại còn có nô lệ. Nếu càng thuận lợi, có thể lại nam hạ một chút, nơi đó là phồn hoa thành thị, loang loáng châu đáo cùng mềm lụa. Cả nhà đều có thể quá thượng hảo nhật tử. Phụ thân hắn qua đời rất sớm, mẫu thân đem hắn mang đại thực không dễ dàng, là nên đến phiên mẫu thân hưởng hưởng phúc. Xài bước lên mã, mang theo người nhà liền tới rồi. Hắn một đường đông tiến thời điểm, đem nhà mình lặc lặc xe số lượng từ hàng đơn vị biến thành mười vị, còn có hai cái nô lệ, đã buôn thượng làm giàu chi lộ. Bất hạnh nhà hắn lao bản bị suy thần coi trọng, bị bại rối tinh rối mù, hợp với hắn cùng nhau xui xẻo. Mắt thấy hắn cảm thấy đi, đà thành bị hoanh lúc sau liền dư lại hai chiếc phá xe, tây trốn trên đường còn ném một chiếc, lại như vậy đi xuống không thể được, chẳng sợ chính mình có thể ngao đến cùng bác thả khắc đổ hắn một lần nữa tỉnh lại, chẳng sợ lao bà đã chết có thể lại cưới, hai tử đã chết có thể tái sinh, một đường xuống dưới, nhà hắn lao mẫu thân đã có thể phải cho liên lụy đã chết, cho nên cũng làm việc riêng, chuẩn bị tụt lại phía sau, không cần đánh xin, chỉ cần giả chết là được, trói buộc tụt lại phía sau là kiện thực bình thường sự tình, hắn sinh tồn năng lực vẫn là rất mạnh nếu không liền không khả năng chiếu cố cả nhà một đường sống đến bây giờ một khi đã như vậy chi bằng dừng lại không hề buôn ba lén lút thu thập gia sản chuẩn bị đào vong trên đường sinh hoạt cần thiết phẩm trộm ẩn giấu mấy con yêu dương cố ý chọn thảo lai giống lập tức đầu xuân thảo một trường dê bò một sinh sản vậy lại có thể làm giàu thảo nguyên thượng hoang dại động vật theo đầu xuân cũng sẽ càng ngày càng nhiều săn một chút lớn mạnh nhà mình thức đơn toàn gia đều có thể sống sót lại một đường nam hạ Thời tiết sẽ càng ngày càng ấm áp, lại chết hướng tây một chút, là có thể trở lại ham mật, đại các, vương gia nhóm đều thích có người đầu nhập vào. Hắn nhớ rõ, hắn có hai cái người quen phía trước chính là như vậy lưu. Hắn phát hiện, giả dạng làm không nhìn thấy, nếu chiếu đường cũng phản hồi, đi được mau một chút, bọn họ là có thể gặp gỡ. Tam gia hợp lại cũng, đội ngũ liền lớn hơn nữa, sinh hoạt cũng càng có bảo đảm. Chủ ý quyết định, mang theo cả nhà trốn chạy. Các nhĩ đan đảo vong trong đội ngũ, liền lại mất đi toàn gia. Bắt đầu hai ngày vẫn là thuận lợi, đã không có truy binh, bọn họ có thể tự hành quyết định hành trình cùng tốc độ. Không ở đại đội, hắn thê tử có thể không đi hầu hạ càng cao cấp bậc các quý phụ, càng có tinh lực chiếu lao nhân cùng hài tử, trải qua nghỉ ngơi trình đốn, hảo quá rất nhiều. Hôm nay lại trời mưa. Thiên thực lãnh, vũ lại lạnh, đại nhân có thể ngao, tiểu hài nhi không thể được. Nhi tử đã ở Ho khan, nữ nhi cũng lanh đến phát run. Mắt thấy thiên cũng tỉnh, nhớ rõ hướng nam không xa còn có cái hổ. Bên cạnh có cây cối, đảo có thể nhặt xài. Vì thế lấy ra không nhiều lắm một chút tuổi đốt, thiêu điểm nước gấm. Thời buổi này không có đèn đường, nhu nhược loại nghe hồng, đặc biệt là ở Thảo Nguyên Thượng, Thiên Tối Sầm, ánh trăng lại không cường thời điểm, đó chính là... Rồi tay không thấy 5 ngón tay. Cho nên, rất xa một chút ánh sáng cũng thực hấp dẫn người. Cách đó không xa mụ đường nhóm nháy mắt tỉnh lại. Hơn trăm trong ngoài, Trung Quân Đại tướng, Thạch Văn Anh ở phía dương cổ bên tay phải ghế gấp ngồi hạ. Hai người đều hắc mặt, nghe hồi báo nói, hôm nay dò đường người cũng chưa trở về. Ta sai rồi, ta từ lúc bắt đầu liền không nên tới nơi này. Thạch Văn Anh ở trong lòng tói tói niệm, ta tới nơi này nhìn đến cái kia tiểu tử nên lập tức hồi kinh, cho dù không trở về kinh, đại tướng quân phái cái này không đáng tin cậy đồ vật đi điều tra thời điểm ta cũng nên ngăn đón. Cho dù không ngăn cản, cũng không nên vì hắn hỏi thăm tin tức, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Nay tiểu vương bắt đạn rốt cuộc tờ mờ giờ đi đâu a? Ta nhưng như thế nào cùng nhà ta ca ca tẩu tử giao đái? Phí Dương cổ nơi này, bởi vì năm trước không có bắt sống Cắt Nhị Đan quan hệ, lần này cũng muốn nảy một tiếng lưới. Nhưng là, hắn là cái cẩn thận người, này đây từ đóng quân mà nghe nói Cắt Nhị Đan một đường hướng tây bắc chạy trốn, hắn cũng không có hỏa tốc đuổi theo. Mà là một mặt phái ra trinh kỵ, một mặt hành quân. Dù sao Cắt Nhị Đan đã là cá trong chậu, hắn bộ tộc vẫn luôn ở giảm quân số, hắn hang ổ bị thân cháu trai sao? Nhà hắn tiểu đệ đã phản bội xong ra đại biểu chính là hạ Mì hồi bộ hắn đường lui cũng đều làm khang hy hoàng đế cấp phá hỏng tây tạng hắn đồng học nơi đó đã úc còn không mang nổi mình úc thanh hải hòa thạc đặc trư đại cát cũng không dám thu lưu hắn hắn chỉ có thể hướng tây bắc xuyên qua khoa bố nhiều tiếp tục hướng tây chạy trốn phía dương cổ nhắm mắt lại đều có thể ước chừng đoán ra cát nhị đan đại khái tiến quân lộ tuyến sở dĩ phái ra chính xác càng có rất nhiều tìm hiểu nguồn nước nơi nào thích hợp hạ trại từ năm trước mùa đông Hắn liền bắt không ít tụt lại phía sau ra hỏa, này đủ để chứng minh hắn phán đoán lộ tuyến là chính xác. Mà cũng ma chết hắn. Kỳ đinh nhân số vẫn là thiếu, chiêu mạc nhiều một trận chiến lại đã chết hơn 1000 hào người, các nhị đan tiêu hao không dậy nổi, người bát kỳ cũng tiêu hao không dậy nổi. Không bằng như vậy kéo. Đi theo các nhị đan mặt sau nhặt nhặt cá lọt lưới cũng không tồi. Tình nguyện tốn nhiều điểm quân dụng vật tư, cũng không thể nhiều người chết, đây là nguyên tắc. Hắn làm này đó tới mạ vàng ra hỏa đi do đường. Thật là có Khánh Đức phân tích cái kêu ý tứ. Nếu không tính toán đại đánh, vậy làm cho bọn họ cũng nhặt điểm tiện nghi. Những người này bản thân đảo không có gì, nhưng là sau lưng gia tộc đều không phải thiện cha đâu. Không nghĩ tới, thật đúng là ra đường rẽ. phái ra đi người tìm được tung tích sao. phí dương cổ rốt cuộc lên tiếng. Thân binh khổ một khuôn mặt, hạ một trận mưa dấu vết đều hướng không có, tìm cái dám tung tích ra. Thạch Văn Anh ngồi không yên, nhưng là hắn là cao tầng tướng lãnh, cần thiết ổn trọng. Tâm tình của hắn theo sát trời cùng nhau càng ngày càng u ám. Trời tối, sinh tồn khó khăn tăng lớn, cứu hộ khó khăn tăng lớn, lại phái người đi tìm, nói không chừng liền tìm người đều chết, chết không dậy nổi. A Thạch Văn Anh hô hấp bắt đầu trầm trọng, Phi Dương cổ đôi mắt cũng chừng lớn, đó là Hoàng Đế phái tới rèn luyện người A Thạch Văn Anh còn cố mà làm mà tự mình ăn uổi. Bọn họ mang theo dẫn đường đâu, sẽ không không nhận biết nói nhi người đã đoán sai, bọn họ là đường. Phi Dương cổ muốn suy xét đổ vật càng nhiều. Đại não cao tốc vận chuyển, nếu không phải là đường, như vậy, là cái gì nguyên nhân làm mấy đội hướng bất đồng phương hướng đi nhân mã đồng thời mất tích? Chẳng lẽ, các nhĩ đan không có như vậy nhược? Phía trước bại lui đều là giả tương. Hán, kỳ thật là thiết cái bấy dập làm đại gia toàn. Phía dương của một cái run run, truyền lệnh đi xuống, tuần doanh người tăng số người gấp đôi, mà muốn uy hảo, người không tá giác, đều tờ mở giờ cấp lao tử gối đào thương ngủ. Thạch văn anh mặt soát địa trắng kinh phí dương cổ này một đạo mệnh lệnh nhắc nhở hắn cũng nghĩ đến cái này đáng sợ suy đoán nếu khánh đức bọn họ là bị người có kế hoạch mà sờ soạn cương kia đại quân đều phải xong đợi a đại quân dừng lại tinh thần khẩn trương mà chờ tới rồi bình minh không có việc gì lại phái ra người đi mọi nơi tìm hiểu lần này cũng không dám qua phân tán mỗi một phương hướng phái mấy chục cá nhân cũng không dám chạy trốn quá xa kết quả đương nhiên là không có kết quả mọi người trầm tư suy nghĩ Tổng không có khả năng là Khánh Đức bọn họ đương đào binh đi. Hoàn toàn không cần thiết ta. Bọn họ rốt cuộc làm sao vậy đâu. Khánh Đức đồng học đang ở phấn khởi mà tiếp thu đại gia khen ngợi, tiểu tử ngươi hành A. Ba chân bốn cảng tàn nhẫn đấm hàn bối. Ngươi này đầu chó, vận khí không xấu. Ngốc người có ngốc phúc. Khánh Đức rốt cuộc sống lại, hảo thuyết hảo thuyết, chúng ta vẫn là hỏi một chút bọn họ đi. Đại gia sẽ mông ngữ không ít, Khánh Đức bản nhân liền sẽ Theo dẫn đường nói. Gia nhân này trang điểm nhưng thật ra rất giống mạc tây bên Tiên Nhi. Với hỏi, đúng là, cho nên đại gia táo động, trước cho nhau chúc mừng. Đây cũng là thu hoạch sao. Phấn khởi bình phục, nam chủ nhân trước cùng bọn họ tiếp xúc, công bố chính mình là muốn đi đầu nhập vào tổ chức, trước định cái nhặt dạo, sau này nhật tử hào quá điểm Nhi. Nguyên nhân chính là vì như thế, hán đối khánh đức bọn họ hỏi chuyện liền phi thường phối hợp. Bác thạc khắc đồ hán bệnh nặng, đi không mau hai ngày trước ở phía bắc không xa bên hồ đóng Quân. Cát nhĩ đan không hổ là làm khang hy đau đầu nhiều ít năm nhân vật, cho dù hắn hiện tại đã bệnh nặng, như cũ không thay đổi này rào hoạt bản sắc. Ở phía dương cổ đã đoán được hắn đại khái đảo vong phương hướng thời điểm, chính là dẫm lên người tâm lý điểm mù, chạy ra một cái đường sống tới. Khánh Đức cứng lưới, ta lúc trước nói hắn tất ở phía nam cái này bên hồ đóng quân, phía bắc cái kia hồ, hướng tây không có sống lớn, hắn không có nguồn nước, tất cũng sẽ không đi. Đại tướng quân sợ cũng nghĩ như vậy, giao đái chúng ta dò đường thời điểm cũng không tiêu chết hướng bắc, không nghĩ hắn cư nhiên thật sự đi rồi. Phí Dương cổ nói, nếu không phải chúng ta lạc đường bạch bạch bạch bạch như vậy mất mặt sự tình ngươi cũng dám tùy tiện nói. Một người thưởng hắn một cái tát, đánh gãy câu chuyện. Khánh Đức trịnh trọng mà tổng kết, cho nên là ông trời muốn tiêu diệt hắn a. mới hạ trận này vũ, cấp chúng ta nói rõ con đường, mới có thể hồi báo đại tướng quân, mới có thể bắt sống cắt nhĩ đan, mới có thể vì quân giải ưu. đây là bởi vì chúng ta vạn tuế gia là thánh thiên tử đều có thần minh phù hộ a. Một đám người trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hơn nữa nghiêm túc ghi nhớ. Vừa rồi cái này liền tính là phía chính phủ cách nói. Thị vệ giáp thanh thanh giọng nói, nhìn nhân ra nam chủ nhân, nga, hắn tiêu cát đan ba đặc nhĩ, đã xem trận tròn mắt, vội vàng hỏi, còn có bên sự sao? Cát nhĩ đan bên người nhi còn có ai? Cát đan ba đặc nhĩ nói, có đan kéo tế, hắn cùng bác thạc khắc đồ hắn nữ nhi quan hệ không hảo nghe nói, cát nhĩ đan nữ nhi trùng tề hải cũng ở trong quân. Giống như còn rất có uy tín một nữ nhân Các đan ba đặc nhĩ cái gì đều nói Các nhị đang nói Tuy rằng không có co con sông Nhưng lại hướng bắc còn có cái thứ ba ao hồ có thể bổ sung nước ngọt Từ nơi đó lại hướng tây Là có thể tránh đi rất lớn một bộ phận truy binh Cũng có thể cách này cái muốn hắn mệnh cháu trai xa một chút thông rong đi tới Lấy đổ đồng sơn tái khởi Cuối cùng liền lật lặc trên xe phá động đều giao đái Đó là thanh quân lên mặt pháo phá đả thành thời điểm bị đánh vỡ May mắn không thương đến người Nghe nói các nhị đan liền ở phía trước không xa, bọn họ khoái mã không cần hai ngày là có thể đổi kịp, bởi vì cắt nhị đan bệnh nặng chạy trốn chậm. Mọi người đều hưng phấn. Chính là, trước mắt này toàn ra làm sao bây giờ? Nếu là tay mơ nhóm tàn nhẫn độc các kiêm ngu ngốc một chút, giết bọn họ diệt khẩu, đỡ phải trói buộc, sau đó huy đao lao thẳng tới cắt nhị đan đại doanh. Dừng ở đây, như vậy bọn họ liền có thể đi hy sinh cho tổ quốc. Thương lượng một chút, từ phí dương cổ tiểu bằng hữu. Vì khác nhau đại tướng quân phí dương cổ, áp, Nga, là hộ tống bọn họ này toàn ra công thần đi đại doanh mật báo kiêm cầu viện binh. Dư lại người, tiếp tục đi phía trước, tìm được các nhị đan vẫn luôn đi theo. Rốt cuộc tờ mờ giờ lập công, nếu không phải chúng ta mù đường, ách, sai rồi, là đến ông trời thích, các nhị đan liền lưu. Phân hảo công, nhiệt tình mười phần mà phân công nhau hành động. Khánh Đức để lại cái nội tâm, vừa thấy nhà này còn có mấy cái nỉ thảm, ngẫm lại chính mình đám người còn muốn truy kích. Buổi tối ngủ mặt cỏ chính là cái muốn mệnh việc. Lại vừa thấy, hai hải tử giống như có điểm bị bệnh. Nghĩ nghĩ, trước khi đi thời điểm vô sỉ mà đem nhân ra chăn chiên đều cấp chương dụng. Đồng hành các đồng chí lập tức thông suốt, thiếu chút nữa không đem nhân ra trên xe mông đều cấp hủy đi tới. Khánh Đức rất lớn ra mà chỉ huy tiểu đệ dọn nhân ra ra sản, sau đó từ túi tiền lấy ra một bọc nhỏ dự tới. Ta cũng không lấy không của các ngươi, đây là tốt nhất thành dược, ta mội tử cho ta, cho ngươi hải tử ăn đi. Này địa giới nhi sinh bệnh không phải đùa dỡn. Cuối cùng, rốt cuộc, đại gia Lương Tâm phát hiện, cho nhân gia hải tử để lại hai điều chăn chiên, lại lấy ra trên người đáng giá chơi nghệ nhi làm thế chấp. Các đan ba đặc nhĩ vốn dĩ đều tưởng liều mạng, xem bọn họ cư nhiên thức thời mà cầm dược cùng tiền làm thế chấp, mới không bạo tẩu. Lao Nghiu kéo pha xe, đi được thập phân chậm còn có phụ nữ và trẻ em, nếu là đi tranh công, người sống càng nhiều càng tốt. Vì phí dương cổ tiểu bằng hưu rốt cuộc biết vì cái gì các nhị đan sẽ đi được như vậy chậm, mang theo như vậy một đám gia quyến, có thể chạy trốn nhanh mới là lạ. Cũng chính là bọn họ đại quân chạy xóa nói, không nghĩ tới các nhị đan sẽ vòng một vòng lớn nhi, bằng không. Không cần nửa tháng, cũng gọi bọn hắn đuổi theo. Một, tới thời điểm chỉ chạy không đến cả ngày lộ, kéo này toàn ra người, bọn họ đi rồi hai ngày nữa. Hai ngày này công phu, cũng đủ thạch văn anh tự trách đến tóc trắng một nửa nhi. Cũng đủ phí dương cổ viết thỉnh tội sổ con đến ngự tiền, hoàng thượng, ngựa ngùng, ta đem ngại phái tới người cấp lộng bốc hơi một phần tư. Khang Hy vừa thấy, hỏi trước, Thạch Văn Bình cùng Phú Đạt lễ còn ở ngự tiền không? Không phái ra đi thôi. Được đến khẳng định hồi đáp, hắn thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lập tức viết thư trở về cấp thái tử, Khánh Đức sinh tử chưa biết, hoa thiện đã lao, không thể kinh chi. Thái tử phi nơi đó, từ từ nói cho nàng, cũng không có thể làm cho chi bi thương quá độ. Tây nội hoa mau khai, nhưng mang nàng đi tán một giải sầu. Lại kêu nàng khuyên một khuyên lão nhân ra. Viết hảo tin, phát đi rồi. Khang Hy ngây người một trận nhi, nhớ tới lúc trước cái kia nói nô tải cùng nô tải ca ca đều có nhi tử hảo hải tử. Trong lòng pha hụt hứng, cái mũi còn toàn một trận nhi. Thật là tiếc hận a. Như thế nào cùng Thạch Văn Bình khai cái này khẩu đâu. Người là châm phái đi a. Khang Hy còn không có tưởng hảo đối sách, bên kia thái tử thu được tin, mặt đều tái rồi. Hắn lao bà đối Khánh Đức cảm tình rất sâu, bận trước bận sau cấp Khánh Đức thu thập đồ vật thời điểm hắn liền ở bên cạnh nhi, cái này hư lớn. Quay mặt đi về đến nhà, hắn lao bà đang ở nhắc mãi, cũng không biết ở bên ngoài thế nào, hắn A mã lần trước gửi thư nói, áo ra thưởng cho bọn họ, không biết vừa người không hợp thân. Hồi lâu không thấy, không biết kích cỡ thay đổi không có. Dẫn nhưng trong miệng nước bọt đều là toàn, gian nan mà đã mở miệng, hẳn là vừa người đi. Thái tử điện hạ sẽ không an ủi người A, nghĩ nghĩ. Đành phải từ chuẩn cắt nhị bắt đầu nói về, hy vọng giảng một giảng cắt nhị đan là rào hoạt, nhị anh em vợ chết, tuy giảng thực thương tâm, nhưng cũng không phải quá không bình thường sự tình. Thục ra không biết hắn suy nghĩ cái gì, nghe giận nhưng giảng cổ vẫn là thực vui vẻ. Nàng thấy giận nhưng phổi đi ra bản đồ, mới biết được, cắt nhị đan tuy là người mông cổ, lại là Mạc Xì si cổ, cùng nàng trong trí nhớ ấn tượng kém đến cách xa vạn giảm. Nàng trước kia vẫn luôn cho rằng, cho dù là Mạc Xì si mông cổ, cũng nên ở đời sau nội mông ngoại mông trong phạm vi trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy hồi sự nhi cắt nhĩ đan là cái lưu ít gia hỏa hắn trị thượng chuẩn cắt nhĩ hàn quốc kỳ thật là có hậu thế tân cương toàn cảnh còn kéo dài đến tây á trước một thời gian đem nội mông ngoại mông đều vòng nhưng là bất hạnh gặp được hàn a mã ngút trời anh minh mới đại bại trước đó chuẩn cắt nhĩ chưa từng bại tích đánh đến xa hoàng cả giả kỷ kỵ binh hộp máu chính là bọn họ 2. nga cho nên hắn mới dám cùng khang hy gọi nhịp tuyệt đối có cái này tin tưởng a Vừa thấy thuộc ra cái loại này lại nhiều đã hiểu một chút tri thức mà thỏa mãn mặt, giận nhưng đột nhiên nói cái gì đều cũng không nói ra được. Như vậy bình tĩnh, như vậy an tưởng, thật không đành lòng đánh nát. Ai, chờ một chút đi, chờ nhi tử có thể nói, tiêu một tiếng ngạch đường, khi đó lại nói, đại khái tề có thể sử dụng nhi tử tới hống lao bà đi. Hoàng đán tiểu bằng hữu, bị hắn cha lấy tới bán manh cho hắn ra ra lúc sau, lại bị cùng cá nhân lấy tới an ủi lao bà. Thật là, nhiều công năng. Sự thật chứng minh đi, cùng Khánh Đức ra hỏa này chơi thương cảm, tạm thời vẫn là chơi không nổi tới, ngươi cuối cùng chỉ có thể lạc cái giở khóc giở cười. Phí dương cổ một phép bản, cái gì? Đã trở lại mấy cái. tiêu hắn lại đây. Phí dương cổ tiểu bằng hữu tiến lên trước báo danh, thuộc hạ phí dương cổ trước kia phí dương cổ tiểu bằng hữu đều là cùng đoàn người cùng triệu triệu kiến, đảo không thấy được, hiện tại độc hắn một cái. Hai bên thân binh mau hóng mất, phí dương cổ thẩm phí dương cổ A rất khó nói, ra cái này chủ ý Khánh Đức đồng học. Có phải hay không tổn cái gì ý xấu nhi? Phí Dương Cổ Tiểu Bằng Hữu không cần người hỏi, hưng phấn mà nói, đại tướng quân, chúng ta mau tìm được cắt nhĩ đan. Mau tìm được cắt nhĩ đan. Phí Dương Cổ Tiểu Bằng Hữu rửa theo xảo quyệt khánh đức biên lời kịch nói, chúng ta xem sắc trời còn sớm, nhiều đi rồi mấy rằng mà, gặp được Vũ, mưa to chung mắt phương hướng, hết mưa rồi thiên cũng đen, nhìn đến ánh lửa, liền đuổi theo. Ta trước gáp bọn họ trở về hồi báo đại tướng quân, bọn họ mấy cái tiếp theo đi phía trước dọc đường. Cái này cách nói, nửa đoạn sau cơ bản là thật. Bốn phía tham dự hội nghị tướng lãnh vẫn luôn nói thầm, ta nhớ rõ ngươi là phụ trách hướng Đông Nam xem xét ra, ngươi như thế nào cùng kia mấy cái phương hướng bất đồng người vừa khéo lạc đường liền sẽ khép lại. Bất quá, các nhi đan quan trọng nhất, chẳng sợ ngươi nói là ngoại tinh nhân đem các ngươi kiếp đến một khối đâu. Chỉ cần nói cho chúng ta tặc đầu lĩnh ở đâu, làm đại gia lập công là được. Phí dương cổ mở ra bản đồ, làm phí dương cổ tiểu bằng hữu khoa tay chân một chút Tiểu bằng hữu lập tức khổ qua mặt, hắn không lớn nhận được nói nhi, trở về vẫn là dẫn đường dẫn đường tới, cân nhắc, ước chừng là hướng bắc, nơi này có một hồ, trước hai ngày, các nhị đan khả năng chính là nơi này, bất quá hắn bệnh nặng, đi không mau. Phí dương cổ nhìn bản đồ thật lâu sau, các nhị đan quả nhiên rào hoạt, suýt nữa lại làm hắn chạy. Lúc này lại phóng chạy hắn, giả như bất tử, ngày sau lại là một hồi ác chiến. Phí dương cổ quyết đoán mà mời đại gia đi tái thẩm một cái cái kêu cắp đan ba đặc nhĩ. Thạch Văn Anh bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng, thật tốt quá, cái này có thể giao đãi. Xác nhận tình huống lúc sau, phí dương cổ quyết đoán quyết định, bỏ rất cồng kềnh đồ vật, huê 10 ngày lương khô, hành quân gốc. Nối nghiệp tiếp viện, làm phía sau chậm rãi đường, hán điểm binh, tự mình dẫn 5.000 kỵ binh, ngày đêm kiêm trình. Nga, bởi vì không biết thành bại, cho nên, sổ con trước không biết, kia gì, hoàng thượng ngài liền trước cái mũi toàn vải cái đi. Nô tài bắt được các nhi đàn tính cả ngài kia mấy cái mất mà tìm lại tài tuấn cùng nhau làm ngài cao hứng một chút một không biết có phải hay không phí dương cổ truy lầm đường nhưng là trong lịch sử cắt nhị đan đến chết cũng chưa bị bắt được hai đây cũng là thật sự chuẩn cắt nhị hàn quốc thực lưu ít hiện tại tân cương còn có cái địa phương kêu buồn địa dung gạ không biết làm mà lấy người được gọi là vẫn là người lấy mà được gọi là khánh đức bọn họ một đám tay mơ lăn lê bỏ liết dựa vào dẫn đường đuổi theo 3 ngày mới đuổi theo nhân gia đại đội hưng phấn đến muốn chết còn phải khắc chế, bọn họ mấy chục cá nhân, nhân ra hơn một ngàn hào người. Hoàn toàn đánh không lại. Đương ngươi đói bụng ba ngày, đối mặt bữa tiệc lớn, có người nói cho ngươi không thể ăn, có độc ai. Loại cảm giác này, đủ để cho người liều mạng cuối cùng một tia sức lực so ngón giữa ra tới. Điểm chết người chính là, đại quân còn chưa tới. Bọn họ vì khẩn nhìn chằm chằm, còn tờ mờ giờ không thể khai hỏa, gặm chính là ngạnh lương khô. Điểm này lương khô cũng mau gặm xong rồi. May mắn ta cơ linh. Khánh Đức vô vô ngực, là hắn được xưng đại gia có săn đến giã dương liền ăn cái kia, đất hoang còn có thể nhóm lửa nướng mờ bờ quờ. Ly đại doanh gần, vì không bị phát hiện, phải chú ý che giấu. Mấy người đầu, thật sự rất ít. Trung gian còn có thể nghe được hài tử tiếng khóc. Tạo nghiệt Nga, như vậy tiểu liền phải. Lại theo hai ngày, phát hiện bọn họ chạy trốn thật là rất chậm. Cũng chính là các nhi đàn tính đến chuẩn, nẽ tránh phi dương cổ, nếu là cùng một con đường, nhất định bị bắt sống. Ngâm căn cổ dại. Khánh Đức chán đến chết mà tưởng. Tờ mờ giờ, lại muốn lộ thiên ngủ. Thật tờ mờ giờ lãnh, Xuân Đại mập mạp tương đối ấm áp, hôm nay cùng hắn kết nhóm nhi ngủ đi. Biểu hiểu sai, lấy hai người du y trên mặt đất, một người nỉ thảm phô, một cái khắc cái, chỉ có như vậy mới có thể chống lạnh. Đây là cao cấp quan quân đãi ngộ, tiểu binh nhóm đều chỉ có thể hai người kết nhóm, cái quần áo của mình. Chờ a chờ. Rốt cuộc, rốt cuộc, rốt cuộc chờ tới thân nhân. Khánh Đức lệ nóng doanh trọng. Thúc ai, ngài muốn lại không tới, chất nhi mau ngao không đi xuống, tưởng đầu cắt nhị đàn hôn khẩu nước cấm uống, chờ các ngươi tới lại phản bội. Một trận tương đối không có trì hoãn. Phi dương cổ mang theo một đại đội nhân mã, người ngầm tam, mã bọc đề, này hạng nhất thật không có gì đại tác dụng, mấy ngàn con ngựa đồng thời xuất động, thanh âm tuyệt đối sẽ có. Hành quân gấp, ba ngày sau, trước bộ đội cùng Khánh Đức tiếp xúc thượng, Thạch Văn Anh mang theo 200 người, năm cháu trai đi trở về. Khánh Đức thấy Phi dương cổ. Không bị hỏi là như thế nào phát hiện các nhị đan tung tích, chỉ là hỏi, các nhị đan ở nơi nào. Phía trước nhi, hai mươi dặm, đợi chút bọn họ thăng hỏa, ngài đều có thể nhìn đến nhi. tưởng thảo khẩu nước cấm uống, phát hiện, tới chính là buôn tập bộ đội, cũng là mang lương khô chủ nhân. Phí dương cổ nhìn xem Khánh Đức, người tinh thần còn hảo. Khánh Đức suýt nữa khóc lóc thảm thiết, hai ngày này, mỗi ngày bò trên cổ các nhị đan đi được trợm, ngủ một giấc lại truy đều có thể theo kịp. Nghỉ ngơi đến hắn muốn chết ta Phí Dương cổ mệnh lệnh, toàn viên xuống ngựa nghỉ ngơi chỉnh đốn, lại phái chính xác, không cần kinh động cắt nhĩ đàn, chờ bọn họ uống yên một tát. Chặt đầu cơm đều không cho nhân ra ăn được, ai nói cái này Đại tướng quân Phúc hậu tới? Các ngươi còn có thể cưỡi ngựa cử dao sao? Hỏi Khánh Đức chờ có công chi xảo quyệt? Có thể. Đáp đến dứt khoát. Các ngươi dẫn đường đi trước. Ai nói Đại tướng quân không Phúc hậu tới? Thương đương Phúc hậu. Khánh Đức nhóm tay đang run rẩy, còn lại người chờ cũng ngựa ngùng phản đối. Rốt cuộc. Các nhĩ đan là người ta phát hiện, mà đại quân. Truy ngã ba đường. Các nhĩ đan doanh, tiếng kêu than dậy trời đất. Các nhĩ đan bản nhân đã bệnh cốt rời ra, tuy rằng chỉ là trên đường dừng lại ăn cơm nghỉ ngơi, làm đầu đầu, hắn tất cả đãi ngộ vẫn là rất cao, lều trại cũng đắp lên. Lều trại, đang kéo tế ở trước khi dùng cơm còn nắm chặt thời gian du thuyết, bác thạc khắc đồ hãn, chúng ta hồi há mì đi, nơi đó là chúng ta ra, bao nhiêu người ngóng trông ngài về nhà. Sách vượng A kéo bố thản tuy rằng chiếm cứ nó, tộc nhân tâm vẫn là hướng về ngài. Thuần túy vậy bạn. Nhân ra Sách vượng A kéo bố thản tuy rằng nhỏ đồng lứa nhi, lại là cắt nhị đan hắn ca tăng cách, tức tiền nhiệm hắn vương, trưởng tử, so sát cháu trai cắt nhị đan càng đến người đồng tình một chút. Một bên cách nhị đan chi nữ trung tề hải không vui. Đây là cái thiếu phụ, nhị, 30 tuổi tuổi tác, một đường đi tới, vẫn chưa khiến nàng màu da trở tối nhiều ít. Bạch Tích cao gầy bộ dáng, mơ hồ là cái mỹ nhân. Một thân cẩm y kìa, đã nhân buôn ba có vẻ có chút cũ, lại như cũ sách sẽ. Nô, no, hành lý đang đảo vong trong quá trình ném không ít, thay đổi quần áo thiếu, luôn là xuyên như vậy vài món, thực dễ dàng cũ tới. An mặc quần áo cũ, kia cũng là cái nữ cường nhân, A3, hà tất vất vả như vậy. Cái kia hoàng đế năm trước không phải phái người tới khuyên hàng sao. Ngài liền đáp ứng rồi thì thế nào? Những cái đó hoàng đế, đều hảo thanh danh, hảo mặt mũi, ngươi tạm thời hàng, hắn đến an trí ngài, cấp dây bò cấp lương thực, đem bộ tộc người đều an bài đến thỏa thỏa. Ngài chính nhưng làm hắn giúp ngài đánh bại Đường huynh, bọn họ hoàng đế đều hái làm chuyện này nhi, mượn một người đi đánh một người khác. Chúng ta trong lòng minh bạch, cũng mượn hắn dùng một chút, đến lúc đó, trở về chuẩn cắt nhĩ, đó là chúng ta địa phương, tức thời trở mặt, bọn họ lại có thể thế nào? Ngài năm trước liền bắt đầu nói cái này lời nói, Bác Thạc Khắc Đồ Hãn lúc ấy liền không đáp ứng. Bác Thạc Khắc Đồ Hãn như thế nào có thể chịu khuất nhục như vậy? Như vậy khắc khẩu một ngày vài lần, còn ấn điểm nhi tới quả thực có thể cho hắn tá cơm hạ dược cắt nhị đan trong lòng buồn bực làm ta tính trong chốc lát các ngươi đều đi ra ngoài hai người lẫn nhau trừng, không cam lòng mà các hồi doanh chướng nghỉ ngơi ăn cơm lên đường mọi người đều ở ăn cơm là trừ bỏ ngủ ở ngoài nhất thả lỏng thời khắc từng đống mà vây ở một chỗ tập trung lực chú ý ăn nhiều một chút ăn cũng càng ngày càng ít không chọn ban đêm là sợ cắt nhị đan sấn hắc loạn bỏ chạy ban ngày thấy được rõ ràng đồng thời phí Dương cổ còn sai khiến thủ hạ Tứ phía đâu tiệt Trung Thế Hải đang kéo tế doanh trướng xa chút, nghe được động tĩnh phái người hỏi thăm thời điểm Khánh Đức đồng học đã vọt tới cắt nhĩ đang lều lâu trước mặc kệ khi nào người lãnh đạo chủ địa phương luôn là tốt nhất mục tiêu cũng là nhất rõ ràng tốt nhất tìm cho nên nói làm người muốn điệu thấp đào vong càng muốn điệu thấp a Trung thế Hải đang kéo tế kiểm kê đầu người thời điểm Khánh Đức đang ở chém giết chung các nhĩ đang hộ vệ cho dù không ăn cơm cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Khánh Đức vung tay lên, "Các ngươi trước trên đỉnh, ta đi mặt sau đi dạo." Không tin các nhĩ đan như vậy giàu hoạt sẽ không từ chướng sau hoa cái khẩu tử chạy trốn. Đã đoán sai. Nhân gia liền đầu hàng đều không muốn chủ nhân, giàu hoạt là tính tình, bất khuất là phẩm cách. Ra. Các nhĩ đan từ trước môn ra tới. Trước môn đồng loạt phát e. Khánh Đức ở chướng sau đợi 2 phút, nghe thấy đằng trước càng ngày càng náo nhiệt, mơ hồ phảng phất là ở e, bắt lấy hắn. Ta ít. Khánh Đức giơ tay, hắn đem nhân ra cắt nhĩ đan lều chạy phủi đi cái miệng to. nhảy vào đi, còn suýt nữa đụng vào giường, ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến cái lao đầu nhi xế cương đao, đưa lưng về phía hắn, trên người quần áo thực đáng giá bộ dáng, Thanh thạo, thổ phỉ Khánh Đức đem cái này phiếu thịt lao đầu nhi từ sau lưng đánh hôn mê. Phía trước nhi hộ vệ ở cùng thổ phỉ liều mạng, còn không biết thổ phỉ đồng loa đã ở phía sau đem phiếu thịt bó rắn chắc, cương đao đặt tại phiếu thịt trên cổ, đều tờ mờ giờ cấp lao tử dừng tay. Không đúng, sai rồi, lúc này nói mông ngữ, trọng tới một hồi A, đều tờ mở giờ cấp lao tử dừng tay. Thế giới, thanh tĩnh. Đang kéo tế thực thức thời, nghe nói cắt nhị đang bị chảo, hắn dẫn người chạy, chính gặp được bởi vì bị phái tới nhặt lậu này phân không lớn Mỹ rượu phái đi thanh quân. Phẫn nộ dưới, bản nhân bị giết, thuộc hạ bị bắt. Di, cũng là phân đại công lao Nga. Cao hứng thay thế được phẫn nộ, đề đầu khoe thành tích đi cũng. Trung thể hải cha con liên tâm thức thức thời mà dẫn dắt thu nạp ngàn đem người cùng phí dương cổ kiêm nói điều kiện, ta sớm khuyên phụ thân từ thiện, nhưng là đang kéo tê cái này tiểu nhân suối dục phụ thân Tây về. Hiện tại ta nơi này cũng có hơn một ngàn dũng sĩ, kỳ thật là lão nhược bệnh tàn toàn thêm lên, liều chết một bác, đại tướng quân cũng là khó xử. Không bằng đều thối lui một bước, ta cha con đến một cái đường sống, đại tướng quân đến viên mãn công lao, như thế nào? Phí dương cổ cẩn thận nói, việc này cần phải thánh tài, như phụ mạo Phạm Thiên Huy. Vạn tuế lấy thượng thiên có đức hiếu sinh, liên tiếp phái người chiêu hàng, như phụ toàn bất hối ngộ. Ta cần làm không được chủ. Chỉ là hiện giờ, ta có thể bảo ngươi bộ tộc bình an đến kiến giá. Như thế nào? Phía dưới chân cho nhóm rất phối hợp mà đánh chống gieo họ. Trung tể hải trong lòng khinh miệt cười, các ngươi hoàng đế quả nhiên là chết sĩ diện. Ta hàng liền hàng, không thích hợp liền chạy. Trước tránh thoát này một kiếp lại nói, hảo. Ta nghe ngươi, gọi bọn hắn dừng tay. Nhưng là... Ta phụ thân bệnh nặng trong người, ngươi không thể vũ nhục hắn. Vô nghĩa, bắt sống mới hiện năng lực đâu, muốn cái chết liền thứ một đầu. Phi Dương cổ gật đầu một cái, hảo. Truyền lệnh đi xuống, không thể gây thương bác thạc khắc đổ han thánh mạng. Hy vọng con kịp, ánh mắt ý bảo Đại gia chuẩn bị, nếu các Nhị đàn đã bị chém chết, nữ nhân này tưởng trở mặt, Đại gia liền trộm vũ khí thượng. Trung thể Hải hạ lệnh, tộc nhân quay trung quanh ở nàng trung quanh, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Phi Dương cổ lệnh về một bên đầu, tướng lãnh bốn ra khống chế cục diện. Trung thể hải chung quanh võ sĩ đem trong tay đao mũi tên và chạm ra tiếng âm, tỏ vẻ phản đối. Lúc này, bị phái ra đi người cũng xách theo đan kéo tế đầu tới. Trung thể hải trong lòng mặt hãn, còn hảo, tà tương đối thông minh. Lại khinh miệt mà vừa thấy đan kéo tế đầu người, người cái đồ ngu. Miêu phát tiếng Trung. lộp bà lộ bộ bị khen ngợi. Miêu phát tiếng Trung, bởi vì không thể bảo đảm khánh đức đám người hay không có thể thật sự tìm được cắt nhĩ đan càng không thể bảo đảm đại bộ đội có phải hay không cũng có thể theo kịp bắt được đến cắt nhị đan phía dương cổ căn cứ bảo hiểm thái độ ở không bắt được cắt nhị đan phía trước hắn đều không nghĩ cùng khang hy chợt chợt hồ hồ nhưng là điều động mấy ngàn người tuyệt đối là cái đại hạng mục cần thiết cùng hoàng đế đánh một tiếng tiếp đón lúc này mới ở lâm xuất động vội vàng viết một phong chiến báo nói là phát hiện cắt nhị đan tung tích sau đó hảo tâm mà nhắc nhở khang hy một chút nghe nói khánh đức đồng học truy cắt nhị đan cái đuôi đi chiến báo tới thời điểm Khang Hy trước một ngày đã trước nói cho Thạch Văn Bình Khánh Đức ở quân chức có thể kham trọng dụng, bị phái ra đi trinh địch hiện tại vừa mới nói cho hắn ngươi nhi tử ném, như vậy tương đối hòa hoãn, có thể tiếp thu năm. Không thể không nói, như vậy Khang Hy, nhớ rõ làm thái tử không cần trực tiếp nói cho hoa thiện, nhớ rõ làm nhà hắn nhi tử chú ý một chút tức phụ nhi tâm tình, không có trực tiếp ném một đạo lôi xuống dưới cấp Thạch Văn Bình, tuyệt đối là thực làm người suy xét. Thạch Văn Bình đầu một ngày nghe được Khánh Đức bị phái ra đi tin tức, Chỉ là lệ thường lo lắng mà thôi Ra cửa bên ngoài Vẫn là hành quân đánh giặc Sao có thể không lo lắng Nhưng là Người địa cầu đều biết cắt nhị đàn không được Thủ hạ người chết chết Phản bội phản bội Khánh Đức lại có dẫn đường Đi được lại không xa Ra không được cái gì nguy hiểm Hôm nay vừa nghe đến ném Thạch Văn Bình còn sửng sốt một chút Cà Khang Hy vì phòng ngừa Thạch Văn Bình xảy ra chuyện nhi Hôm nay còn cố ý đem phú đạt lễ một khối gọi vào trước mặt tới Vạn nhất có cái không ổn Phú đạt lễ còn có thể từ bên ban cho an ủi. Suy xét đến thập phần chú đáo, Phú đạt lễ nghe tin tức này cũng là sử sốt. Bọn họ phụ tử căn bản liền không đem khánh đức này vừa ra nghề thành cái gì nguy hiểm chuyện này. Tương đối lên, bọn họ càng lo lắng chính là khí hậu a ẩm thực a linh tinh gian khổ vật chất sinh hoạt điều kiện đối khánh đức tạo thành HP giá trị giảm xuống. Khang Hi Ân. Một tiếng, Thạch Văn Bình tỉnh quá thần nhi tới. Ai đều biết ở Thảo Nguyên thượng ném lấy con em bất kỳ. Đặc biệt là gia cảnh tốt, hiện có sinh tồn năng lực, có lẽ có thể săn đến một chút đồ vật, nhưng nấu cơm tay nghề tuyệt đối là đáng sợ, huống chi, tìm được hay không tuổi vẫn là hai nói. Nếu không thể đủ ăn tươi nuốt sống, đại đa số người phải đói chết. Quả nhiên, Khánh đức là bại cấp ông trời sao? Thạch Văn Bình còn nhớ rõ đây là ngự tiền, trống không cần thắc nghi, sắc mặt như thường, chỉ là đôi tay đã có chút run nhẹ nhẹ. Phú Đạt Lễ vốn dĩ cũng thương tâm, nhưng là hắn còn có cái phụ thân muốn chiếu cố. Này đây hắn đảo kiên trì xuống dưới. nay liên giống vậy một cái mảnh mai cô nương, gặp được con rắn, sợ tới mức gào khóc muốn người đánh con rắn. Nếu là nàng kết hôn có hài tử, nhà nàng hài tử khóc, nàng phải túm lên đế giày chịu qua đi, đem con rắn đánh thành tạt bã. Đang ở lúc này, phí dương cổ nơi đó lại tới nữa con báo, thạch văn bình phụ tử dưới chân có chút lào đảo mà cáo lui. Khang Hy có điểm khổ sở, lại ơn xuống, hắn trái tim đã rèn luyện thật sự cường. Lại cũng kinh không được tân tin tức kích thích. Mặt trên nói là, nô tài lúc trước phán đoán có lầm, may mà khánh nước phí dương cổ trở trình đến cắt nhị đan hành tung. thẩm ý gì chờ thu hoạch ách lỗ đặc hàng người, biết này lời nói không kém, nô tài đã xuất bộ truy kích. Khang hy một quyền đấm ở trên bàn, ha ha ha ha. Hảo hảo hảo. Tiếng cười dẫn tới mới vừa đi đi ra cửa thạch ra phụ tử phía sau lưng cứng đờ, nhà chúng ta người chết, ngài liền như vậy cao hứng à. Còn cười, còn gọi ân huệ. Đông nhiên nghe được bên trong khang hy rất lớn thanh mạc đề Đi đem Thạch Văn Bình lại kêu tiến bảo. Cũng không cần phiền toái người khác, chính mình liền nghe được. Bất quá ý theo trình tự, bọn họ vẫn là đứng lại, chờ bên trong tiểu thái giám ra tới gọi bọn hắn, mới đi theo một đạo đi vào. Phú đạt lễ đỡ cha hắn, muốn hành lễ, bị Thạch Văn Bình ném ra. Vừa rồi là cáo lui, làm nhi tử đỡ liền đỡ, hiện tại lại là gặp lại một hồi giá, không thể như vậy chú trọng bề ngoài. Khang Hy tươi cười ngăn đều ngăn không được, xem Thạch Văn Bình lúc này còn nhớ rõ quý củ, khen ngợi gật gật đầu. Hắn thích nhớ rõ buồn phần người, khởi bãi, ngụy châu, thiết chỗ. Thạch gia phụ tử không hiểu ra sao, hoàng đế biến hóa thật sự là quá lớn quá nhanh. Thượng một khắc liền kém thật nói người nhi tử đã chết. Ngay sau đó kêu biểu tình. So với lúc trước hai nhà muốn kết thân thời điểm còn sung sướng. Ngươi dưỡng cái hảo nhi tử. Chính mình nhìn xem, khánh đức không phải là đường, là phát hiện các nhị đan tung tích. Vốn dĩ suýt nữa kêu cắt nhi đan chạy, lại kêu hắn tìm được rồi. Vạn tuế gia, ngài đậu nô tài chơi lâu đi. Chê trước khen sau cũng không phải như vậy cái kinh hỷ Pháp Nhi A. Khang hy ho khan một tiếng, tựa hồ ở vì chính mình không cẩn thận, không chờ sự tình lộng cái cha ra manh mối liền nói cho thân hạ, làm cho chính mình có chút lúc kinh lúc giống mà ngượng ngùng. Nói sang chuyện khác khen ngợi Khánh Đức, lại nói Thạch Văn Bình, dạy con có cách. Thạch Văn Bình đã kinh thả hỷ, trái tim lược có phụ tải không được, không khỏi rỗi tay xoa xoa ngực. Tiếp lời nói, nô tải tam tử bốn nữ, bên đều hảo, liền này một cái không đủ cẩn thận. Lại liêu không đến hắn cư nhiên cũng có được việc một ngày. Khang Hi nói, ta xem hắn liền rất hảo. Thạch Văn Bình lại lần nữa khiêm tốn, nô tài thẹn không dám nhận. Đại quân ra cửa bên ngoài, cùng loại khánh đức sự kiện, là khi có phát sinh. Tìm đến trở về đó là kinh hỷ, tìm không trở lại, là bình thường hao tổn. Không ngờ lúc này bình thường hao tổn chẳng những loại bổ sung đã trở lại, còn một vốn bốn lời phát hiện điều cả lớn, như thế nào không mừng. Ngay cả Thạch Văn Bình ngoài miệng khiêm tốn. Trong lòng cũng cảm thấy Khánh Đức lúc này có thể tồn tại trở về, thật là ông trời nể tình, phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Khang Hy nơi này đâu, đảo cho rằng Khánh Đức là cái người có phúc, tự nhiên có thể ở đại quân chạy trật thời điểm trùng hợp phát hiện được nhân. Giai đại vui mừng. Khang Hy xoa xoa tay, phí dương cổ năng lực hắn là biết đến, lúc này liền tính không thể bắt sống cũng có thể chém cắt nhị đan đầu tới. Như vậy, muốn như thế nào giải quyết tốt hậu quả đâu? Hàng bộ muốn ăn trí, nô. No. Trước kia đã thiết viên chuyên môn phụ trách chuyện này, bất quá an trí vật tư liền phải lại bắt một chút lại đây. Còn có quân lính tàn mạn, tốt nhất có thể thu nạp tới vì nước sử dụng. Nghĩ đến đây, vừa lúc thấy được Thạch Văn Bình, ngươi nói kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Thạch Văn Bình là tham tán quân vụ, bình thường quản chính là cùng loại hàng ngày công tác, như doanh trại quân đội, như hậu cần, như thao luyện. Với hành quân bày trận phía trên, chỉ là lý luận tri thức cũng không có thực tiễn đánh với quá. Lúc này Nhi nghĩ nghĩ. Đành phải từ chính mình sở trường phương diện nói, một là giàn xếp hàng người, thiên uy sở đến, các nhị đang chém đầu, này bộ tộc cũng là không ít. Những người này, một là cùng khách ngươi khách ngông cổ chờ có cũ thủ, giao cùng bọn họ là ủy khuất tài liệu nhi. Nô tài suy nghĩ, này đó tuy là bại binh, lại cũng là trăm chiến rất nhiều. Lưu lạc như thế hoàn cảnh, chính là một tướng vô năng, mật chết ngàn chi cố. Nếu có thể một lòng hướng hóa, chi bằng, thu làm ta dùng. Những lời này đúng lúc cùng Khang Hy tâm tư khép lại, Khang Hy trong lòng gật đầu, trên mặt không hiện, bình tĩnh mà nói, ngươi tiếp theo nói. Thạch Văn Bình một mặt tự hỏi một mặt nói, ngữ tốc rất chậm, còn có, các nhị đan vỉ vương sư sở bại, một đường tổn binh hao tướng, chúng bạn xa lánh, nói vậy còn có không ít tàn quân rơi dụng ở thảo nguyên phía trên, từ bọn họ mọi nơi du mục hoặc lại hồi chuẩn cắt nhị, thật sự lãng phí, không bằng cùng thu tới. Đồng dạng phiến thảo nguyên, làm cho bọn họ an cư lạc nghiệp, cũng làm tốt quốc hiệu lực Người mông cổ, trời sinh là ở trên lưng ngựa lớn lên, nhưng dùng. Còn có đâu? Lúc này liền không lớn tưởng được đến, cũng không cần nghĩ đến, chỉ cần nói nói trường hợp lời nói, hiến phu, chiến thắng trở về, binh bộ, lại bộ nghĩ mọi người ưu khuyết điểm mà thôi. Dư giả, thứ nô tài đần đột. Khang hi ha ha cười, hắn nghĩ đến đương nhiên sẽ càng nhiều, tỉ như, các nhị đàn song đời lúc sau, mông cổ các bộ chi gian chế hành vấn đề lạc. Nhắm ngay các ngươi tân hãn sách vọng A kéo bố thản thái độ vấn đề lạc còn có đối cùng các nhị đan cấu kết người xử trí vấn đề lạc. Bất quá, này đó hắn đều không cần nói cho Thạch Văn Bình. Cười nói, các ngươi quỳ an bãi, chẳng còn muốn viết thư nói cho Thái tử tin tức tốt này, các ngươi cũng có thể viết thư nói cho trong nhà, Khánh Đức muốn lập công. Hỏng rồi, Thái tử sẽ không làm việc quá nhanh nhẹn, đã đem tin tức xấu nói cho Thái tử phi lại chuyển cáo cho Hoa Thiện đi. Này không phải không có việc gì tìm việc như sao. Khang Hy vội vàng vẫy lui Thạch ra phụ tử, nhảy ra một con tới bên trong chuyên đường đẩy thái tử viết cho hắn thư tín ấn thứ tự một phổi đi phiên một phen không có tương quan hồi phục đây là không quá đem cái này đương hồi sự nhi không hồi đâu vẫn là quá khó xử không hảo nói cho lão bà tin giữ đâu khang hy đoán 2 phút quyết định không đoán trực tiếp viết thư nói cho giận nhưng khánh đức không ném ngươi nếu là không nói cho thái tử phi bọn họ liền đừng nói nữa chờ cuối cùng tin chiến thắng tới cùng nhau báo nếu là nói cho chạy nhanh cho bọn hắn an ủi trở về viết xong tin Phát ra đi, không chờ đến hồi âm, phí dương cổ tin chiến thắng tới rồi. Phí dương cổ phái ra một đại đội người, một đường chạy một đường hô to lại đây, đại thắng. Vừa đến viên môn, nghiệm eo bảy bị dẫn tới ngự tiền. Một đầu chắt đến ngự án trước, nói cho Khang Hy, cắt nhị đan bắt được. Bởi vì nào đó đồng học xuống tay không biết nặng nhẹ, hơn nữa nguyên bản liền bệnh nặng, hiện tại chỉ còn một hơi treo, bất quá không có tánh mạng chi ưu. Dùng mỗ đầu sỏ gây tội nói, tưởng tự sát cũng chưa cái kia sức lực. Cắt nhĩ đang chính mình bác sĩ bó tay không biện pháp, cũng may Khánh Đức đồng học có cái hảo muội muội, cho hắn trang một túi dược, nhảy ra trong đó một đoạn nhân sâm, lấy tới cấp cắt nhị đan điếu mệnh đầu. Nô tài chính kiêm trình chạy tới ngự chướng. Vạn Thọ tiết trước nhất định có thể đối tới, không biết thánh ý như thế nào. Khang Hi đại hỉ, chỉ thị, chấm dừng chân nơi đây đại nhữ, cắt nhị đan giải tới chính là. Vạn Thọ tiết, chấm cùng ngươi cùng cấp vui với này. Sau đó hỏa tốc đem tin tức tốt tám trăm dặm kịch liệt đưa về kinh đi. Nô, no, tin tức tốt ta. Phi dương cổ là số một công thần, Khánh Đức biểu hiện cũng thực hào đâu. Muốn như thế nào thường đâu. Đây là cái cái gì chẳng hướng. Thục ra chớp chớp mắt, Khoe miệng nhất chịu nhất chiều. Nói, nàng vẫn luôn lo lắng tiền tuyến tin tức. Nàng cha tuổi lớn, Nàng nhị ca chạy trốn xa. Giận nhưng nơi này đâu, hỏi hắn. Hắn nói được cũng thực hàm hồ, Thục ra lại không dám thực lấy chuyện này phiền hắn. Rốt cuộc, hôm nay, Giận nhưng ôm nhi tử hai người cho nhau quất đánh một hồi. Lại giáo Nhi tử nói chuyện, nhà hắn Nhi tử hiện tại nhưng thật ra có thể đứng lập, đối với 10 tháng đại hải tử tới nói tương đương không tuổi chính là còn không thể đi, một cất bước liền bẹp. Chỉ có thể phóng tiểu mập mạp ngồi ở trên giường đất, hai cha con chơi đánh giặc trò chơi, ngươi cào ta một chút, ta chụp ngươi một chút. Chơi mệt mỏi, giận nhưng cầm cái tiểu tú cầu đậu Nhi tử, lại làm hắn kêu người. Tiểu mập mạp hàm hồ mà kêu một tiếng, a mã, mừng dỡ giận nhưng hôn hắn vài khẩu thân đến tiểu mập mạp thanh âm bắt đầu hàng hồ mơ hồ có sái hạt đậu vàng khuynh hướng mới cầm một lại tiểu tâm cẩn thận mà giáo nhi tử tiêu ngạch nương a ngạch nương đem ngươi sinh hạ tới nhiều không dễ dàng tiểu tử ngươi như thế nào không mở miệng đâu ngươi a mã ta nếu là có cái ngạch nương ở trước mặt một ngày ấn điểm thời gian nhi mà thỉnh an đem ngạch nương đương thiền ngoài miệng nói được thuộc ra giở khóc dở cười thôi thôi hắn còn nhỏ đâu nói ruồi tay sờ sờ tiểu mập mạp đầu giận nhưng cắn chặt răng Đem tiểu mập mạp hướng phía chính mình ôm một chút. Sau đó, trịnh trọng mà nhìn thuộc ra. thuộc ra có điểm không thể hiểu được, chính là xem giận nhưng biểu tình, lại có điểm hoang hốt, không khỏi hỏi, làm sao vậy. Giận nhưng từ trong tay hào rút ra khang hy tín tới, ngươi. Chính mình xem bãi. Nói xong, đem nhi tử phóng tới trong tầm tay dự bị tùy thời sử dụng, chính mình cũng thời khắc chuẩn bị đi lên ăn ủi thuộc ra xem xong rồi, ngồi ở chỗ kia, cảm giác tay chân đều là mục. Muốn hỏi cái gì? đều phát không ra tiếng. Giận nhưng chạy nhanh bế lên nhi tử, "Mau mau, mau kêu người ngạch nương." Tiểu Mập Mạp còn không rõ nguyên do đâu, mở to đen lúng liếng mắt to, đối với hắn á mã cười đến tương đương ngây thơ đang yêu. Giận nhưng chừng hắn, tiểu Mập Mạp nghiêng đầu, bắt trước. Giận nhưng một nhắm mắt, một nghiêng đầu, lại đem hắn phóng trên giường đất, "Ngươi cái này không đáng tin, cậy vật nhỏ." Đúng lúc vào lúc này, bên ngoài vọt vào tới một cái tiểu thái giám, chạy trốn thở hổn hển, "Thái tử gia." "Đại hỉ." "Hỉ cái giám. Dẫn nhưng đương trường bột phát. nay muốn đặt ở thường lui tới, tiểu thái dám đến hủ chết. Lúc này hắn dũng khí thực tráng, lập tức lớn tiếng trả lời, thật là đại hỷ. Đại thắng. Cắt nhĩ đan kêu chúng ta nhị cứu gia cấp bắt lấy. ca Nhị cứu ra vì cái từ đâu, thuộc ra nghe được tương đối nhiều, phi thường chi quân thai, phản ứng cũng thực mau Xoát địa đứng lên, vọt tới giận nhưng trước mặt, đôi tay liền bắt lấy giận nhưng vai, không có cờ ho s gào giáo chủ, chỉ là thực khiếp sợ hỏi một câu. Ngươi vừa rồi là ở đầu ta chơi nột. Có đem người ta thân ca ca sinh tử nói dẫn sao? Tỷ bất quá ngày cá tháng tư rất nhiều năm. Dẫn nhưng chính mình đều trón váng. Ta rồi dám nhiều thế này thiên à, cân nhắc như thế nào làm lão bà không thương tâm nột. Ngươi này tiểu nô tải tới chỗ này gạo cái gì đâu. Đại thắng. Chầm một phép mới nhớ lại tới, nhị cứu ra tựa hồ nói chính là. Khánh Đức. Tránh ra lão bà tay, đem nàng ấn đến trên giường đất, nhi tử ném cho nàng ôm. Thái tử điện hạ liền so Thái tử phi không như vậy hàm xúc nhiều, trực tiếp sách lên tiểu thái giám cổ áo, nói. Tiểu mập mạp bị hắn ngạch nương ôm, phi thường chi sung sướng. Đầu tiên là xem hắn ngạch nương đại phát thần uy, bắt lấy hắn a mã, lại xem hắn a mã càng bạo lực, nắm khởi tiểu thái giám, tiểu thái giám mũi chân đều không chấm đất đều. Thật náo nhiệt. Tiểu mập mạp là cái có sức sống hảo, anh, trẻ con, cười đến thấy nha không thấy mắt, ở hắn ngạch nương trong lòng ngực vỗ tay. Tiểu mập mạp sung sướng vỗ tay trong tiếng. Tiểu Thái Giám muốn chết tâm đều có, thầm nghĩ, ta đã nói nha, chỉ phải cố sức mà lại lặp lại một lần. Thật sự nhịn không được, chỉ chỉ chính mình cổ, lại không kháng nghị một chút, liền thật sự muốn chết. Giận nhưng buông lỏng tay ra, tiểu Thái Giám bước cổ hai eo, đằng trước đại học sĩ Teo nô tải chạy nhanh tiến vào thỉnh ngài đi nghị sự đâu. Đại học sĩ nhóm nói, có tin tức này, thái tử ra mặc kệ đang làm gì, đều sẽ không tức giận. Hiện tại xem ra, đại học sĩ lời nói phi thường chi không đáng tin tuệ. Nơi này giải thích một chút, thời buổi này văn kiện, cũng chia làm vài cái cấp bậc, 800 dặm kịch liệt, 600 dặm kịch liệt. Lấy này loại suy, đánh cái đơn giản so sánh, chính là MS, Bình Miu, đăng ký tin tử tử chi gian trên lệnh. Cho nên, Khang Hy kia phong làm giận nhưng không nói cho liền trước đừng nói tin Ly Kinh Thành còn có 20 dặm mà thời điểm, tin chiến thắng đã tới rồi. Đại học sĩ nhóm sửa sang lại tấu trương, phát hiện dục Khánh Cung cứu ra Khánh Đức đồng chí có lập công biểu hiện, vừa lúc, Đem nguyên bản thực suốt ruột sự tình làm được càng suốt ruột, thuận tay bắt cái thái giám làm hắn đi sống cung. Tiểu thái giám vẻ mặt khó xử, thái tử ra vừa đến phía sau nhi xem thái tôn nột. Đại học sĩ đôi mắt một hành, ngươi này nô tải, cư nhiên dám ra sức khước tử. Đi nói cho thái tử ra, tiền tuyên chiến báo, đại thắng. Khánh Đức bắt sống cắt nhi đan. Nhớ kỹ mỗi một cái yêu cầu nhớ kỹ người, là ở trong cung sinh tồn một tắc. Tiểu thái giám vừa nghe, Khánh Đức, còn là công. Mỹ kém A. Thái tử là cái đặc hào phóng người, một cao hứng tất nhiên là bắt lấy cái gì liền thường gì đó, thái tử Phi cũng không phải cái buồn xịn, này phân thưởng thực phong phú. Không nghĩ tới thời cơ không đúng, hơi kém thành pháo hôi. Tiểu mập mạp cười vui vô tay trong tiếng, thái tử điện hạ sửa sửa y y quan, thái tử Phi cũng chỉnh qua thần tới, kêu lên y y là thị, ngươi xem trọng tiểu AK. Tự mình lại đây cấp giận nhưng lý quần áo, nàng tam hồn quý vị, phát giác giận nhưng cũng là vừa rồi cùng nàng cùng nhau biết khánh đức chuyện này. Dưới lại có chút xin lỗi, nhỏ giọng nói, ngươi mau vội chính sự nhi bãi. giận nhưng phục hồi tinh thần lại, chính là, nhị anh em vợ lập công kinh hỉ cũng bay, hắn hiện tại chỉ nghĩ lộng minh bạch việc này là chuyện như thế nào. ân một tiếng, đối thủ ra nói, ta là đầu mấy ngày tiếp han A. Martin, vẫn luôn không biết như thế nào cùng ngươi nói, hôm nay một mở miệng lại. Ngươi lược ngồi ngồi xuống, ta đến đằng trước nhìn xem đến tột cùng như thế nào, trở về nói cho ngươi. Hảo! Không cần quá mệt mỏi tiểu mập mạp ở nhũ mẫu trong lòng ngực vỗ tay vui vẻ đưa tiền hắn a mã chờ giận nhưng đến phía trước ngồi định rồi xem xong rồi tin chiến thắng xác nhận khánh đức phi thưởng đáng tin cậy một hồi rốt cuộc cười khai đại học sĩ nhóm tử bên cùng nhau vui mừng thánh thượng anh minh thiên uy sở đến các nhị đang chịu trói bên kia nhi khang hy bình bưu tới rồi bởi vì là hoàng đế viết cấp thái tử tin liền trực tiếp xoay giận nhưng xem xong lại so đối với trên bàn một khắc phân tin chiến thắng Cảm thấy có cần thiết cùng hắn A Mã thảo luận một chút biểu chính hệ thống tương quan vấn đề. Bất quá, ở kia phía trước, hắn muốn trước xử lý một chút chuyện khác, hộ bộ điều bạc mua lều trại an trí ếch lỗ đặc hàng người, lý phiên viện cùng hộ bộ tuyển viên lấy để làm rõ điểm hàng nhân số mục. Đều thu thập xong rồi, mới đến phiên chạy đến mặt sau nói cho hắn lão bà, thật sự là công, chỉ là công văn ta không thể lấy lại đây cho người xem. Hắn A Mã tin nhưng thật ra có. Thực ra lúc này là thật bị Khang Hy cảm động, phi thường khó được mà. Một cái đang ở trinh chiến hoàng đế, còn có thể nghĩ đến làm thái tử chậm rãi nói cho chính mình không tốt tin tức, không cần kinh chứ hoa thiện. Một có tin tức tốt, lập tức làm thái tử giải quyết tốt hậu quả, còn liệt hai loại giải quyết phương án, đem trước phiền thoái đều ở bọn họ phụ tử nơi đó khiêng. Tuy rằng, biểu chính hệ thống náo loạn cái ô long. Giận nhưng cười nói, được rồi, chúng ta ngẫm lại, hạn A Mã Vạn Thọ muốn như thế nào quá mới là đứng đắn. Xem hắn lao nhân ra ý tứ, là muốn ở bên ngoài qua chuẩn bị đồ vật liền phải lược sửa lại sửa cái gì nay một phần tử là đã chuẩn bị tốt vậy chiếu đưa lại khác bị một phần đưa qua đi là được thuộc ra xử lý những việc này nhưng thật ra sở trường nô no, thiên nhi nhiệt tiến thượng quần áo trừ bỏ kia mấy thứ phùng thọ chúng ta lại thu thập vài món thường xuyên như thế nào mặc kệ han a mã đổi thân nhi xem mỹ gì hay mang đủ rồi không có nhiều bị vài món luôn là tốt nô no, cũng hảo thương nghị xong thọ lễ tiểu mập mạp tỉnh ở phòng trong hử kỷ dẫn nhưng nhớ tới cái này vô dụng nhi tử lúc trước còn xem hắn chê cười còn vỗ tay lập tức nói ôm hắn ra tới phóng tới trên giường đất tiểu mập mạp còn còn buồn ngủ giận nhưng ác hướng gan biên sinh vươn hai tay méo tiểu mập mạp phì đô đô gương mặt ra bên ngoài kéo ngươi cái tiểu ngu nốc tiêu ngạch nương đều không biết không nghe lời tiểu mập mạp bắt đầu khựt hịt ô ô a mã giận nhưng đau lòng tưởng buông tay tiểu mập mạp tiếp tục ô oh ô oh. ngạch nương cắn tự còn không rõ ràng lắm Nhưng là xác thật là ở hô. Nhi Tử Khóc, làm nương đau lòng, đi lên trụ bay hung thủ, ôm Nhi Tử gấu. Tiểu Mập Mạp tiếp tục khục thịt đầu hướng người khác lao bà ngực một chôn, tiếp tục kêu nương. Giận nhưng trận tròn mắt, tiểu tử ngươi đây là ở hố ta đâu đi? Làm ngươi kêu ngạch nương bán manh điều tiết không khí thời điểm, ngươi cười nhạo ta, ta cười nhạo ngươi thời điểm, ngươi khóc lóc kêu nương. Nếu nói từ nhỏ nhìn đến lao những lời này là có thể tin, như vậy có thể dự kiến, tiểu tử này lớn lên lúc sau Tuyệt đối không phải cái thiện cha Nhi. Xem xét thời thế công phu, thật là thiên nhiên. Chính là, loại này Nhi tử chịu khi dễ tìm ngạch nương khóc chuyện này. Ta liền không có hưởng thụ quá. Thái tử bắt đầu phạm toàn, hoàn toàn đã quên, trong tình huống bình thường tưởng khi dễ người của hắn đều bị hắn cha xử lý. Trưng mắt nhìn trong chốc lát, thấy không ai để ý đến hắn, căng ra đầu tiến lên, không chú ý tay kính Nhi. Ta nói, ngươi khóc cái gì đâu. Ngươi cứu cứu lập công. Ngươi còn khóc. Khó khăn tiểu mập mạp khóc xong rồi, khuôn mặt nhỏ khóc thành hoa miêu. Bảo mẫu đi sớm chuẩn bị dụng cụ rửa mặt, cho hắn giặt sạch mặt. Dận nhưng cầm rất nhiều món đồ chơi, hống hắn một trận nhi, cuối cùng cũng xả chính mình gương mặt kéo hai hạ, tiểu tử này liền không mang thù mà kêu hai tiếng a mã, phụ tử hòa hảo trở lại. Dận nhưng thở vào một hơi, này không có hại tính tỉnh, giống ai a? Giống ngươi? Thục ra thầm nghĩ, hoành hắn liếc mắt một cái. Dận nhưng nói sang chuyện khác, có phải hay không giống cứu cứu? Ta nghe nói cháu ngoại giống câu. Thục ra tâm nói, giống ta nhị ca thì tốt rồi, hắn phúc hắc, có tiền đồ. Đề tài bị thành công rời đi, nói đến Khánh Đức, vợ chồng hai người đều oán trách này biêu chính hệ thống ô long, lại nói đại quân bên ngoài tin tức không thông, thật là chẳng ghét. Thục ra khi cách mười mấy năm, lần đầu tiên mãnh liệt mà hoài niệm khởi di động loại đồ vật này tới. Mặc kệ là Khang Hy vẫn là giận nhưng vợ chồng, vẫn là đã biết xác thực tin tức thạch văn bình phụ tử, đều cảm thấy Khánh Đức lúc này là lập công. Đều ở tính hắn nên có cái dạng nào công lao, lại không biết Khánh Đức đã bị hắn thúc thúc thạch văn anh cấp khen ngợi một hồi. Khánh Đức thề, hắn thật không phải cố ý. Người nếu là vận khí tốt, thật là cản đều ngăn không được a. Sách theo đã ké xỉu cắt nhĩ đàn, cầm đao đè nặng nhân ra cổ, cười tủm tỉm mà tiếp thu thích, công lớn a. Các hộ vệ sửng suốt công phu, bị thổ phỉ liền như vậy chém cái tinh quang. Khánh Đức cao hứng, kéo cắt nhĩ đan đến phía dương cổ nơi đó khoe thành tích nhân ra các nhĩ đan cô nương còn ở nơi đó cùng phí dương cổ nói điều kiện đâu tuy rằng đạt thanh bước đầu trung nhận thức phản quân còn không có bương vũ khí lý vừa lúc bỏ thêm cái cân lượng trung thể hải nhìn đến hắn cha sinh tử chưa biết mà bị khánh đức sách ở trong tay mắt đều tái rồi phí dương cổ tâm nói hỏng rồi ngươi cái này vật nhỏ luôn là hỗ trợ cũng giúp đỡ đảo đội ngươi muốn sớm một chút tới chúng ta áp các nhĩ đan một hơi đem những người này đều bắt lấy cũng không cần nói điều kiện ngươi muốn bắn một chút tới Điều kiện nói hợp lại, cũng đều thái bình. người này nửa vời. Khánh Đức cười xấu xa đối Trung Tề Hải nói, Cô nương, ngươi xem, cha ngươi bệnh cũng không nhẹ, chúng ta cho hắn chỉ trị. Không có xem đại phu còn xách theo đao đi. Nói còn xách theo phiếu thịt lung lay hai hạ. Phí dương cổ đều không đành lòng xem đi xuống, tiểu tử này thật là lưu manh a. Thân cha ở nhân ra trên tay, đánh lại không phải đối thủ, Trung Tề Hải rứt khoát kêu đại gia vương vũ khí. sát hàng loại chuyện này, Lãnh binh người chỉ cần có điểm lương tâm đều sẽ không làm, sát hàng điểm xấu, chết dương thọ, chết âm đức, tổn hại phúc gấm. Sau đó nhào lên đi liền khóc, A3. Xé tâm nước phủ, cắt nhĩ đan vẫn là không tỉnh, người đem ta A3 làm sao vậy? Như thế nào cột lấy hắn? Đại phu đâu? Dược đâu? Rất khó nói Khánh Đức là vận khí tốt vẫn là hư vận khí, đem cắt nhĩ đan bó thành cái bánh trưng, bị nhớ đầu công. Sau đó, phía dương cổ vì chấn an trung tề hải đám người. Đem cắt nhị đan lỏng trói, còn giả ý mắng hắn đối cắt nhị đan không đủ tôn trọng, đem hắn cho ta bó đi xuống. Tiêu hai người tới cấp bác thạc khắc đổ hắn nhìn xem thương. Này cũng liền thôi. Đáng sợ chính là tới bó Khánh Đức người là Thạch Văn Anh, cấp bậc so với hắn cao, đối phận so với hắn cao. Mang theo hai cái người hầu cận, trước mặt mọi người đem hắn cấp bó thành cái bánh trưng. Phi dương cổ phản ứng đến mau, kiểm kê nhân mã, kiểm kê đồ ăn nước uống, ngựa, dê bò. Phái người cảnh giới, cắt lượ ngày mai phản doanh nhiều phái chẳng gác làm cao cấp quan quân thạch văn anh có một gian không tồi liều trại đem khánh đức cấp mang về chính mình liều trại phân phó người nấu nước chuẩn bị sạch sẽ quần áo nhiệt canh nhiệt cơm lại tiêu lấy chăn, hẳn là trước một cái địa vị không thấp người so ra kém trong nhà điều kiện có thể so hành quân khi hảo quá nhiều khánh đức cười nịnh nói thúc thúc ngài thật là ta thân thúc đối ta cũng thật hảo thạch văn anh không phản ứng hắn khánh đức sờ sờ cái mũi thu thập chính mình Hắn là thật sự mệt tàn nhẫn, chém người là cái việc tốn sức, Nga, hắn không chém. Bất quá này một đường sách theo cắt nhị đan còn muốn thời khắc cảnh giới cũng đủ mệt. Càng không cần đề này dọc theo đường đi tinh thần khẩn trương, hiện tại một cái tương đối an toàn trong hoàn cảnh, hắn một thả lỏng, ngủ rồi. Tuổi trẻ chính là Hảo, Thạch Văn Anh cảm thán. Ra chúng tới, nhìn xem thiên, ngày còn không có đi xuống. Đi phí dương cổ nơi đó báo danh, hắn còn có nhiệm vụ phải làm, cấp tù binh kiểm kê tạo sách. Thẩm vấn đầu mục cha hỏi chung quanh còn có hay không phản quân. Thẳng đến trời tối thời gian mới trở lại chính mình trong trướng, chụp cảnh Khánh Đức, hắn cũng lược hiểu một chút ý lý thuật, xem Khánh Đức nghỉ ngơi tốt. Khẩn trương vài thiên tâm mới thả xuống dưới. Sau đó, thế ra roi. Khánh Đức trận tròn mắt, hắn cho rằng đi, đây là đi cái hình thức thôi. Một lộng tới người ngoài nhìn không tới địa phương liền đem hắn cấp thả, ăn ngon uống tốt mà cung phụ. Rốt cuộc, hắn lúc này tuyệt đối là lập công, hơn nữa là hắn thúc thúc tới chói hắn, hiển nhiên là chuẩn bị phóng thủy. Nhà bọn họ cùng hoàng gia gặp váy quan hệ ở đảng kia bãi, xử lý hắn tổng muốn nhìn mặt mũi. Bất quá là làm bộ dáng cấp nữ nhân kia nhìn một cái, lãnh này ước thúc thủ hạ không cần sinh thêm nhiều sự tình, đem người hống đến ngự tiền nộp lên trên lãnh công liền hảo. Xem đi, hắn thúc thúc chẳng những thả hắn, còn ăn ngon uống tốt cung phục hắn, làm hắn thoải mái dễ chịu ngủ mở giấc. Nhưng vì cái gì như vậy ngày lành tựa như nằm mơ giống nhau theo hắn thúc thúc vô bờ vai của hắn nói uy tỉnh tỉnh liền biến mất không thấy đâu tiểu roi vèo vèo thạch văn anh chịu đến cực kỳ thuận tay tiểu vương bắt Đản năm người các năm con đường đi như thế nào gom lại cùng nhau đương mọi người đều là ngốc tử a ta chịu chết ngươi cái tiểu vương bắt Đản có biết hay không đem đại quân kinh thành bộ dáng gì nói có phải hay không ngươi tiểu vương bắt Đản ra chủ ý ta chịu chết ngươi Tiểu ta quan tâm đại tướng quân đều viết sổ con thỉnh tội Khánh Đức bắt đầu tự biết đối lý, dù sao công lao có, bị đánh liền ai đi, làm đại gia lo lắng quái ngượng ngùng. Hắn cái hậu chăn, Thạch Văn Anh sợ hắn cảm lạnh, còn cấp đè ép tầng thật dày nỉ thảm, roi đánh hạ tới, đau đớn hưu hạ. Hắn mới vừa tỉnh ngủ, đầu góc còn có chút hồ, không phản ứng lại đây, chỉ là theo bản năng mà dùng chăn làm tấm chắn Sau đó phát hiện Thạch Văn Anh chỉ là một bên chịu một bên mắng, hoàn toàn không có tàn nhẫn đánh hắn y tứ. Vài cái qua đi, hắn tỉnh quá mùi vị tới. Đây là ở làm diễn sao? Cũng bắt đầu thảm rào. Thạch Văn Anh ngừng tay, Khánh Đức cũng đi ra công sự phòng ngự, tặc đầu tặc chấm đất hỏi, thúc. Làm sao vậy? Lúc này, Thạch Văn Anh cư nhiên không tuyên chiến liền khai chiến, hắn tiếp tục chịu lại đây. Khánh Đức giống con khỉ giống nhau qua lại nhảy, thúc, thúc, thúc, ngài làm sao vậy? Đau. Thạch Văn Anh mắng đến càng thêm lớn tiếng. Khánh Đức hướng ngoài cửa nhảy, một bên nhảy còn một bên giải thích, thấy không do nói à, liền đến một hối chăm xuyên còn đồng loạt đông nhập hải đâu chúng ta mới năm cái như thế nào liền không thể đến một khối ngao dựa đào người còn cai bướng vốn dĩ có điểm mệt mỏi thạch văn anh một lần nữa bị khơi dậy hòa khí tiếp tục vèo vèo vèo đại công thần khánh đức đồng học bị lộp bà lột buộc khen ngợi chung thạch gia thúc cháu như vậy náo nhiệt sớm tụ một đống người ngủ trước giải trí một chút sao tuy rằng ngại với quân kỷ tới người không nhiều lắm nhưng là nên biết đến cũng đều đã biết phí dương cổ cũng được đến tin tức Trầm tam chụp mà dẫn dắt một đám cao cấp tướng lãnh lại đây điều giải, đại quân bên trong hồn nào, còn thể thống gì. Khánh Đức cũng là có công chi thần. Việc này dừng ở đây. Nói xong, hắn dẫn người đi. Lúc này bắt quái cấp bậc lập tức đã bị tăng lên. Đầu tiên, Khánh Đức bị tấu, cùng hắn giống nhau lập công người đều thành thật. Tiếp theo, trong quân vốn có cán bộ không phục người, thấy Thạch Văn Anh thái độ này cũng thoải mái một chút. Cuối cùng, Khánh Đức trầu này roi, cũng làm bọn tù binh giải một chút khí. Ngao, đau a, Thúc. Nay không phải ở bị đánh, đây là tại thượng dược, tiếng la rung trời. Bang. Thạch Văn Anh một cái tắt chụp ở Khánh Đức trên ông, ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm nhi. Ta nói cho ngươi, ngươi này công lập đến so không thể so còn khó giải quyết. Ngươi chuyện này kết quả tuy hảo, mở đầu lại là phạm vào tối kỵ, lén xuyến liền. Nga. Còn xuyến liền đến đại quân tới. Hiện giờ trong chiều là cái cái gì tình hình nhi. Đại A ca lúc này tất có quân công. Hán run lên lên nhà chúng ta là thái tử thân thích a. Khánh Đức không hô, rũ mắt tự hỏi chung. Năm ngày sau, ngự tiền. Khang Hy lần lượt từng cái khen ngợi xong rồi, nhìn nửa chết nửa sống cắt nhĩ đàn, mừng rỡ, trời cao có đức hiếu sinh, chấm phi độ lượng hẹp hỏi tri quân, nhự tuy phản bội chấm, chấm không phụ nhữ. Trong kinh có an trí ngươi địa phương, con của ngươi cũng ở Bắc Kinh chờ ngươi. Cát nhĩ đàn núp ních sức lực đều không có. Tiếp theo là Khánh Công Yến. Uống đến say hân hân. Khánh Đức lấy cớ có thương tích, một đường đều ở trôn tránh. Tới rồi ngự tiền, Khang Hi còn an ủi hắn tới, còn muốn xem thương đâu. Khánh Đức hợp lại khởi quần áo liền chạy. Ta này một thân thương không giả, tất cả đều là ta thúc thúc chịu a. Mọi người ở phía sau cười to, tề nói hắn thẹn thùng. Khang Hi đối Thạch Văn Bình cùng Phú Đạt lê nói, các ngươi đều đi xem hắn bãi, đều hắn đường xấu hổ chứ. Phụ tử gặp mặt, Khánh Đức chính mình quỳ xuống thẳng thán. Thạch Văn Bình một cái tắt liền phách đi qua, đem Khánh Đức người đều đánh oai. Khánh nước Hàm hồ nói, cái này càng giống. A mã, đợi lát nữa ngài liền trói ta đi ngự tiền thỉnh tội, liền thành. Ngươi, ta chấp nhận, bất quá là cái lô mãng, chẳng lẽ phải đợi tham. Cười gian, tới trước thì được. Ta đem chính mình mắng thành tôn tử, ai còn muốn mắng ta cái gì? Chắc trai A. Thạch Văn Bình xoa xoa ngực, tùy ngươi. Quả nhiên mang theo mấy đứa con trai đi thỉnh tội. Khang Hy uống đến cao hứng, đang muốn nghỉ ngơi, lại nghe nói thạch gia phụ tử cầu kiến. Có chút khó hiểu, chuyển. Phụ tử ba người tiến vào, đem Khang Hy hoảng sợ, đại công thần thành đại đầu heo, nửa bên mặt sưng đỏ. Thạch Văn Bình đi lên liền nước mắt mà thỉnh tội, nghẹn ngào, nô tài muôn lần chết. Chủ tử lúc trước nói nô tài dạy con có cách, nô tài lấy không dám, đó là khiêm tốn, trong lòng cũng có một tia đắc ý, hiện tại xem ra, nô tài thật là dạy con vô phương. Cái này tiểu xúc vật hắn, lại làm sao vậy? Khang Hy rất kỳ quái, như thế nào lại nhắc lên dạy con? Phí dương cổ là sẽ không nói dối, cắt nhị đan chính là Khánh Đức Chảo, người cũng nhận qua, cái kia chính là cắt nhị đan cam đoàn không giả. Có như vậy một kiện đại công lao, cái gì đều để. Khánh Đức túi đầu quỳ, là nô tài thiện làm chủ trương, nghĩ Mông chủ tử nhìn chúng, kêu nô tài đi quân trước hiệu lực, như thế nào cũng đến làm ra điểm nhi cái gì tới. Mỡ heo che tâm, cư nhiên không màng đại cục, chính là nhiều chạy mấy chục giảm mà, kết quả lạc đường. Bọn họ nói nô tài là vận khí tốt, nô tài trong lòng vẫn là bất an không nói ra tới không thiết thực. Khang Hy rụi ra tay, nắm Khánh Đức bả vai, lên, ti, ân, run run, gian nan mà đứng dậy, Khang Hy nhìn không thích hợp nhì, tuyên ngửi y hề vừa thấy. Khánh Đức còn trang ngượng ngủng, bị Thạch Văn Bình một cái tắt chụp đến bối thượng, thành thật, lột ra quần áo, tất cả đều là cũ tiên thương. Thạch Văn Anh xuống tay rất có đúng mực, đánh thật sự nghiêm trọng, lúc ấy đau nhất thời, tất cả đều là bị thương ngoài ra. Trong quân thuốc trị thương tốt nhất, Mông cổ đại phu ngã đánh công phu cũng không xấu, Thạch Văn Anh là sủi dược đi xem cháu trai. Khánh Đức nhỏ giọng nói, nô tài thúc thúc đã giáo hơn quá nô tài. Khang Hi lược có bất đắc dĩ, thôi. Chấm cho là chuyện gì như đâu. Thảo Nguyên Thượng lạc đường loại chuyện này, phí dương cổ đã đều nói, là gặp được vũ. Người trẻ tuổi, lỗ mãn một chút, nhưng thật ra có thể lý giải. Còn nữa, Khang Hy trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu là Khánh Đức không xúc động, liền thật phóng chạy cắt nhĩ đàn, Kia ngần ấy năm chuẩn bị. Hai ngày này trinh chiến, cuối cùng liền không hoàn mỹ. Khánh Đức còn dám làm ngựa y hề thượng dược, cuối cùng mới hừ kỷ một tiếng, nhưng bọn họ đều là nghe xong nô tài nói là tưởng nhiều làm chút chuyện này, nhiều chạy chút lộ, nhiều thám thính điểm nhi tin tức. Cuối cùng, mọi người đều không phục, cũng tưởng cấp chủ tử lộ cái mặt, tiến đến một khối đi. Nếu là cuối cùng chúng ta sợ không trở lại, nô tài tội lỗi liền lớn. Khang Hy có điểm cách đứng, mới vừa khánh song công, này công thần tới thỉnh tội, còn xác thật phạm sai lầm nhi. Vì thế Khang Hy hổ mặt giáo hấn, người còn biết khóc. Người kêu chấm khó xử a Người mới vừa lập công, liền tới thỉnh tội, kêu chấm như thế nào cho phải. Khánh Đức lại quy xuống, vẫn luôn khóc, không ra tiếng nhi mà khóc, nô tài tử tội, chạy ra tới thời điểm nô tài liền hối hận, chính là đã ra tới. Chủ tử, bám nuôi lúc ấy ngủ mặt cỏ, thật lạnh, thảo thượng vẫn là ứa. Nếu không phải nghĩ nô tài chính là chết, cũng không thể cấp chủ tử ném mặt, sớm khiêng không được. Nô tài lúc ấy tưởng Nếu là cùng bọn họ đồng quy vô tận, cũng liền trụ tội. Thạch Văn Bình cùng Phú Đạt Lễ cũng cùng nhau quy xuống. Cái này thành ý là vậy là đủ rồi, Khang Hy cân nhắc, Khánh Đức là cái người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, giới chi ở đâu, vẫn cần tôi luyện, Khang Hy hạ nhận xét. Không thể không nói, Khánh Đức ngày thường ngụy trang nổi lên tương đối lớn tác dụng, một cái tiến tới người trẻ tuổi, bị nhiệt huyết hướng hôn mê đầu góc, làm một chút chuyện khác người, thu được tuyệt hảo hiệu quả. Ở cái này hoàng đế vì như thế nào bảo trì thượng võ tinh thần mà nghĩ mọi cách thời điểm, Khánh Đức hành vi, không thể nghi ngờ là yêu cầu cổ vũ. Nhìn thần tiếp theo phó quyết tâm sửa đổi lỗi lầm bộ dáng, làm đế vương tâm lý được đến rất lớn thỏa mãn. Làm một cái rất tự phụ, còn không có bị trư tử tranh chấp đả kích đến hoàng đế, Khang Hy vẫn là thực tự tin, vẫn là cho rằng thế gian là tràn ngọt ái, cảm thấy Khánh Đức đã chịu giáo hấn cũng đủ rồi, cũng đủ hắn cảnh giác, sau đó đôi chính mình thành thành thật thật. hơn nữa. Thái độ hảo. Đây là quan trọng nhất. Vì thế, Khang Hy nói, có tâm phạt ngươi, lại niệm cập phụ thân ngươi. Hắn biết ngươi mất tích tin tức thời điểm, lộ đều đi không xong, ngươi nỡ lòng nào. Khánh Đức qua mà khóc, bị Hoàng đế cảm động. Cuối cùng một nhà ba người, ôm đầu khóc giống. Khang Hy rốt cuộc vừa lòng mà xong việc, đều trở về nghỉ ngơi bãi, chân cũng mệt mỏi. Bị này một nháo, tuy rằng đối Khánh Đức bất mãn không có, nhưng là hảo tâm tình cũng toàn bay. Khang Hy không ngủ, đơn giản ngồi cân nhắc sự tình. Càng cân nhắc càng sinh khí, hắn tử cắt nhị đang nghĩ tới Tây Tạng. Cắt nhị đan là được đến, lao sư duy trì, đối, ngươi không nhìn lầm, lao sư, hắn cùng bốn thế ban thiền cùng là cắt nhị đan lao sư. Bởi vì căn cứ nào đó thần bí trinh thám phương thức, cắt nhị đan là doán ta hô đồ khắc đồ chuyển thế, cho nên ở 10 tuổi thời điểm bị hoàng dạy cho nhận được Tây Tạng đi xuất ra. Hắn bác thạc khắc đồ hắn vinh dự danh hiệu chính là bị, lao sư ban cho tới. Nga, hắn có cái đồng học, tiêu tăng kết gia thố Thứ năm nhậm đệ ba, ở Tây Tạng làm phong làm vũ chỉnh đến kéo tảng hán tưởng chỉnh chết hắn vị nào là được. Khang Hy 35 năm, 10 tháng, trâm tiết hoa đăng, hỏa tốc lập 6 thế, thương ương gia thố. Đại gia thế mới biết, hắn lao sư đã chết mười mấy năm, hắn cư nhiên giấu tăng lâu dài 14 năm lâu. Khang Hy nghĩ đến phía trước chính mình vì thu thập cắt nhĩ đàn, mà một cái kính mà chắp nối nói tốt cái kia, cư nhiên là cắt nhĩ đan đồng môn sư đệ. Một hơi suýt nữa vận lên không được. Hắn mau tức chết rồi ta cái đi a, Lao tử nói như vậy nhiều năm lời hay, tất cả đều bị cầu sao. Làm không hảo toàn tờ mờ giờ kêu tăng kết ra thố đồng học nói cho các nhị đan đồng học nghe xong, này một đôi cùng trường làm không tốt ở sau lưng cười nhạo Lao tử xử lý. Hắn còn dùng, danh nghĩa vì chính hắn hướng chấm xin phong hảo, chấm còn phê. Không được, ta muốn thu thập hắn. Nhất định đến thu thập hắn. Ngươi mông cổ, giấu người thực tin Phật A, đối lạt ma thực sùng kinh A. Nếu là có một cái đại lạt ma ở bất lương phần tử không chế hạ, toàn bộ thanh hải đều không an bình. Nô, no, bây giờ còn chưa được, chiến hậu muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lần sau muốn động thủ, phải ai đi đánh giặc tương đối hảo đâu. Khánh Đức tựa hồ có thể bắt đầu bồi dưỡng, dũng khí đủ, không ném kia sợi kính nhi, đối chấm có kính sợ chi tâm, thực hảo. Tuy rằng cách hứng một chút, nhưng là khang hy làm hoàng đế lý trí, lại về rồi, bắt đầu tinh vi mà phân tích lên. Bất quá, vẫn cần tôi luyện. Ném đến nơi nào mà hắn hảo đâu Khánh Đức này vừa khóc Vẫn là có hiệu quả Tuy rằng trở về lúc sau bị hắn tra lại huấn đã lâu Nhưng là Khang Hy xem như tha thứ hắn Lại có đề cập Khánh Đức là như thế nào Có thể hội hợp những người khác Cùng đi tìm cắt nhĩ đàn Là như thế nào lạc đường pháp Này có phải hay không trái với quân hữu kỷ thời điểm Bị Khang Hy lưu chúng Lão bản tỏ thái độ Phía dưới an tĩnh Có thể bắt đầu nghị công Miêu phát tiếng Trung Có người vui mừng có người yêu Miêu pháp tiếng Trung, Khánh Đức tâm tình pha dài, ở chính mình lều trại hừ tiểu Khúc Nhi. Lúc này đã là 3 tháng mà, đại bộ đội đã ở trên đường trở về. Năm nay nhuận 3 tháng, 3 tháng thời tiết so thường lui tới hơi có chút lạnh, vừa lúc thích hợp hắn dưỡng thương. Chân chính làm hắn cao hứng chính là, trước 2 ngày, hắn lại có một lần cùng Khang Hy đơn độc nói chuyện cơ hội, rốt cuộc đem chính mình cấp hoàn toàn trích thanh. Ở hướng Khang Hy thẳng thắn phía trước, liền nghĩ tới này một thẳng thắn, khiến Khang Hy không mau. bất quá Khánh Đức không hối hận bởi vì hắn phía dưới còn có một màn diễn muôn sướng, một màn này liền không thể đem Thạch Văn Bình cùng Phú đạt lễ cấp kéo xuống nước. Cho dù bị đại gia diễn xưng là công thần, Khánh Đức mấy ngày nay như cũ là y hệt điều là người. Phía Dương cổ đại quân đã cùng Khang Hi hội hợp, Khánh Đức này một đám ngoại phái người viên lại trở về biên chế, hắn như cũ ở Loan nghi vệ làm việc. Mỗi ngày nên kiểm tra ngựa xe liền kiểm tra ngựa xe, nên tham dự bố phòng liền tham dự bố phòng, cần cần chịu chịu. Kết hợp nhà bọn họ người. Không chứa hoa thiện, một quán biểu hiện, này đảo cũng phù hợp thạch gia gia phong. Rốt cuộc, chỉ thiên vị có chuẩn bị đầu vóc kỳ ngộ tiên sinh, làm Khánh Đức cấp gặp gỡ. Khang Hy ở phản kinh trên đường, khó được thanh nhàn thời khắc gặp được hắn. Đang ở tâm tình thả lỏng thời điểm, cũng liền so đo không nhiều lắm, với tay, tới, cùng chấm trò chuyện. Khánh Đức tay chân nhẹ nhàng mà đi qua, khoanh tay đứng trăng nghiêm. Thương Nhưng Hảo, ngươi đã nhiều ngày đều làm cái gì đâu? Khánh Đức thành thật trả lời. Nô tài vẫn là như cũ làm việc. Khang Hi xem hắn thành thật bộ dáng thật là đáng thương, khẩu khí cũng hoan suông, dưới người trẻ tuổi, có mạnh mẽ là chuyện tốt, chỉ là không thể lỗ mãng, hành cái dũng của thất phu. Người nhưng nhớ kỹ, Khang Hi đối hắn cách làm đã tỏ vẻ ra lớn nhất trình độ lý giải, nhưng là ở Khánh Đức xem ra cái này còn chưa đủ, hắn còn có khác một cái mục đích. Khánh Đức thực kinh hỉ mà ngẩng đầu, chủ tử, cái dũng của thất phu cũng là dũng, đúng không? Hắn còn rất chờ mong. Khang Hy dở khóc dở cười mà nhìn hắn, ngươi thư đều bạch đọc sao. Cái dung của thất phu cũng là lời hay. Đáng giá như vậy cao hứng. Chỉ cần ngài nói là Dũng liền thành. Khánh Đức đồng học như cũng là thật cao hứng. Chủ tử, nhà chúng ta liền không có người sợ chết. Như thế nào xả đến cái này phía trên tới. Khang Hy trầm tư mà nhìn Khánh Đức. Khánh Đức ở Khang Hy dưới ánh mắt có chút có rúm, thanh âm nhỏ rất nhiều, nô tài chính là tưởng. Nô tài một nhà đánh tổ Tông Nhi từ Long bắt đầu. Liền không có co vòi. Nô tải mã pháp. Nghe được hoa thiện tên, Khang Hy nháy mắt mình bạch hơn phân nửa. Hoa thiện năm đó nghỉ tội, có một cái chính là không chạy nhanh cứu vinh hưng. Tội danh định rồi xuống dưới, cuối cùng phạt đến không nặng. Nhưng là, từ đây lúc sau, hoa thiện không còn có được đến quá cái gì trọng dụng, cũng không lánh quá cái gì phải đi. Đánh giá, thạch ra cả nhà Nam Đinh, đều coi đây là sỉ. Cho nên, bọn họ mới như vậy ra sức. Khang Hy nghi hoặc cùng không mau cuối cùng tan đi. Đối Thạch Gia đánh giá lại thượng một tầng, chỉ là như cũ muốn gõ một chút Khánh Đức. Ngươi vì Tẩy Tổ Phụ sỉ nhục Dũng Dùng về phía trước là Hảo, tâm là Hảo Tâm, lại đi rồi Ta đạo. Dung ý rửa nhục, cũng không cần xử loại này có vi quân pháp biện pháp. Vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời Hảo Hải tử Khánh Đức Đông Nhiên Phạm nổi lên ngoan cố, ngạnh cổ cùng Khang Hy tranh luận. Nô tài mã pháp lúc ấy, nô tài còn nhỏ, chỉ là sau lại cũng thường mã pháp nhắc mãi. Lúc ấy tình thế đi cùng không đi, can hệ không lớn, hắn làm rất đúng. Không phải sỉ, chỉ là yêu. Khang Hy không vui, ân. Nô Tài lại trọng lật xem lúc ấy công báo trở, lúc ấy Nô Tài mã pháp liên tiếp luôn cập. Khu. Khang Hy thật mạnh một khụ, ý tứ chính là, người câm miệng, ta sinh khí. Khánh Đức bắp chân ở run, trong óc cũng là o ngọng, chính là nói cuối cùng một câu, chúng ta ít người. Phân không được binh. Khang Hy đột nhiên không nói, Khánh Đức một câu, chính trọng chúng Khang Hy ngày đêm cần chính sở lo lắng sự tình. Lấy số ít người thống trị đa số người. Còn thông chỉ đến như vậy rõ ràng ngoài miệng nói ta không kỳ thị các ngươi là giống nhau đối đãi trong lòng vẫn là hư bởi vì xác thật là khác biệt đối đãi luôn là ở sợ hãi lo lắng bị lật đổ nghe được hoa thiện nói được cùng chính mình sở lo lắng đến lại là giống nhau khang hy cũng trầm mặc chính là ấn luật nô tài mã pháp làm vẫn là sai rồi nay đây nô tài một nhà không tự biện đành phải lại quên mình phục vụ lực lấy minh trí nô tài không như vậy lại tâm lúc ấy chỉ nghĩ Chẳng sợ kêu ta bắt lấy mười cái, tám người đâu. Thức hảo, Khánh Đức đồng học, ngươi thành công đem ngươi cùng ngươi mã pháp đều tẩy trắng. Khang Hy thở dài một tiếng, rối tay vô vô Khánh Đức bả vai. Khánh Đức cứng đờ mà lấy dư quang quét một chút Khang Hy biểu tình, trong lòng đại định. Hảo, Hoàng đế không tức giận, có thể chơi xấu. Hắc hắc, kia gì, chủ tử, mới vừa rồi lời này có thể không nói cho người khác không. Ít nhất đừng cùng nô tài a mã, cả ca bọn họ nói. ân còn có nô tài mã pháp, hắn biết trong lòng càng không dễ chịu còn xoa xoa tay, nô tài amadi, đem nô tài kaka, đệ đệ còn có nô tài hơn đến nhưng thảm, lúc này chuyện này muốn kêu hắn biết, nhất định nhi lại chịu nô tài một đốn nhi, một bên nhi chịu một bên nhi chê ta nhiều chuyện nhi. Nô tài thúc thúc đánh kia một đốn còn không có hào đâu, chủ tử liền đáng thương đáng thương nô tài đi. Khang Hy cảm khái bị khánh đức một chút không thấy ngoại thỉnh cầu hòa tan đến cơ hồ nhìn không thấy, dơ tay cho hắn cái bạo hẳn rẻ. Ngươi đảo sử khởi chấm tới, muốn chấm làm chuyện này thật đúng là không ít. Đau. Liên một cái nhi, một cái nhi vươn một cái đầu ngón tay. Bang, lại ăn một chút. Nô, no. xúc cảm không tồi, Khang Hy đồng chí liền gõ vài hạn, thoải mái, chấm trước nhớ kỹ, ngươi hảo hảo phải đi, làm tốt lắm, chấm liền đã quên lúc trước ngươi lại nhảy đến chấm đau đầu chuyện này, ngươi nếu là ban sai không thành thật, chấm nói không chừng ngày nào đó liền nghĩ tới. Cha biến đổi bất ngờ trả lời. Khang Hy đột nhiên định trụ động tác. Hầu nghi mà đánh giá Khánh Đức. Trong ấn tượng đây là cái thành thật hài tử A, hắn cha giáo đến hảo, huynh mội mấy cái đều thực hảo, như thế nào. Hôm nay càng xem càng cảm thấy hắn này hành động, có chút như là hoa thiện. Này cũng không phải là cái hảo hiện tượng. Lưu manh chi khí lộ ra ngoài, vô lại chi tâm nét đẹp nội tâm. Diêm vương thấy đều phải đau đầu A. Khang Hy lập tức dối đầu ngón tay chỉ vào Khánh Đức, thành thật điểm nhi, không được cười nhăm nhở. Nhìn đến Khánh Đức biểu tình soát điệu biến thành bạch bản. Khang Hy vừa lòng, yên tâm, đi, bồi chấm đi một chút đi. Kỳ thật hoa thiện có chút thời điểm ánh mắt vẫn là man chuẩn, chính là tính tình quá làm người đau đầu. Nếu là Khánh Đức đồng học có này tổ phụ chi trường mà tránh đi đoạn, nhưng thật ra một nhân tài, Khang Hy nghĩ như thế. Nỗi lo về sau giải, Khánh Đức nhưng không phải muốn cao hứng đến hử tiểu khúc như sao. Khánh Đức cao hứng, hắn vị kia nhị muội phu lại không như vậy cao hứng. Dẫn nhưng được đến Khánh Đức lập công tin tốt tốt, đương nhiên là muốn nói cho thạch ra đi. Hoa Thiện cũng bị thỉnh tới rồi dục Khánh Cung, giận nhưng hiện tại yêu cầu một người, cho hắn phân tích một chút, chiến hậu, ít nhất là trong quân thế lực sẽ có cái dạng nào biến động. Hoa Thiện làm việc đàng hoàng rất nhiều năm, nhưng là lúc trước cũng là quải quá tướng quân ấn, hắn hẳn là rõ ràng. Giận nhưng trong lòng còn cảm thấy, lao nhân này có chút thần thần thao thao, nhưng là phân tích lên còn là phi thường chuẩn. Lao thần côn một cái, Đông Cung liêu thuộc, đó là ở Trung ương kiêm trước, chỉ cần ngươi quan đủ cao, cho dù ngươi là có khuynh hướng đại ác ca còn có khả năng bị hoàng đế trắng trận táo bạo mà biên tiến địch doanh bên trong. Một đám không quá bảo hiểm người A. Hoa thiện một bước tam hoàng mà tới, lúc này không có tôn tử đỡ, hai tiểu thái dám đem hắn cấp nâng lên tiến vào Vào cửa trước hành lễ, giận nhưng ngồi ngay ngắn với thượng, từ hắn khái cái thứ hai đầu bắt đầu liền nói, mau nâng dậy tới, không cần đa lễ. Hoa thiện tâm nói, kỳ quái, hắn trở nên có lễ phép. Miệng sưng không dám, lại bị ban ngồi, thưởng trà. Giận nhưng trước cười hỏi Hoa thiện Ngươi gần đây thân thể được chứ? Thái tử Phi còn nhắc mai đâu? Hoa thiện nói, lúc trước thái tử Phi thưởng hạ siêm mỹ ăn mặc cấm áp, một đông một xuân cũng chưa cảm lạnh đâu. Hai người nói đông nói tây vài câu, giận nhưng nói thẳng, cần phải cho ngươi chúc mừng, khánh nước, lập công. Hắn bắt lấy cắt nhi đan. Hoa thiện lại hồ ly, cũng là ý cười giật ở trên mặt, kia cũng thật hảo. Kia cũng thật hảo. Sau đó mới nhớ tới, là thác hoàng thượng, thái tử Phúc. Giận nhưng nhân thể dẫn ra đề tài hắn lúc này tất có trọng thưởng chỉ là ta nhìn không thấu bên an bài ngươi nhưng có dạy ta hoa thiện lúc này đảo không tàng tư một trận chiến này xuống dưới đương nhiên là thưởng công phạt tội số một công thần đương nhiên là phí dương cổ y, -y, -y nô tài xem khánh đức cái này so với hắn tới thật là không đáng giá cái gì nhân gia là thật đánh thật công lao khánh đức nhiều ít có chút may mắn không giống vậy giận nhưng vươn một trương đơn tử mặt trên viết rất nhiều người danh hậu tố lý lịch ngài cấp nhìn xem Hoa thiện từ túi tiền lấy ra mắt kính cháp, mang đến trên mặt, khi mắt, lấy xa chương đoan trang, nhất nhất lời bình, thứ nô tài nói thẳng, đánh giặc việc này nhi, trừ phi như khánh đức như vậy nổi bật trở ra quá lớn, đều là quan càng cao, công càng cao. Phía dưới người, bất quá là theo lệ thăng trước mà thôi. Có biến động, vẫn là phía trên này mấy cái. Nô, nô tài đánh giá, Minh Châu, tắc ngạch đồ, y đi tăng A, muốn quan phục hồi như cũ cấp, giận nhưng đại hỉ, quả nhiên. Tắc ngạch đồ nhưng phục cấp. Hoa thiện thở dài, không được, đến hạ mãnh rực, ngài đừng cao hưng đến quá sớm, còn không chừng đối ngài có phải hay không chuyện tốt đâu. Nói như thế nào, ngươi sẽ không lại nói tắc ngạch đồ nói bậy đi. Hắn gần đây là không quá đáng tin cậy, nhưng ngươi cũng đừng chết cắn hắn A. Ngài đã quên, Minh Châu cũng muốn đã trở lại. Hai người bọn họ một đôi thượng. Lúc này, ngài đoán chủ tử muốn thu thập ai. Giận nhưng sắc mặt rất kém cỏi, chỉ nghe Hoa thiện tiếp tục nói, ngài cung đại A-ca, Hoàng thượng che chở ngài. Tắc ngạch đồ cùng Minh Châu, Hoàng thượng thích ai liền che chở ai? Ngài cảm thấy, Hoàng thượng thích ai? Hoàng thượng là cái như cũ người, so hai người công tích đi, Ngài chính mình suy nghĩ một chút. ân giận nhưng không thích Minh Châu, hắn có chút công lao, cũng là, cũng là phụ đuôi chi công. Minh Châu, hắn liền không có ninh chủ tử thời điểm, bắt ngao bái, đi theo làm, triệt tam phiên, đi theo làm, chị Hoàng Hà, đi theo làm, hiện giờ đối phó cắt nhị đan, vẫn là đi theo làm. Không quan tâm Minh Châu có tất cả không tốt, chỉ cần có này một cái nhi, thành. Nhưng tắc ngạch đồ tổng muốn trước vạn uốn éo, lại tử, hắn tìm chịu. Cái này đề tài đã thảo luận qua, dẫn nhưng theo bản năng mà không nghĩ nhắc tới, muốn trốn tránh. Hoa thiện lại còn không buông tha hắn, có thể dự kiến, tương lai sẽ là một hồi đại đánh nhau chết sống, cần thiết đem bên trong vấn đề giải quyết, mới có thể nhất trí đối ngoại. ngay liền không ngấm lại, hắn rốt cuộc muốn chính là cái gì? Ngân ấy năm, hắn là vì nước làm chút phái đi. Nhưng xét đến cùng, 10 năm trước liền thiên hạ đều biết, tác tướng cùng minh tướng không đối phó, ngài xem, minh châu duy trì, hắn tất phản đối, lại là mất tâm trí giống nhau, cũng chưa nghĩ, đó là hoàng thượng cũng duy trì. Hắn cùng hoàng thượng ngạch tới, ngài cảm thấy, hắn đây là ỷ vào ai? Cuối cùng một câu, xứng lấy cùng láo hủ tuổi tác không tương sấn thuế lời ánh mắt, đâm vào giận nhưng trong lòng nhảy dự. Người là nói, đối hắn, nô tài nên nói, đã nói. Đối ngài, nô tài còn có chút lời muốn nói. Có điểm ho khan, dù sao cũng là thượng tuổi. Giận nhưng vừa mới bị chấn động một chút, hắn đương nhiên sẽ không nói, tắc ngạch đồ là ỷ vào công lý cùng chính nghĩa. Tắc ngạch đồ cân não có điểm không rõ ràng lắm, đã thành giận nhưng trong lòng biết rõ ràng sự tình. Nhưng là đối tắc ngạch đồ cảm tình như cũ ở, đối hoa thiện nói, người muốn nói gì? Ngay cùng hoàng thượng, dù sao cũng là phụ tử, có ai sẽ so phụ tử thân thiết hơn đâu? Giữa ai đều không bằng dựa hoàng thượng, đừng nghĩ quá nhiều. Cũng... Đừng làm tắc ngạch đồ làm được quá nhiều, ngài luyến tiếc hắn, đây là ngài nhân từ địa phương nhi. Ngài muốn thật là tưởng bảo hắn cả đời bình an, liền nhiều nhìn hắn điểm nhi, ngăn đón hắn, đừng làm không nên làm chuyện này. Giận nhưng nghe được hồ đồ, tắc ngạch đồ gần đây là có điểm giống đài lão máy móc dường như chạy bất động, nhưng lập trường vẫn là đối a Hoa thiện cười lạnh một tiếng, ngài cảm thấy, trên đời này sẽ có vạn tuế ra nhìn không thấu xiết sao. Ai ngảy đằng đến lợi hại, vạn thuế ra liền cho hắn một cây gậy này trình diễn đã bao nhiêu năm trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã từng đều dẫn nhưng gần ra hắn đến thừa nhận hoa thiện nói đến điểm tử lên rồi bẻ đầu ngón tay tính toán xác thật như thế vạn tuế gia văn thao võ lược thánh minh chiếu sáng sau lưng làm chuyện này sớm hay muộn là sẽ tiêu hắn biết đến không bằng thành thành thật thật đảo có thể được chết già tính toán giả đại sở thất giả cũng đại có thể từ thẳng trung lấy gì hướng con trung cầu bị hoa thiện như vậy vừa nói Dẫn nhưng tâm tình thật sự là cao không đứng dậy. Nếu là cho rằng là lời nói vô căn cứ đâu, hắn liền sẽ không để trong lòng. Đúng là bởi vì cam chịu nhân ra nói được có lý, mới có thể không thoải mái. Dẫn nhưng nặng nghề hồi lâu. Hắn còn ở đoán, hoa thiện cuối cùng một câu chỉ chính là có ý tứ gì. Thằng A con, tắc ngạch đồ công ta làm cái gì không nên làm chuyện này. Còn gọi hắn A mã đã biết. Cho nên cái này lão nhân mới như vậy chắc chắn mà nói, tắc ngạch đồ nếu không hảo. Nhớ tới hoa thiện thần côn thể chất, dẫn nhưng thật sự cao hứng không đứng dậy. Tiếp theo, một kiện trực tiếp khơi màu hắn bất mãn sự tình đã xảy ra. Ba tháng, là Khang Hy ngày lành, ba tháng sơ, Trần Quý Nhân sinh cái Nam Hải Nhi, ấn đứng hàng tới nói, hiện tại là thập thất gia ca, Khang Hy vì này ban danh dự lễ. Tiếp theo, không hai ngày, Cát nhị đang bị bắt tới, hiểu rõ Khang Hy ở cọc đại đại tâm nguyện. Khang Hy ra võ công viên mãn, trở về trên đường, nhà hắn có thể làm thái tử. Đem hoàng ngũ tử giận kỳ, hoàng thất tử giận hưu hôn lễ hết thể chi tiết đều chuẩn bị đến thỏa đáng viết thành sổ con báo đi lên. Khai nhiều ít bàn tiệc rượu, phúc tấn trong nhà như thế nào yến khách, trong cung với nơi nào mở tiệc. Nhất nhất tấu minh. Sau đó chính là hắn sinh nhật, tuy rằng không có ở trong cung như vậy long trọng, nhưng là mông cổ các bộ phái người tới hạ, càng có vẻ hoàng đế chính là vạn dân chi chủ, bốn di phục tòng. Như thế nào không mừng. Đương nhiên, ba tháng cũng có một kiện không tốt lắm sự tình phát sinh. Triệu Lương Đông đã chết. Triệu Lương Đông chính là thuật trị, Khang Hy hai triệu một viên manh tướng, thuận trị gian bình định chư mầm, Khang Hy gian thu thập Ngô Tam Quế, thắng trận là một hồi tiếp theo một hồi. Hiện tại hắn đã chết, Khang Hy đau lòng được không được, vì biểu coi trọng, hắn phái hoàng tử đi ban điện. Tiện thể mang theo tay liền tiền đề đốc trần phúc một khối cấp điện. Dân thi nhận được cái này phái đi, đương nhiên là vui vô cùng. Càng ngày càng nhiều phái đi phái đến hắn trên đầu, vẫn là bất đồng loại hình, lại đều biểu hiện ra Khang Hy ý đồ. Đối đại A ca ủy lấy trọng trách. dần thi như thế nào không mừng. Ban điện loại này phải đi, một là biểu hiện đối người chết và gia tộc rộng rãi, nhị cũng là đối người chấp hành đức vọng, địa vị một loại khẳng định. Dẫn thi cao hứng, dẫn nhưng tự nhiên chính là không cao hứng. Hai người bọn họ ở bên nhau, tuyệt đối phù hợp linh hợp hiệu ứng. Nói, ngày này, tiểu mập mạp rốt cuộc thông suốt, ở không tròn một tuổi thời điểm hô lên một tiếng, ngạch nương. Hắn ngạch nương cao hứng, thấy ai đều là gương mặt tươi cười dận nhưng nơi này đâu, nhận được Khang Hy phát ra chỉ dụ, nói là phải về kinh. Giận nhưng phi thường cao hứng, Khang Hy vốn dĩ kế hoạch, không chừng ngốc tới khi nào, lao ra tử đi lên đã phát trí nguyện to lớn, tất yếu tiêu diệt các nhị đan mới trở về. Hiện giờ các nhĩ đan tóm được, vừa lúc, phóng Khang Hy cùng giận thì ở bên ngoài một chỗ, giận nhưng là một vạn cái không yên tâm. Nhận được này đạo chỉ dụ, cấp giống giống mà xuống tay chuẩn bị nên giá công việc, hắn thậm chí tưởng thỉnh chỉ, chính mình lại như trên hồi chạy ra đi mặt trên giảm cùng hắn tra một đạo trở về xử lý xong sự tình chạy tới thông chi hoàng thái hậu sau đó mới là trở về xem hắn lao bà hài tử hơn nữa báo cho khang hy phải về tới sự thật đón đầu nhìn đến lao bà sán lạn gương mặt tươi cười giận nhưng trong lòng cũng là ánh mặt trời sán lạn đợi đến nghe được tiểu mập mạp cười vỗ tay hướng hắn kêu ngạch nương giận nhưng hương phấn độ mới có sở hạ thấp nỗ lực khắc chế ra bạo khuynh hướng sửa đúng tiểu mập mạp xưng hô vấn đề toàn gia đảo cũng hỏa thuận vui vẻ Ngày vui ngắn chẳng tài găng, lại có tới thỉnh thái tử ra. Giận nhưng có chuyện, có quan hệ đại AK, giống nhau cùng khẩn cấp quân vụ xử lý giống nhau, sớm ngày đăng báo. Đây là một cái sáng suốt cách làm, chỉ là phóng tới trước mắt, rõ ràng là cho chính mình tìm không thoải mái. Giận thì bị phái cái này việc, rõ ràng, Khang Hy đối hắn coi trọng vẫn chưa hạ thấp. Giận nhưng tức giận đến muốn mệnh, hắn muốn gì cho rằng lúc này đem hắn vội vã sách đến phía trước nhi, còn như Khánh Đức sự kiện giống nhau. Có cái quanh co kinh hỉ lớn đang chờ hắn, kết quả đâu? Quanh co là có, kinh hỷ lại không có. Phái ai không tốt, cố tình phái hắn. Một quyền đảo ở trên bàn, giận nhưng sinh khí. Khang Hy lại không như vậy tưởng, ở trong mắt hắn, muốn chế tạo một cái hắn cảm nhận chung lý tưởng đế quốc. Hoàng thất muốn hài hòa ổn định, phu tư tử hiếu, huynh hiếu đệ cung, giận nhưng là nhi tử, giận thì cũng là nhi tử. Tuy rằng tin tưởng một chút, đảo cũng không quên đi giận thì, đương nhiên phải cho giận thì lấy tình thường của cha. Bồi dưỡng hắn, yêu quý hắn Đồng thời, toàn bộ đế quốc bên trong Cũng muốn có tự, hiệu suất cao Mấy đứa con trai lẫn nhau phối hợp Giận nhưng không cần phải nói Chủ đạo toàn cục. Mặt khác như tử, đương nhiên là hữu lực phụ tá Có phúc toàn làm cháu trai Khang Hy cho rằng thiên hạ không có quyền kế Thừa huynh đệ đều có thể cùng người may mắn Ở chung rất khá Giận thì hào võ, giận chỉ hào văn Giận chân nghiêm túc, ít nhất này ba cái đều là Đắc lực can tướng sao Sự thật chứng minh Dận thì không nghĩ đương càng tướng, giận nhưng cũng không nghĩ muốn hắn. Hết thể đều là một cái ngốc cha tốt đẹp ảo tưởng mà thôi. Nay không, dận thì trước khi đi, còn ở dặn dò tâm phúc, cẩn thận cha cha Khánh Đức đều làm chút cái gì, như thế nào tốt như vậy chuyện này thiên kêu hắn gặp gỡ Có phải hay không phí dương cổ che trở hắn? Xa xôi trong kinh thành, giận nhưng cũng ở thuốc dục hỏi, đại A ca ở trong quân đều làm cái gì? Mặc kệ nói như thế nào đi, Khang Hy là đã trở lại dẫn nhưng xin đi ra ngoài tiếp hắn cũng bị phê chuẩn lần này xuất trình khang hi không giống năm trước như vậy đem có thể mang a ca đều mang đi pha để lại mấy cái xung dưới lại không làm cho bọn họ một đạo tới lý do là các ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút dẫn nhưng chạy ra đi tiếp khang hi như cũng là chạy ra hơn trăm dặm lành nghề doanh thấy cha hắn vừa thấy đến khang hi dẫn nhưng liền cao hứng hàn a mã kích động chi tình bộc lộ ra ngoài khang hi cũng cao hứng hỏng rồi năm nay mọi việc toàn thuận nhìn thấy Nhi tử tâm tình càng tốt. Ngồi xuống, tự quá đừng tình, giận nhưng e cờ ở sơ cấp giai đoạn, bắt trước đối tượng là nhà hắn ngốc láo bà. Nay quan tâm nhưng thật ra phi thường chi chi kỷ, hạn A mã hao gầy, ở bên ngoài ăn đến tốt không? Ngủ ngon rất không? Khang Hy liền thích như vậy ôn nhu, cười nói, hảo hảo, đều hảo. Các người ở trong cung đều được chứ. Giận nhưng bắt đầu nhất nhất hội báo, thượng đến Hoàng Thái Hậu, hạ đến mới vừa thất ra ca ra 14 tháng thứ trưởng nữ. Chỉ có thất công chúa bị bệnh, bất qua con nàng mẹ để nhìn chầm chầm đâu. Khang Hy mỉm cười hỏi, lúc đầu tùy tin phụ ở thần mục đến thổ sản, bạch diện, điểm tâm, người dùng qua sao? Như thế nào? Giận nhưng nói, hương, giống nhau đồ vật, so bình thường dùng đều càng thơm ngọt đâu. Nói thẳng đến muốn ăn cơm, lúc này mới dừng miệng. Giận nhưng một bữa cơm ăn đến thích ý, không có cái kia thảo người ghét giận thì ở, cơm trắng đều ăn nhiều nửa chén. Kế tiếp lại là hội báo Khang Hy ly kinh trong lúc hàng ngày sự vụ. Khang Hy nghe xong, tưởng cũng không yêu cầu đặc biệt sửa đúng địa phương. Mới đối giận nhưng nói, đi xem phí dương cổ, nhìn xem mã tư khách, cũng nhìn xem nhạc phụ ngươi bọn họ bãi. Lần này, bọn họ là công thần. Giận nhưng đương nhiên là muốn gặp nhạc phụ toàn gia, đương nhiên, nếu có thể cùng phí dương cổ, mã tư khách đối thượng mắt, tuyệt đối là giận nhưng hy vọng sự tình. Hắn còn có một người muốn gặp, nhưng là, Khang Hy không có nói, tắc nạch đồ. Khang Hy từ khi đáp ứng rồi giận nhưng, cho phép hắn chạy tới gặp mặt liền tống cổ tắc ngạch đồ đi thu thập giải quyết tốt hậu quả mặc kệ nói như thế nào giận nhưng thành công mà gặp được phí dương cổ mã tư khách đây cũng là khang Hy hảo ý hắn muốn bồi dưỡng nhi tử đương nhiên là hy vọng hắn có thể khống chế được chủ cục diện thái tử quốc tri chữ quân không thể thiện nhập hiểm địa cho nên khang Hy không bỏ được dẫn hắn tới mạo hiểm đồng thời cũng muốn rèn luyện hắn xử lý hàng ngày chính vụ năng lực không có làm hắn đích thân tới chiến trận như vậy không tốt lắm một cái đối quân đội không thân thái tử Ngày sau có thể giữ gìn được quốc gia yên ổn sao? Khang Hy cho rằng, nếu không thể làm giận nhưng cùng toàn bộ quân đội quen thuộc, ít nhất, muốn cùng một ít cao cấp tướng quân hôn cái mặt thủ. Vì thế, hắn khẳng khái mà Tống Cổ Nhi tử đi tiếp xúc trọng thần, xây dựng hảo thanh danh đi. Muốn nói, giận nhưng thật sự là tiến bộ rất nhiều. Hắn đương nhiên là biết muốn cùng trọng thần duy trì một cái tốt đẹp quan hệ, nhưng là, lúc trước giao tế, quá phía chính phủ. Không khách khí mà nói, là một loại trang 13 thức chiêu hiền đại sĩ. Có chút giống kịch bản nhi Chính quy, lại không để sắp vào Lẫn nhau chi gian đều biểu đạt thiện ý Loại này thiện ý lại không thâm nhập Có chút giống gai không đúng trông ngứa Đỡ thèm, cũng không để ý no Hiện tại đâu, giận nhưng tươi cười Chân thành rất nhiều, ngự khí cũng phi thường Thành khẩn, đôi mắt thực nghiêm túc Chỉ cần này tam dạng có Hơn nữa hắn thái tử thân phận Rất khó có người không bị đả động Phí dương cổ trong lòng, thái tử so khang hy kém một đoạn Đây cũng là bình thường Nhưng là hiện tại Mơ hồ có điểm khang hy bong dáng, phí dương cổ đối giận nhưng hảo cảm cũng liền tới rồi, tuy rằng thái tử trước kia cái giá lớn, hiện tại xem ra, ít nhất là hiểu chuyện. Mã tư khách nơi này, lại là có chút ngạc nhiên. Hắn đã làm nội vụ phủ tổng quản đại thần, cùng giận nhưng tiếp xúc đến muốn nhiều một ít, đối thái tử ra ngày thường vô ý thức biểu hiện ra ngoài ác hình ác trạng tất càng vì hiểu biết. Hiện tại xem hắn cư nhiên biến thành một bộ hảo hài tử bộ dáng, không khỏi cảm thán, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Hy vọng vị này ra tiếp tục bảo trì, như vậy đại gia về sau mới có ngày lành quá. Vô luận như thế nào, giận nhưng hình tượng là càng ngày càng tốt. Trở về gặp nhạc phụ, lại là một loại khác tình hình. Thạch văn bình so phí dương cổ còn khách khí, phú đạt lễ so mã tư khách còn quy củ, khánh đức đồng học nhưng thật ra hoạt bát một chút, lại bởi vì phụ huynh đều ở, cũng thành thật vô cùng. Dẫn nhưng thực buồn bực, như thế nào này ba cùng lao thần côn kém như vậy nhiều đâu. Nhớ tới lao thần côn, lại có chút không được tự nhiên. Thời buổi này người kỳ thật đều có điểm mê tín, pháp luật còn có quy định, nguyên rủa tác pháp một loại muốn bị phạt. Có lẽ, hắn nói đúng. Hiên Lánh Ma chuyển đạt thái tử Phi thăm hỏi, khen ngợi Khánh Đức đồng học công lao, cũng khẳng định Thạch Văn Bình vẫn luôn cẩn trọng mà cam vì quần chúng đặt nền móng, Phú Đạt Lễ an thủ đột phận. Dẫn những buồn bực mà đi tìm hắn Hàn A Mã. Khang Hy nghe nói hắn tao ngộ, phi thường đồng tình, Thạch Văn Bình cùng Phú Đạt Lễ, chấm hỏi chuyện thời điểm cũng là thêm một cái tự không nói. Khánh Đức nhất định không cần tưởng trên người hắn hoa thiện bóng dáng, cũng là cực can tĩnh. Cuối cùng một câu nói được trộn dạng. Giận nhưng không hề răng, Khang Hi nói, ngươi cũng mệt mỏi, đi ngủ bãi. Nhiều cùng bọn họ nơi trốn, bọn họ lời nói liền nhiều. Thường nhân gặp ngươi, nhiều có kính sợ chi tâm, thân cận liền hảo. Tổng so vẫn luôn thân cận tắc ngạch đổ cường. Khang Hy đối với giận nhưng chỉ hỏi một câu tắc ngạch đồ, biết được không ở, liền không có lại truy vấn, tỏ vẻ ra vừa lòng. Giận nhưng trong lòng. Lại vẫn cứ ở đoán, tắc ngạch đồ rốt cuộc làm cái gì không tốt chuyện này. Tưởng phái người cha đi, phát hiện, hắn đỉnh đầu cư nhiên không người nhưng dùng, thường lui tới loại chuyện này, có thể phái tắc ngạch đồ đi làm, hiện tại. Giận nhưng trong lòng phiền loạn, làm một cái có thê có tử, sự nghiệp cũng coi như thành công nam nhân, cư nhiên có khống chế không được sự tỉnh hắn không thoải mái. Có một loại bị khống chế ảo giác. Miêu phát tiếng Trung. Khang hy bàn tính như ý. Miêu phát tiếng Trung, ánh đèn dầu như hạt đậu. Một người gần chết. Một đời kiêu hùng cắt nhĩ đan như gió trung chi đuốc, mắt nhìn muốn tắt. Hắn muốn là bệnh cũng không nhẹ, hơn nữa thất bại đả kích, không đốn tình cảnh, thật là liền muốn chết tâm đều có. Bị Khánh Đức đánh buồn côn lúc sau, cũng chính là dư lại thở dốc sức lực. dọc theo đường đi, hắn có trung tề hải chiếu cố, lại bị phí dương cổ hạ lệnh muốn mang sống trở về, vẫn luôn ở treo mệnh. Cắt nhĩ đan một đường hướng nam, trong lòng minh bạch, chính mình đây là đi làm tù binh, nhưng hắn không muốn. Nhưng mà muốn chết đều không phải do chính mình, bị gõ đầu, hành động đều không nhanh nhẹn, trong lòng nghẹn khuất có thể nghĩ. Khang hi đối cái này tù binh vẫn là không tồi, ăn ngon uống tốt mà cũng phụng, bởi vì hắn còn bệnh nặng trong người, liền triển lãm một chút đều không được, làm Khang Hy rất là hề vải. Nhưng mà cắt nhĩ đan trong lòng, là tình nguyện chết, cũng không muốn làm tù binh. Từ bị bắt, bắt đầu là bệnh không thể nói chuyện, sau lại là dứt khoát liền trang người câm. Dù sao hắn bệnh thật sự trọng, ai cũng không thể nói hắn là ở trang bệnh. Liên Khang Hy tự mình tới xem hắn, hắn cũng là hiếp mắt mắt nhi, từ kia một đạo mắt phùng nhi còn có thể mơ hồ nhìn đến hắn tròng trắng mắt. Hắn không chịu ăn cơm, trung tề hải khuyên hắn, ta nghe nói có câu nói, đều giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi lốt, chịu chút sỉ nhục lại như thế nào. Năm đó thành Cát tư hắn cũng bị kẻ thù trả quá, còn không phải kiến không thế công lao sự nghiệp. Cát nhĩ đan trong lòng cười khổ, thành Cát tư hắn từ kẻ thù chạy ra tới thời điểm mới bao lớn. Có bò lớn thanh xuân có thể phân đấu. Chính mình đã năm mươi tư tuổi, từ từ ra đi. Quê quán lại làm tuổi trẻ cháu trai cấp sao, từ trên danh nghĩa tới nói, sách vọng A kéo bố thản so với chính mình sửa đúng đương. Ở Khang Hy Mỹ mắt phía dưới, tưởng về nhà, là thiên nan và nan. Các nhĩ đan lịch duyệt cùng trực giác đều nói cho hắn, Khang Hy bản tâm tuyệt không như hắn biểu hiện ra ngoài như vậy là cái nhân quân. Cùng với kéo dài hơi tàn, không bằng chết cho xong việc. Các nhĩ đan cười lạnh, Khang Hy như vậy hoàng đế, ái cái hảo thanh danh. Cho nên lưu chứa chính mình nhi tử đều không giết, tưởng lấy bọn họ một nhà làm hắn sống chiêu bài. Tưởng mở Nhưng mà, tuy rằng cho phép Trung Tề Hải tới chiếu cố hắn, Thanh Đình cũng không có thả lỏng đối hắn cảnh giác. Hắn doanh trướng ngoại tất nhiên có hai cái thị vệ tên là bảo vệ, trong doanh trướng tất nhiên có hai cái thái giám tên là hầu hạ, tưởng tự sát đều tìm không ra khe hở. Biện pháp luôn là người nghĩ ra được. Trung Tề Hải tới cấp hắn uy dược, lại hầu hạ hắn ăn cơm. Các nhĩ đang trong mắt hiện lên một kia phức tạp. Đối địch nhân thê nhi tàn khốc là cần thiết, đối chính mình nhi nữ lại là không tha. Hung hăng tâm, coi như tác làm, gì tích chi. Trong trướng bén nhọn đồ vật đều bị thu đi rồi. Nhìn xem nữ nhi trên đầu, đã tự giác mà đi trang sức. Ánh mắt trượt xuống, cố hết sức mà vương tay. Trung tể hải cuốn quýt ngâng lên hắn tay, cắt nhị đan mu bàn tay ở trung tể hải trên mặt trượt hai hạ, đem trên mặt nàng nước mắt mang thiên ra lưỡng đạo vết nước, nghiêng xẹt qua gương mặt. Trung tể hải nước mắt rớt đến lợi hại hơn, nước nở a ba ta hối hận, ta không nên khuyên ngươi đến cái này bị tội địa phương tới. Cắt nhĩ đan cố hết sức mà lắc đầu, một chữ một nghỉ, ta cũng không hối hận. Phản bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng mà nắm trên tay nàng nhẫn, làm cái bắt lấy động tác. Trung tể Hải cho rằng cắt nhĩ đan là tưởng lấy tới nhìn, hoặc là ký thác một chút gì đó, chủ động gỡ xuống tới cấp hắn. Nữ nhi đi rồi, cắt nhĩ đan mở ra lòng bàn tay, từng điểm từng điểm đem nó phóng tới bên gối. Lại muốn rút chính mình trên tay một cái nhẫn. Bái khang hy nhân từ ban tặng, bọn họ cha con trên người quý trọng phụ tùng đảo còn không có thu đi. Sức lực không đủ, trên đường còn nghỉ ngơi hảo một trận nhi. Hai cái thái giám ở lều trại, thấy Cát nhị đàn đem cái hoa thai nết ở trong tay, tới mân mê, cũng không để bụng. Cát Nhĩ đàn nếu là bắt căn cây trầm, bọn thái giám còn có thể đương hắn là muốn tự sát, lộng cái nhẫn, ai cũng không thể tưởng được. Hơn nữa, Cát Nhĩ đàn vẫn luôn thử can tĩnh, an tĩnh đến như là đã chết giống nhau hai thái giám cũng không cho rằng hắn còn có thể làm ra chuyện gì như tới nửa y ý ý mỗi khi tới khám mạch đều lắc đầu cấp cắt nhĩ đan đắp chân đàng hoàng hướng chậu than thêm hai khối than hai cái thái giám ghé vào một bên chân trên thượng đắp chân ngủ cắt nhĩ đan nghe được bọn họ tiếng ấy mới chậm rãi vươn tay tới sờ soạn chính mình bên gáy động mạch hắn có lẽ không phải cái thầy thuốc tốt cũng không quá hiểu biết người nào thể kết cấu nhưng là hắn giết qua người biết nhân thể nơi nào yếu ớt run rẩy mà tay sờ đến động mạch nơi đó chỉ cần hoa thượng một đao máu tươi liền sẽ phun trào mà ra thần tiên cũng khó cứu trong tay hắn đao không ngừng một lần xẹt qua địch nhân bên gáy thu hoạch bọn họ sinh mệnh lần này hắn muốn kết thúc là chính mình ở nhân gian lữ đồ trong chốc lát về sau nơi này liền đem không hề nhảy lên quyến luyến mà lại sờ sờ các nhị đan trước đem nữ nhi nhẫn vàng cấp lộng làm một tiểu đoàn kim loại quý trang sức thực mềm các nhị đan tra con đồ vật cũng đều là thứ tốt ít nhất tính chất tương đối thuần cố hết sức mà chậm rãi con bắt được trong miệng dùng nha kính nhi đem nó cắn rắn chắc. Nô, no, hương vị có điểm quái đâu, bất quá không khó nếm, hẳn là thực dễ dàng ăn đi. cát nhĩ đan tự rêu mà tưởng. Dừng lại thở dốc đầu lươi có thể nếm đến hoàng kim hương vị. Không ngừng cố gắng, bào chế đúng cách, đem chính mình nhẫn cũng biến thành nho nhỏ một đoàn. Thật không hào nuốt, hoàng kim xuống bụng, còn có thể cảm giác được trong cổ họng cùng tạp nơi xương cốt dường như. Cũng liền như vậy một hồi, lần tới ta mới không cần như vậy chết. Đem lược một khối to nhi vàng cũng nuốt đi xuống. Khổ sở đến run rẩy lên, chết, thật sự rất đau. kia một cái trước mắt, các nhi đan phản phất cảm thấy, trong đời hắn còn không có tới kịp chịu khổ, Phật tổ làm hắn tại đây một khắc toàn nếm. Nợ hiểu rõ, có thể đi rồi, các nhi đan ở đau đớn chung như vậy an ủi chính mình. Thái giám bị trên giường động tĩnh bừng tỉnh, trước kia chưa từng có quá sự tình. Vị này chủ nhân, ăn đến thiếu, uống đến thiếu, đi tiểu đêm đều không có. Hôm nay đây là làm sao vậy? Không qua thông khoái mà lẩm bẩm hai tiếng, như cũ nhớ rõ chức trách. Xoa hai hạ nhập nhèm mắt buồn ngủ, vừa thấy, lão nhân kia nhi ở trải lên chịu chịu đâu. Tiến lên muốn nữa, đột nhiên la hoảng lên, ai? Ai? Đây là làm sao vậy? Mau tới người A. Thức mau, liền kinh động cao tầng. Ngự y thì tới thời điểm, cắt nhị đan đã vượng mê. Kim loại nặng trúng độc, này chơi nghệ nhi ở mấy trăm năm sau cứu lên tới đều tương đương khó khăn. Bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời cơ cũng chính là cái chết, hoặc là sống không bằng chết. Huống chi đến nay, Khang Hy buồn bực thêm nữa một tầng. Hắn lao nhân ra muốn làm bốn di hàm phục thánh quân tới, kết quả, tù binh này một cái di nhân ra không vui cho hắn đương đền thở, chính mình đem chính mình giết chết. Khang Hy hận đến muốn mệnh, còn muốn rộng lượng, cảm thán, cắt nhị đan tùy như kháng chấp mệnh, lại cũng là điều hắn tử, hậu táng bãi. Làm chung tề hải đỡ Linh nhập Kinh, cùng nàng trước kia bị bắt ca ca một đạo xử lý táng sự Lại làm lý phiên viện, nội vụ phủ tham gia. Điểm cắt nhĩ đan chi tử vì nhất đảng thị vệ. Quân thân hàm phục, thánh thượng thật nhân quân cúng. Chỉ có Khang Hy thực buồn bực, hắn tưởng lấy cắt nhĩ đan hiến phu thái miêu tới. Mọi người cũng cảm thấy hồi kinh một hồi quần hoan, thiếu cắt nhĩ đan cái này đạo cụ, thật sự là thất sắc không ít, đều đi theo không vui lên. trầm thấp không khí, ở kinh thành truyền đến tin tức, nói là Khang Hy lại lần nữa làm tổ phụ. Lúc này là từ AK lại đương một hồi cha, 3 tháng 26 ngày. Ô Lạp Na Lạp Thị cho hắn sinh hạ đích trưởng tử, đặt tên Hoàng Huy là được. Lại là một cọp hỷ sự, trong cung không khí đều là sung sướng. Dẫn nhưng cũng không để ý Lão tứ có con vợ cả, hắn Thiên Địch là Lão đại. Còn lấy cái này cháu trai dáng sinh tới khuyên Khang Hy, chúc mừng Hàn A Mã lại thêm một tôn. Ta Ái Tân Giác La Thị cảnh là tốt tươi, Đại Thanh muôn đời Thiên Thu. Khang Hy nói, thiên ngươi có thể nói, khi nào học được như vậy miệng xảo. không phải Hàn A Mã đem nhi tử sinh đến như vậy sao? Hai cha con vừa nói cười gian, tâm tình hảo không ít. Giận nhưng thuận thế nói, vừa lúc nhi, trở về lúc sau, còn có thể đuổi kịp đứa nhỏ này trăng tròn đâu. Khang Hy có chút ấy nấy mà nhìn giận nhưng, hoàng đán trăng tròn, một tuổi, chậm toàn suất trinh bên ngoài, chỉ có trăm ngày ở kinh thành. Vắng vẻ hài tử, cũng ủy khuất người Giận nhưng cười, hán trăm ngày quá long trọng, nhi tử như thế nào không biết là hàn A Mã ý tứ. Còn nữa, hắn trăng tròn, một tuổi, hán A Mã với đại quân bên trong còn nhớ do hán, còn người đưa thưởng, mệnh nội vụ phủ xử lý, cũng không lạnh lạc hán, cũng không ủy khuất ta. Khang Hy lại tế hỏi, hoàng đán lớn lên như thế nào? Có từng bệnh quá? Tiểu hài tử ra, càng nhỏ càng phải cẩn thận. Hán A mã yên tâm, hắn hết thể đều tốt. Nô còn ở tính toán, không có thể thân đến là cái tiếp đối, sang năm chấm nhất định cho chấm tôn tử hào hào quá một cái sinh nhật. Dẫn nhưng đại nhi tử cảm tạ ân, bồi Khang Hy nói nhi nữ kinh. Không ngoài là nhàn lại nhảy chọn đồ vật đoán tương lai bắt cái gì a thích ăn cái gì chơi cái gì bình thường hành động như thế nào hai cha con bắt đầu phân tích tiểu bao đầu vô ý thức hành động rốt cuộc tỏ rõ hắn tương lai sẽ là cái cái dạng gì người ở nhân gia phụ thân cùng tổ phụ trong mắt nhà mình con cháu đương nhiên là tốt nhất tuy rằng ở tin đã biết khang hy lại hỏi một hồi ngươi xem cẩn thận hắn chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm là trước lấy thái bình có tượng thứ lấy như ý lại lần nữa trảo hình cung thị là một tay một cái trước ôm hai kiện ngọc bảy biện ôm xong rồi đồ vật bị hắn ngạch nương gỡ xuống tới thu hảo hắn còn nháo lại kêu hắn chảo một tay hình cung một tay thị còn hướng trung quanh khoa tay múa chân lại bị lấy đi hắn hơi kém không khóc ôm kim chìa khóa bạc hộp không buông tay nô thanh cung chọn đồ vật đoán tương lai lệ dung ngọc bảy biện nhị sự ngọc phiến truy nhị cái kim chìa khóa một kiện bạc hộp một viên tê bổng một đôi hình cung một trường thị một chi, thư phòng một khối tối bàn một khối trái cây bàn một trường nữ hài nhi liền ít đi hình cung, thì hai dạng. đây là tiêu sướng, căn bản liền không có con dấu một loại vi phạm lệnh cấm vật phẩm. ngọc bay biện cũng là nhặt có các tường ngụ ý thượng, hoàng đán chọn đồ vật đoán tương lai, là hai dạng. chạm ngọc thái bình có tượng, voi trắng trở bảo bình, lấy này hài âm, ngọc như ý. tiểu hài tử thích tươi đẹp sáng ngời đồ vật, đây là thiên tính, ngọc như ý thượng, thái bình có tượng bảo bình phía trên còn nạm các màu đá quý, thực hấp dẫn trong mắt. hình cung, thì đều là sơn tươi đẹp màu đỏ còn chát đỏ thâm tơ lũa lấy hiện may mắn, không chào chúng nó, chào gì. Dẫn nhưng lại tạ một hồi khang hy ban thưởng, lại nói, Hoàng Thái Hậu tổ mâu đau hắn, cũng cho một đống đồ vật, phi mâu nhóm ban thưởng cũng là không ít đâu, ninh thọ cung thái phi cũng hào phóng. Nói một hồi, lại nói lên hai cái con vợ lẽ, lao đại thân thể không tốt lắm, với võ nghệ thượng thường thường, hoàng tích lại là không xấu. Khó được bọn họ huynh đệ xử đến hảo, còn đau đệ đệ. Ta phải nói cho bọn họ, Làm xong công khóa mới có thể cùng Hoàng đáng chơi. Hắn đây là ở khoe ra, còn nêu ví dụ, Hoàng tích học xong viết chữ, còn tưởng dạy hắn đệ đệ. Kết quả tiểu mập mạp mới vừa tỉnh, một mông ngồi vào trên giấy. Cười đến khang hy ngửa tới ngửa lui, sau đó nói, như vậy mới hảo sao. Lại an ủi giận nhưng, ngươi cùng giận thì, lúc đầu tuổi trẻ khí thịnh, lược có không dự. Hiện giờ cũng hảo, liền phải như vậy. Trâm cũng nguyện các ngươi huynh đệ hòa thuận, như ngươi nguyện mấy đứa con trai hòa thuận giống nhau. Ngươi làm được đã thực hảo, hắn cũng sửa lại chút, châm kêu hắn nhiều cùng dụ thân vương thân cận, cũng hiếu học điểm nhi. Giận nhưng chấp chớp mắt, có điểm thẹn thùng, tạ hắn A Mã. Nhi tử không có thể cùng đại ca chỗ hảo, lệnh đại ca không mau, cũng là nhi tử không phải. Rốt cuộc, hắn vi huynh, ta vì đệ, lớn nhỏ có thứ tự. Đều là làm A Mã người, lại kêu hắn A Mã vì ta lo lắng, thật sự là tội lỗi. Khang Hy vui mừng nói, ngươi chính là có tôn tử, dâu hoa dâm, cũng là ta nhi tử ta còn là thời khắc vì ngươi nhọc lòng đâu, thiên tính không đổi được. giận nhưng cũng tưởng cấp giận thì mách mách lẻo, trước chuyển cái phân quang ngũ đệ cùng thất đệ đại hôn chuyện này đều chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ ngài trở về chủ trì. nhi tử trước cung chúc Hàn A mã sang năm lại muốn thêm nữa tôn tử. nói được khang hy một nhạc, ngươi cũng vất vả, vì bọn họ hôn sự vội hảo có một hai năm. đến lúc đó, chấm gọi bọn hắn trước kính ngươi, cho nhau thổi phòng xong rồi, giận nhưng nói lên chính sự, lại nói tiếp bát đệ cũng đến tuổi, an vương phủ ở tạm cái kia cách cách cũng đến tuổi. Hoàng tử hôn sự, nhi tử năm đó là chuẩn bị có tam, bốn năm, ngũ đệ, thất đệ cũng hảo có hơn hai năm, bát đệ chuyện này nhi, không hảo không còn sớm chút tận tâm đâu. Nô, no, ngươi nói chính là. Trở về nhìn xem nhật từ bãi. Ngươi hiểu chuyện, chấm nguyên chính là tưởng các ngươi huynh đệ thân cận. Ngươi bọn đệ đệ tử lao bát dưới cùng ngươi kém quá lớn, thường không ở một chỗ, không khỏi mới lạ. Hiện giờ ngươi có thể chủ động thân cận. Cũng là thứ tốt. Đó là bát đệ người hảo. Nhi tử cũng là nghe tức phụ Nhi nói, trong cung người đều nói bát đệ hòa khí, có nhân duyên Nhi. Bá Vương cũng nói bát đệ hảo tới. Đúng không? Nhi tử cùng bá Vương ở chung không nhiều lắm, chỉ là có một hồi, bá Vương không khỏe. Nhi tử người đi thăm, trở về nói, nghe bá trong vương phủ người giảng, bá Vương khen bát đệ, nói là bát đệ có tâm, lại hiền đức có có thể vì, còn cố ý thăm tới. Người bá Vương bị bệnh. Chuyện khi nào Nhi? Năm trước à, đại quân trở về, bá vương có lẽ là mệt, ngài còn ngựa ý để đi nhìn, còn chuyên môn đi thăm đâu. Nghi hoặc trạng. Nga, nghĩ tới. Chấm là phái lão đại, như thế nào sẽ là khen lão bác? Đúng không? Bác đệ có tâm đâu, còn tự mình đi. Nhi tử chính là người đi, so với hắn tâm ý liền kém một tầng. Đã là cái hòa khí người, nhi tử thì đã sao thân cận chính mình đệ đệ đâu. Huynh đệ hòa thuận, cũng làm tốt hàn A mã ban sai. Nô. Đi. Cha cha, lão đại, lão bắt cùng dụ vương phủ là chuyện như thế nào? Giận nhưng đi rồi, Khang Hy đã đi xuống mệnh lệnh. Lão Bát thanh danh không tồi, Khang Hy là biết đến, cũng là dung túng. Bát A ca cũng là con hắn, có lẽ yêu thương thiên vị coi trọng không bằng thái tử, có lẽ mong đợi không bằng lão đại, nhưng kia thực sự là hắn thân sinh nhi tử. Thanh danh hảo, có cái gì không tốt? Đối Khang Hy có cái gì tổn thất? Còn nữa, Khang Hy cũng là có mục đích, hắn cấp lão Bát chỉ muôn kỳ quái hôn sự cùng cái tử tù nữ nhi kết hôn, này ý nghĩa là sâu xa. lão bát kỳ thật là khang hy cắm vào chính lam kỳ một viên cái đinh, không chế chính lam kỳ đội quân tiền tiêu, chính lam kỳ đại kỳ chủ đúng là an vương. cùng trước đây liệt thổ phong cương bất động, đời thanh hoàng tử không phân tán đến các nơi, chính là vấn đề vẫn như cũ tồn tại. theo hoàng tộc dân cư bành trướng, tiền triều gặp phải chính là vô thổ nhưng phong cảnh. mà ở đời thanh, lớn lớn bé bé kỳ chủ nhóm các lãnh kỳ phân lại có một ít thế gia thế có tá lánh. Nửa nô lệ chế sau kim chính quyền lưu lại tới vấn đề chính là, nô tài vẫn luôn là nô tài, về chủ tử quảng, các kỳ cố hữu lớn nhỏ kỳ chủ nhóm, đó là thừa kế, bọn họ lãnh chính là kỳ đinh, sai xử chính là bao ý ý này, đó là mãn tộc lập quốc căn bản. Đã mấy lần đề cập vấn đề là, kỳ hạ nhân khẩu, cho dù quốc gia dùng nộp thuế người tiền dưỡng làm cho bọn họ tận lực sinh sản, vẫn là thiếu. Số đại lúc sau. Hoàng tử đem vô kỳ nhưng lánh. Ở đời nhà Hán, liền sẽ tức phiên. Ở đời mình, còn tờ mờ giờ là tức phiên. Tới rồi đời thanh, như cũng là muốn tức phiên. Lúc này muốn tước không phải tam phiên, mà là nhà mình họ hàng xa trong tay kỳ phân. Đoạt quá một ít tới, cho chính mình nhi tử. bát A-ca, đây là Khang Hy đi bước đầu tiên. Trở lên, chỉ là cái thứ nhất nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân chính là, Khang Hy hắn muốn tập quyền. Rồi sau đó kim chính trị. Còn còn sót lại một chút có chứa nguyên thủy dân chủ quân sự sắc thái thảo luận chính sự. Tức, đại kỳ chủ nhóm có rất lớn thế lực, ở rất nhiều sự tình thượng sẽ chế được hoàng đế. Hoàng thái cực trong năm, từng cùng mặt khác ba người, cộng đồng nam diện nghe báo cáo và quyết định sự việc, chuyện này mới qua 60 năm tả hữu. Thuận trị đăng cơ, đó là hai hoàng kỳ, hai cờ hàng sắp đánh lên tới mới hiệp thương ra kết quả. Ngôi vị hoàng đế dựa thương lượng, chuyện này nhi, có chút không đáng tin cậy. Tới rồi Khang Hy nơi này, hảo Điềm Nhi Cũng là làm hoàng đế cảm thấy chính lệnh không thông. Rất nhiều chuyện không phối hợp, đều là kỳ quyền cấp nháo. Khang hy không làm, ai cũng không nghĩ mỗi ngày vì chuyện này đau đầu. Hoàng quyền muốn đè nặng kỳ quyền. Kỳ quyền một cái rõ ràng đại biểu, chính là nhạc nhạc. Thuận trị sau khi chết, lưu lại kỳ chủ vương ra nhóm, còn đều là thiếu niên hoặc là hoa Lớn nhất bất quá 20. Lúc này, một người bằng vào này so người khác to rất nhiều tuổi, hiện ra này thân cao thượng ưu thế, hắn xuất đầu, người này chính là Nhạc Nhạc. Từ một cái đã có chút xa tông thất, nhảy mà trở thành thánh tổ triều lúc đầu đến trung kỳ tông thất chư vương thủ lĩnh, hắn là nội nhị cấp xích tôn tử, A3 thái đệ tứ tử, lúc ấy 36 tuổi. Chính là An Vương phủ thanh danh vẫn là không tồi, An Thân Vương Nhạc Nhạc hảo văn, thanh danh thực sự không xấu. Nay từ quận vương Mã Nhĩ Hồn, tông thất thậm chí kinh sư văn sĩ từ này du. Nhạc Nhạc chư nữ, cũng có mấy cái văn thải hơn người tài nữ. Không cái hảo lý do, tưởng lập tức lao nhà bọn họ thế lực, quá khó ích khởi bắn ngược liền không hảo. Khang Hi tuyển chính là rút tuổi dưới đáy nổi, đầu tiên là dựa theo quy luật, không cho thêm ân, làm Mã nhị hồn dáng cấp tập tước. Lại lôi chuyện cũ, đoạt nhạc nhạc chi thụy, lại đoạt cảnh Hy chi tước. Nhưng mà An Vương phủ kỳ phân tự ở, môn hạ thuộc người đông đảo. Làm sao bây giờ đâu? Trước đem nhà mình hài tử cắm vào đi, không tin ta nhi tử so với ai khác kém. Này không, thanh danh hảo vô cùng sao? Từng điểm từng điểm, ở Chính Lam kỳ đoạt được hảo danh vọng chính Lam Kỳ liền sẽ nghe lời rất nhiều. An Vương phủ lại tập một lần, tức vị liền sẽ tăng thấp, đến lúc đó lại tức nảy tá lánh. An Vương phủ xuống dốc, vừa lúc, Khang Hy ra cho đại gia chuẩn bị một cái hiền đức vương tử, các ngươi thành thật nghe hán, cùng Trung ương bảo chí nhất trí đi. Vốn dĩ, đều là cùng họ, vô pháp liên hôn, một phong cái hoàng tử tiến địa bản của người ta, ý đồ quá rõ ràng. Vừa lúc, An Vương trong phủ có cái học sinh nội chú. Một khoa tay mua chân, vừa lúc Cùng lao bác mặc kệ từ tuổi vẫn là xuất thân, đều thực thích hợp, chính là lao bác. Cho nên nói, lúc này, Khang Hi là đối giận tự ký thác kỳ vọng cao. Đoạt một đoạt hoàn thất, kỳ thật là Khang Hi tiểu gia đình, đối kỳ hạ khống chế, trợ giúp trung ương tập quyền, lại bất động thanh sắc, mọi người đều đến hảo thanh danh. An Vương phủ công thành lui thần, tự nhiên ổn cư, bắt gia ca được đến rất lớn thế lực, Khang Hi tăng lớn đối chính lang kỳ khống chế, thật tốt. Thật sự là nhạc nhạc phía trước thanh danh điểm vang, so mặt khác vương gia. Thậm chí thiết mũ vương ngói số đều đại. Khang Hy quyết định lấy hắn khai đao, cũng thực bình thường. Đương nhiên, cũng bởi vì này thế lực nhìn không nhỏ, mới dùng càng nhu hòa thủ đoạn, nghề tình liên hôn. Mặt khắc kỳ, Khang Hy tính toán trực tiếp phong đi vào tính, dù sao, hoàng tử đều là muốn phân phong. Miêu phát tiếng Trung Chiến hậu thị thị phi phi Miêu phát tiếng Trung, về tới quen thuộc kinh thành, đối với ra cửa bên ngoài người tới nói, thật là loại hưởng thụ. Theo thánh giá phản kinh, trải qua nhiệt liệt vào thành nghi thức liền có thể về nhà. Hoàng đế phi thường thông tình đặc lý, nói cho đại gia, có thể trở về tẩy tẩy ngủ. Về nhà là mỗi người tưởng, ôm lão bà cũng là mọi người đều thực chờ đợi một sự kiện. Nhưng là, có chút chính sự vẫn phải làm. Tỷ như, tốt 5 tốt 3 mà tụ ở bên nhau, thảo luận một chút, lúc này tổng nên thưởng công phạt tội đi. Lúc này chính là đánh thắng A, chỉ cần có như vậy cái đại tiền đề, cho dù trên đường ra tiểu đường rẽ người đều sẽ không phạt đến quá tàn nhẫn. Những người khác đâu, cũng muốn biết lúc này có thể có cái cái dạng gì hảo tiền đồ. Vì thế, đi cửa sau, làm xuyến liền, hỏi thăm nội tình tin tức, làm cho cả kinh thành đều náo nhiệt lên. Phạm vào tiểu sai, hy vọng bị phạt đến lại nhẹ một chút. Không có công lao, hy vọng có thể tính cái khổ lao. Có công lao, đương nhiên hy vọng chính mình xếp hạng tương đối rưỡi trước một chút. Đại A ca nơi này, khó khăn cùng Minh Châu đụng phải đầu, tưởng cùng Minh Châu thương nghị một chút, có phải hay không muốn nhắc nhở Khang Hy? Khánh Đức đồng sự hành sự trong quá trình vi phạm quy định thao tác vấn đề. Lại bị Minh Châu khuyên can, đại chiến lúc sau, vạn tuế ra đang ở cao hứng, ai quét hắn hừng, hắn liền phải quét hai mặt. Dân thì rất là mất hứng, vậy cứ như vậy. Còn như vậy đi xuống, lão nhị đã có thể muốn run đi lên. Minh Châu nói, đầu công tất là phí dương cổ, hoàng thượng thấy được rõ ràng đâu. Khánh Đức công lao, nghe tới vang dội, với đại cục chỉ là dẹt hoa trên gấm mà thôi. Còn nữa nói, Dù Khánh cung là cứu gia có công lao, đại á ca ngươi, công lao là ở tự mình trên người. Ngài gần nhất, muốn khiêm tốn lại khiêm tốn, không cần cùng thái tử khởi xung đột, hết thảy đều chờ hoàng thượng cho ngài kế xong công lao lại nói. Không cần vội nhiều năm như vậy, phút cuối cùng bởi vì nhất thời tức giận, nhân tiểu thất đại. Han Á Mã sẽ như thế nào thưởng ta đâu? Đây mới là giận thì nhất quan tâm, chính yếu chính là có thể hay không bởi vì này phân công lao, cho hắn đoạt đích chi lộ, gia tăng một chút lợi thế. Minh Châu nói, chiếu ta xem, không sai biệt lắm, cũng là thời điểm cho ngài một cái tức vị. Thật sự, kia, kia ngài liền phải to rộng, Têu hoàng thượng cảm thấy ngài có độ lượng, đảm đương nổi càng cao vị trí mới thành. Hoàng thượng sẽ không vui với nhìn thấy một cái vị cao lại cùng thái tử bất hòa hoàng tử. Muốn phong tước tin tức tốt làm giận thì xác thật nhịn xuống đối giận nhưng bất mãn, thành, ta nghe ngài. Chỉ là, ngài như thế nào biết hàn A mã tính toán? Ta thiên tuế. Nô Tài cân nhắc Hoàng thượng không phải một ngày hai ngày. Bằng không cũng không dám đi theo đại AK như vậy làm ở mỹ a Minh Châu cùng đại ca đôi như vậy gần thuần ở trong kẽ hở cầu sinh tồn, đánh cuộc chính là đối khang hy nắm chắc, sau đó hảo tuyệt địa đại xoay người, đối thượng ý nghiền ngấm, là hắn sinh tồn phát bảo. Dùng cái gì thấy được? Hoàng thượng gần đây đang xem các kỳ dân cư, kỳ chủ đều có này đó, ta đánh giá, chính là ở tính như thế nào phân phong thích hợp. Còn nữa, ngài đều bao lớn rồi cũng là thời điểm dọn ra cung. Còn nữa, Khâm Thiên giám định nhật tử, tháng 5, Ngũ A ca, Thất A ca đại hôn, cuối năm chính là Bát A ca. Cửu A ca, Thập A ca cũng lớn, ta đã được đến tin tức, bọn họ cũng mau dọn đến Càn Tây năm sở. Trong cung phòng ở mau không đủ ở. Hảo. Ta nghe ngài. Thấy giận thì ứng, Minh Châu thở vào nhẹ nhõm. Đại A ca đáp ứng không nháo sự nhi, Minh Châu liền tỉnh rất nhiều chuyện. Kéo địch nhân xuống nước, tiền đề là chính mình không cần ướt quần áo. Bằng không, hán tình nguyện đại gia vẫn luôn làm, sau đó, tìm cơ hội đem đối phương đá đi xuống. Đương nhiên, chính mình còn muốn tiếp tục đứng ở trên bờ. Cùng loại đối thoại, ở kinh thành bất đồng địa phương, không biết đã xảy ra nhiều ít hồi. Nội dung tuy không đến mức như vậy kinh tủng, lại cũng nơi trốn quay chung quanh quân sự hành động sau nhân sự biến động. Tắc ngạch đồ cùng y tăng á cha vợ con rể hai, nói chuyện liền so người khác muốn phương tiện đến nhiều. Bọn họ thậm chí không cần cố ý chạy đến đối phương trong nhà đi. Cấp cái gì người nào không cẩn thận phát hiện, này đối cha vợ con rể quan hệ đột nhiên trở nên quá mức thân mật. Chỉ cần ở phong nghỉ, hoặc là ở càn thanh cung trước thật lớn trên quảng trường, cùng nhau sóng vai đi một chút, cái này hoạt động liền hoàn thành. Trong cung, cũng là giống nhau náo nhiệt. Khang Hy hồi cung, theo thường lệ là đem trên tay sự tình xử lý một chút. Đi trước nhìn xem Hoàng Thái Hậu, nhìn đến Lao Thái Thái tinh thần phân chấn lúc sau, lại bị Lao Thái Thái lôi kéo hỏi han, như thế nào lại gầy. Năm trước gầy còn không có bổ trở về đâu, ngươi thiên lại muốn ra bên ngoài chạy cái này nhưng hảo càng gầy. Khang Hi hơi hơi gật đầu nói, nhi tử hết thể đều tốt, tuy là dãi nắng dầm mưa, phản cảm thấy thân thể rắn chắc chút, tưởng là ở bên ngoài đen chút, thoạt nhìn hiện gầy, phân lượng lại là không có nhẹ. Hoàng Thái hậu rồi nói, phân của ngươi lượng luôn luôn là nặng nhất, thế nào? ở bên ngoài ăn đến như thế nào? xuyên xiêm y thì ở đâu? Thái tử phi nói, Thái tử nơi đó cho ngươi bị quần áo, ta tưởng tượng. Ngươi nơi đó đi ra ngoài là làm chính sự nhi, không hảo lại lộng chút lung tung rối loạn đôi qua đi, gọi ngươi nhìn kỳ cục nhi, thế nhưng chưa cho ngươi nhiều bị đổ vật đâu. Nhi tử đi ra ngoài, nội vụ phủ đều ứng phó thực thỏa, rục khánh cung áo ra nhưng thật ra đi vào kịp thời, dư giả cũng không thiếu. Trái lại ngạch nương thưởng ly hồ, nhi tử ngày sinh khi xử, cảm thấy rượu đều phân ngoại ngọt lành. Hoàng Thái Hậu cười mị hai mắt, như thế liền hảo, như thế liền hảo, ai, ngươi còn không có gặp qua bọn họ đi. Thái tử gia tam tiểu tử có thể nói đều, đại A.K. ra tiểu tử lớn lên bạch béo khả con đâu, vừa lúc, ngươi còn có thể theo kịp tứ A.K. gia tiểu tử cho tròn rượu. Một phen rong dài, dẫn tới Khang Hy rất tưởng trông thấy tôn tử nhóm. Ở kia phía trước, hắn còn muốn tiên kiến vừa thấy mấy đứa con trai. Lần này lưu tại trong kinh A.K. tương đối nhiều, hắn muốn nhất nhất khảo so một chút công khóa, mới bằng lòng yên tâm. Các A.K. nhận được thông chi, nghỉ một ngày, không dùng tới khóa, sửa khảo thí. Giám khảo bọn họ thân cha, đây là một cái không tốt làm ứng phó giám khảo, từ từ nguyên vọng từ lão sư bị chỉnh đến thê thảm lúc sau, phàm nộ khang hi khảo hoàng tử, các lão sư đều đi theo vớt mồ hồi, sợ hoàng đế đột nhiên hứng khởi, làm các lão sư cũng biểu diễn một chút chuyên nghiệp ngoại tri thức. ngày này còn tính thuận lợi, khang hi nhi tử càng ngày càng nhiều, như vậy điểm thời gian khảo nhi tử đều càng ngày càng không đủ dùng, tạm thời không có công phu để ý tới các lão sư. các hoàng tử công khóa vẫn là thực có thể xem, liền ngũ a ca. Trong mấy năm nay lặp lại đọc dưới, hắn ngữ hiện tại cũng có thể lưu loát nói chuyện với nhau. Đương nhiên, cũng có không được hoàn mỹ địa phương. Tỷ như Thất A-ca tương đối khỏe chân thể năng, đương nhiên, hắn ở trên ngừa khống huyền bản lĩnh vẫn là không tồi. Khang Hy còn thưởng hắn hai hộp cây quạt. Nếu nói Thất A-ca khỏe chân là tình hình thực tế, bắt A-ca tự chính là so sánh. Bắt A-ca tự sẽ không kém đến làm người cảm thấy là rồi bỏ bò, nhưng là cũng sẽ không làm người cảm thấy thực thuận mắt là được. Cũng may hắn giải thích đền bù này một tổn thất, Khang Hy chỉ là nói, từ nay về sau ngươi mỗi ngày nhiều lâm hai mươi giấy. Tự là thể diện, không thể không thận. Lớn tuổi một đám thứ nhi tử xem xong rồi, lại xem tuổi trẻ một đám thứ nhi tử. Này đó nhi tử, Khang Hy thích nhất, đương thuộc thập tam AK cùng 14 AK, hai cái đang ở hoạt bát tuổi tác, trên người kia sợi kính nhi, làm người nhìn đều cảm thấy chính mình cũng tuổi trẻ vài phần. Huống chi, hai người văn hóa khóa cũng hảo, lâm tự. Khang hy cầm bút son mỗi trang đều vòng rất nhiều hồng vòng. Thập tam AK, 14 AK khoanh tay đứng, dư quang ngắm đến khang hy cầm bút son tay, tựa hồ là ở hoa vòng nhi. Khoe miệng không tự chủ được mà kiểu A kiểu, cho nhau nhìn liếc mắt một cái. Kết quả này vừa lúc, hai người tuổi sắp xỉ, tâm cảnh kém cũng không lớn, một cái là chủ vị chi tử, một cái khác này mẫu cũng rất có thánh sùng chỉ là bất hạnh không đổi kịp tập thể để bắt mà thôi, ngày thường cũng hợp ý chỉ là, người đều có điểm hiếu thắng chi tâm. Ngụy dùng sức tưởng chờ Khang Hy khen đâu. Kết quả là thập tam AK văn hóa khóa thượng hơi thắng, 14 AK bắn tên so thập tam AK lực hảo. Đánh cái ngang tay, đều được bút mực chờ thưởng. Kết quả này cũng coi như là hai tương đăng nghi. Trước mắt có thể đi học hoàng tôn liền hoàng dương cùng hoàng tích hai cái, dẫn nhưng nguyên là có tâm làm cho bọn họ cũng lộ một khuôn mặt nhỏ, dù sao cũng không có nhà khác hài tử có thể cạnh tranh, không phải sao? Đáng tiếc Khang Hy ý chỉ chỉ triệu hoàng tử, trước mắt còn không có suy xét đến hoàng tôn. Chỉ phải từ bỏ. Khang Hy rốt cuộc có thể thấy hắn các hoàng tôn. Hoàng Huy còn không có trăng trọn, không thể thấy phong thấy quang, còn ở vào nhân sinh chỉ có ăn cùng ngủ giai đoạn, tạm thời bị lừa qua. Bị triệu kiến, cũng chỉ có thái tử ra ba cái hài tử, đại A-ca-gia, tam A-ca-gia, ngũ A-ca-gia. Tiểu một chút từ bảo mộ ôm đại, liền chính mình đi. Dẫn nhưng chính mình đứng ở đại A-ca phía trước, lại làm chính mình mấy đứa con trai, đi ở hoàng dục mặt sau. Đại A ca nhất thời không bắt bẻ, chứ hắn nói nhi. Hoàng Dục Tiểu bằng Hữu so Hoàng Huy cũng cường không đến chạy đi đâu, sẽ không nói, bò cũng bò không nhanh nhẹn. Bất quá Khang Hy vẫn là rất thích hắn là được, đứa nhỏ này cũng là béo đầu béo não, lớn lên nhưng thật ra không xấu. Đại Phúc Tấn mang hài tử kinh nghiệm thực phong phú, lại là trăm cây ngàn đắng mới sinh ra tới nhi tử, chiếu cố đến càng là cẩn thận. Đại A ca nhìn chính mình nhi tử, mãn nhãn tiêu ngạo. Khang Hy vươn ngón trỏ tới, đầu đầu tiểu tôn tử. Hoàng Dục cũng thực hánh diện mà cười cho hắn xem, đại A ca càng cao hứng. nhịn xuống không đối giận nhưng dương cảm. Giận nhưng chờ Khang Hy xem xong rồi Hoàng Dục, một đứa mắt ra hiệu. Hai người bọn họ nhi tử đồng loạt tiến lên, túc, quỳ, bái, khẩu bái, thần tôn Hoàng Dương, Hoàng Tích, cung thỉnh mã Pháp Thánh An. Thanh âm Thanh Thúy, nói được lại trình tề, hành lễ quá trình không chút cầu thả. Khang Hy lực chú ý đã bị hấp dẫn qua đi, hắn nhận được này hai tôn tử, nhớ lại bọn họ đều đọc sách. Các ngươi đều bắt đầu đọc sách. Cái này nói chuyện cấp bậc liền cao một chút, Dận Thi yên lặng nhìn tổ tôn ba hai mắt, cảm thấy chính mình rất hố. Chưa kịp khen cháu trai hai câu, hảo có vẻ chính mình cũng là rất rộng lượng. Hoàng Đán tiểu mập mạp đang ở không chịu ngồi yên tuổi tác, vươn tay nhỏ, ngáp một cái. Không đánh hảo, còn nghẹn một chút. Sau đó chán đến chết mà lấy mặt đi cọ bảo mẫu và áo. Sắc hách đồ thị chóp mũi thượng đều chảy ra hắn tới, này tiểu tổ tông, cũng quá không chừng thật nhi. Khang Hy cười tủm tỉm mà với tay, tới tới tới, đây là hoàng đàn sao. Ôm tới ta nhìn xem. Sắc hách đồ thị tiểu tâm mà đem tiểu mập mạp ôm qua đi, tiểu mập mạp hướng Khang Hy bên cạnh giận nhưng kêu một tiếng, A mã, hắc hắc, hắn lại hướng trên cổ quải hảo ngoạn đồ vật, lần trước tún tới tún đi thật tốt chơi. Khang Hy đại hỉ, hắn có thể nói sao? Nô, no, qua một tuổi, cũng là thời điểm có thể nói. Giận nhưng tiến lên tiếp hài tử, đối sắc hách đồ thị một đưa mắt ra hiệu, làm nàng lui ra. Sau đó ôm cấp Khang Hy, làm nhi tử kêu mã pháp. Tiểu mập mạp thấy hắn A Mã cùng hắn chơi hàng ngày chơi lặp lại nói chuyện trò chơi, cũng phi thường phối hợp, chỉ là tìm không chuẩn trọng âm, phát ra tới đều là nhẹ giọng mạp phè Hai tử, mẹ cái này âm, ngươi phát đến thật là quá chuẩn. Khang Hy lại thích, làm hắn lại kêu hai tiếng, còn cầm bên hông túi tiền đậu hắn. Ngươi tiểu mập mạp đã không lớn nhớ rõ hắn, không khóc không náo, là bởi vì thường bị tham quan, tính tình thực hảo hắn tra lại ở bên cạnh Nhìn đến têu chỉ vàng trói lọi túi tiền, còn tưởng rằng là trò chơi phần thưởng, hãnh diện mà vươn tay tới túm túi tiền, cùng cái kia trang ấu chỉ lao nhân chơi kéo co. Giận nhưng nhắc nhở Khang Hy, hãn A mã, ngài còn không có xem tam đệ cùng ngũ đệ ra chất nhi đâu. Ta nhi tử mau đến điểm tới hạ, lại đầu đi xuống, để ý hắn buộc phát ra kia tiếng khóc không phải cái. Hoàng tình so hoàng dục con nhỏ, cũng chỉ là được Khang Hy vừa thấy. Ngũ A ca trưởng tử cũng sẽ nói chuyện, đồng dạng mơ hổ không rõ. Khang Hy nói đem hắn cùng hoàng đán phóng tới một khối, hứa có thể liêu đến đầu cơ. Nói được mọi người đều cười. xem xong tôn tử, khang hy còn hỏi đến đang ở bệnh trung thất công chúa thân thể trạng huống, biết được cũng không lo ngại, chỉ là vẫn luôn đem dưỡng lúc sau, còn yêu cầu làm tốt thái y yểm viện muốn dốc lòng chiếu cố. đang ở ôn nhu thời điểm, một kiện không tốt lắm sự tình đã xảy ra, nhuận 3 tháng, nhật thực. khâm thiên giám loại này bình thường lánh đoán quẻ đoán mệnh, ách, là tính tính kết hôn ngày lánh trong nha môn, lúc này đột nhiên trở nên náo nhiệt. Các loại hỏi thăm người, trong tối ngoài sáng, đều hướng khâm thiên giám tới hỏi thăm ngày này thực là cái cái gì dấu hiệu. Sắp tới, kinh thành các đại chùa miếu giàu mẹ tiền đống nhiên nhiều không ít. Khâm thiên giám, thuộc về cái loại này mỗi ngày băng kính, than kính lấy đến ít nhất bộ môn, quanh năm suốt tháng, lanh đến có thể. Lần này, rốt cuộc ăn no một lần. Lớn lớn bé bé quan viên, cũng không có gì đại quan, tiếp thu mở tiệc chiêu đái rõ ràng là từ không đến có. Mỗi người có loại dương mi thổ khí cảm giác. Lời nói đâu, cũng rất có thần côn sát thái, là có chút triệu chứng xấu, chính là trời cao cảnh báo. Cụ thể là kỳ cái gì cảnh, bọn họ cũng không nói rõ ràng, từ hoàng đạo bắt đầu liêu, cổ đại đo lường A, gạo kê bài kích cờ A, nhiều ít phân áo mây mù dày đặc, nghe không rõ ràng. Trong cung cũng có chút áp lực. Khang hy nơi này, tuy rằng còn mang theo chư hoàng tử cùng nhau quan trách nhật thực, đối loại này thiên văn hiện tượng có tương đối khoa học giải thích, nhưng là vẫn như cũ bị này sau lưng cảnh báo dụ ý bối rối. Loại này cảm xúc, cảm nhiễm rất nhiều người. Chạy trốn thực vui sướng người, tập thể thành thật, trừ bỏ thượng triều, chính là hoa ở trong nhà. Trên thị trường cũng rõ ràng mà quảng cu é rất nhiều. Ngự sử nhóm thường oan, cũng không dám như thế nào thượng thư. Làm cho bọn họ viết cái gì đâu. Nói hoàng đế không oan. Muốn chết sao? Nói đại thần không tốt. Cái dạng gì đại thần đáng giá ông trời đem Thái Dương giấu đi đầu đại gia. Đành phải giả chết. Trong hoàng cung, nhân hoàng đế đã đến mà vui sướng lên không khí phục lại áp lực lên. tiếp theo, tựa hồ vì nghiệm chứng ngày này thực công hiệu. trong cung, thất công chúa đã chết. thấy nàng phụ thân cuối cùng một mặt, nàng chưa thành niên, cũng không gả chồng, làm được cũng không long trọng. tiếp theo cái chết người, liền tương đối náo nhiệt một chút. nhuận ba tháng thời điểm, khang thân vương kiệt thư cũng đã chết. hắn là đại thiện hậu nhân, tam phiên trung cùng nhạc nhạc phân lãnh đại quân bên ngoài, hắn táng nghi liền tương đối long trọng, khang hy phái đại học sĩ trí tế cho hắn ban cái thụy hào vì lương cũng là cái mỹ thụy. Kết thư tang lễ thượng, này môn hạ có uy tín danh dự quan viên đều lộ mặt. Một là phúng viếng bổ chủ, ở tân chủ từ nơi đó quải cái hào nhi, nhị cũng là tranh thủ ở đại học sĩ trước mặt nhiều lay động, nói không chừng phải thưởng thức đâu. Kết thư lễ tang, nhưng thật ra bởi vậy có vẻ náo nhiệt mà phi ai thê. Trên thực tế, chỉ cần trộn lẫn vào chính trị thành phần nghi thức, trước nay đều không quan tâm một cái nhân tình cảm vấn đề. huống chi, không ít người còn ở quan tâm, chính mình lúc này toàn quân Nhưng là bổn chủ treo, tân chủ tử có thể hay không xách đến lên sự tình, vì chính mình tranh thủ một cái tốt thứ tự. Thực mau, bọn họ sẽ biết. Khang Hy đối chiến sau vấn đề xử trí, thực có thể thuyết minh vấn đề, hắn làm người ngã phá mắt kính mà đầu tiên là tuyên bố, miễn kỷ đình sở mắc nợ vụ. nay cùng quyển dưỡng chế độ là phân không khai. Bị triều đình quyển dưỡng, chính là liền chính mình dây lương tôn cùng nhau bán cho hoàng gia, người hầu giống nhau. Quản được so người hầu còn nghiêm, chỉ cho phép làng quan. Làm người rảnh rỗi, Không thể thiện ly Cũng không thể buôn bán trở Tất cả bình thường lưu sinh thủ đoạn đều không cho đi học Chỉ cần bảo trì tồn tại Sinh hài tử, thượng võ Theo năm tháng trôi đi Dân cư sinh sản Thu không đủ chi chính là không ít nhân ra bệnh chung Vốn dĩ triều đình phát hướng Đủ sống Nhưng là không đủ ở thiên tử dưới chân phô trương Nhập kinh lâu ngày Không cần vì ăn cơm phát sầu Hứng thú ra các loại giải trí Giải trí thường thường đều là thiêu tiền mua bán Mượn tiền cũng liền thành một loại duy trì mặt ngoài ngăn nắp thủ đoạn. Có tiền người cũng vui với vay tiền cho bọn hắn, bởi vì bọn họ có cố định thu nhập. Nay cùng đời sau ngân hàng lựa chọn cho ai khoản vay mua nhà tiêu chuẩn, cũng không sai biệt lắm, muốn ngươi thu vào chứng minh. Có một số người, thậm chí là tiền mễ vừa đến tay liền trả nợ, xoay người lại tụ ngựa Tiền không đủ còn, tổ tiên tổng còn có vài món đáng giá đồ vật ở, cũng có thể thế chấp. Nay đây, Khang Hy dùng loại này thủ đoạn. Trước giải quyết số lượng thượng chiếm đại đa số tiểu binh thưởng phạt vấn đề Sau đó mới là điều chỉnh cao tầng Nhất vô tranh luận chính là phí dương cổ Tức vị thành nhất đẳng công Lại làm lãnh thị vệ nội đại thần Kế tiếp là tác ngạch đồ cùng Minh Châu một đôi lão toàn ra Đồng thời thăng trở về nguyên cấp Sau đó mới là phía dưới a tam a 4 nhóm Với thạch ra là cái được mùa Thạch Văn Bình thăng làm binh bộ thượng thư Hán đô thống cho Thạch Văn Anh Khánh Đức được nhất đẳng tử thế trước Phú Đạt lễ làm hắn ngự tiền thị vậy đi. Nhân sinh người thắng A. Thạch Văn Bình Pha không tự an, với tạ ơn sổ con thượng nói, thân vô tất công, thẹn không cảm đương. Khang Hy Tâm nói, ta muốn cái có công tham gia quân ngũ bộ thượng thư, không bằng làm phí dương cổ trực tiếp kiêm, còn có ngươi chuyện gì nhi A. Quốc gia đương nhiên yêu cầu thời điểm mấu chốt có thể diễn chính người, chẳng lẽ hàng ngày sự vụ liền không cần người xử lý. Thạch gia sở trường, đang ở tại đây. Thạch gia người hai cái đặc điểm, một, gan lớn dám đua. Như Khánh Đức, như năm đó Thạch Lâm dám ngăn đón đại quân không cho thương hoa màu, nhị, thận trọng phải cụ thể. Đúng là Khang Hy yêu cầu. Thạch Văn Bình cứ như vậy bị Khang Hy nói chuyện. Sau đó thành thành thật thật xử lý tế vụ đi. Người sáng suốt nhìn này tinh thế, liền biết, triều đình, gặp phải một hồi bảo lễ Minh Mình, trở về tại chỗ, có thể không đấu sao. Hiện tại càng có xem đầu, Thạch Gia không biết có thể hay không trộn lẫn tiến trận này hôn chiến. Mà giúp Khánh Cung. Thái tử phi hiện tại liền báo nổi, miêu phát tiếng trung. Thái tử điện hạ thức tỉnh, miêu phát tiếng trung, chung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ còn một cái hắc mặt Thái tử phi ngồi ở chủ tọa. Vốn dĩ dù khánh cung không khí là thực hòa thuận vui vẻ. Từ Thái tử tới nói, tất ngạch đồ quan phục hồi như cũ cấp, hắn thế lực cũng hồi phục tới rồi một cái trình độ, Thái tử tự tin cũng đủ. Từ Thái tử phi tới nói, nàng nhà mẹ để Nam Đinh chẳng những bình an đã trở lại, còn hoặc nhiều hoặc ít có điều thu hoạch, cỡ nào tốt cục diện a? Hiện tại, không hài hòa âm xuất hiện. Từ đại quân trở về lúc sau, hết thảy đều vẫn là rất tốt đẹp, trừ bỏ so ngày thường vội một chút. Theo đại quân trở về, hậu cung cũng náo nhiệt đến nhiều, không ít nữ nhân cũng càng thường xuyên mà mượn đường hạ vì danh xin vào cung thịnh an. Thục ra đối việc này thực để ý, phu nhân ngoại giao cũng là ngoại giao một loại, có đôi khi có thể làm thành mặt khác điều kiện hạ chuyện làm không được, có đôi khi cũng có thể đủ hư không ít chuyện nhi. Người vĩnh viễn không biết, ai sẽ được việc, ai lại sẽ chuyện xấu. Cho nên, vô luận là đối cái nào gặp được người, nàng đều vẫn duy trì một loại hiền lành thái độ. Cười một cái cũng sẽ không người chết, không phải sao. Còn nữa, đại gia lấy lòng đầu một mục tiêu là Hoàng Thái Hậu, trong cung chỉ có Hoàng Thái Hậu một nữ nhân, có thể tiếp thu thiên hạ nữ tử triều hạ. thục ra, chỉ là cái tiếp khách mà thôi, không cần gánh cương diễn viên chính, cũng không cần đem một đại bang tử người lui qua chính mình trong nhà, chỉ cần đem Linh Thọ cùng trở thành một cái xã giao trường hợp đi cho thấy một chút lập trường, liền hết thể ok. Ninh thọ cung tiếp khách còn có rất nhiều, tỷ như, sớm đã ra ở cự tam phúc tấn, nàng phụ thân cũng ở trong quân, cũng rất có tiếng nói chung. Đại phúc tấn nhân giận thì hoàn chỉnh trở về, gần đây tâm tình cũng không xấu, khí sắc cũng có vẻ khá hơn nhiều. Gặp được tắc ngạch đồ thê tử đồng giai thị liền phải chúc mừng nàng, tắc tướng như thế vất vả, lặp lại nguyên cấp, thật sự là đại hỷ. Đồng giai thị cũng không phải một người tới, thuộc ra hoàn toàn không cần chỉ nhìn chằm chằm nàng một người nói chuyện, chỉ cần đối nàng hơi thân thiết một chút tương đối phù hợp giận nhưng lập trường thì tốt rồi. Tắc ngạch Đồ ra đối Thái tử Phi ấn tượng không được tốt lắm, cũng sẽ không so đối Minh Châu gia hư. Ở Minh Châu cùng Tắc ngạch Đồ cùng nhau huyết điều toàn mãn bắt đầu chuẩn bị lẫn nhau véo thời điểm, Tắc ngạch Đồ yêu cầu một cái giúp đỡ. Dù sao, nhà bọn họ cùng Thạch gia lại không có gì thâm cừu đại hận. Lộng rất Minh Châu mới là nhất bước thiết mục đích. Cho nên, Tắc ngạch Đồ phi thường thức thời mà thay đổi sách lược, đoàn kết hết thể khả năng đoàn kết lực lượng, trước xử lý lao Hoan gia Minh Châu ở cộng đồng kháng địch trong quá trình lại ước lượng một chút thạch ra nếu có thể mượn sức cũng là không tồi không được nói ở hợp tác quá trình thượng cũng có thể sở sở thạch ra đế, về sau thật muốn đối kháng lên cũng thuận tay nhiều đồng giai thị đối thuộc gia liền có vẻ rất là nóng bỏng cười nói đều là thánh thượng anh minh tăng ngạch đồ bất quá là chạy người chạy việc mà thôi trong lời nói vẫn là không khỏi lộ ra một tia đắc ý áp lực đã nhiều năm hiện tại lại lập lại ngày xưa vinh quang đương nhiên là cao hứng. Hoàng đế hiện tại hành động đều đem tác ngạch đồ mang theo trên người, còn ở coi trọng tác ngạch đồ, không phải sao. Ai đem không thích người mang theo trên người đâu. Loan nhập, khang hy. Đồng phi nói, phu nhân lại khiêm tốn thượng, ai mà không cấp hoàng thượng người chạy việc đâu, nhưng chính là có người làm không xong, có thể thấy được thật là người chạy việc, cũng không phải ai đều có thể lập hạ công lao. Dẫn tới mọi người hoặc thiệt tình hoặc giả ý mà đi theo phụ hoạn. Hoàng thái hậu còn đi theo bên cạnh thêm phiền tượng mà đối đồng phi nói. Ngươi lời này nói rất đúng đâu. Đến, càng đến đi theo phụ họa. Thục Gia nhìn trận này tuồng, trong lòng thẳng trận trắng mắt, cũng muốn đi theo giả bộ một bộ cao hứng bộ dáng, tiếp tục lại khen tặng vài câu. Rõ ràng trừ bỏ Minh Châu, nàng mới là nhất hy vọng tắc ngạch đổ cút đi người a. Đôi mắt đi xuống một ngắm, chính thấy được Tây Lô Đặc Thị, nàng ngồi ở mỗi lần bài tự trung là càng lên càng cao. Nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên cùng Tây Lô Đặc Thị tham gia đại trường hợp thời điểm, vị trí càng dựa môn một chút. Hiện tại càng rượi chủ tọa một chút. An Vương Phúc tấn trong mắt vừa chuyển, đối Hoàng thái hậu nói, "Muốn nói công lao à, lần này nhưng thật ra nhà bọn họ nhị tiểu tử lập công lớn đâu." Tây Lô Đặc thị liền ngồi ở An Vương Phúc tấn cách đó không xa, An Vương Phúc tấn lấy đôi mắt đối Tây Lô Đặc thị vừa thấy, đại gia ánh mắt liền chuyển tới Tây Lô Đặc thị trên người. Tây Lô Đặc thị gần đây trên mặt cười liền ngăn không được, "Trưởng phu nhi tử chẳng những hoàn chỉnh đã trở lại, tiền đồ còn càng tốt." Kia tươi cười thật là phát ra từ nội tâm. Lấy khăn che miệng nói, Mau đừng nói nữa, kia tiểu tử trước nay liền không chừng thật sự một cái chủ nhân. Còn không có trở về liền bướng bỉnh, kêu hắn thúc thuốc cấp chịu một đốn, trở về lại kêu hắn mã pháp cùng A mã thu thập một hồi, trên eo thuốc dán còn không có bắt đâu. Đồng dai thì có chút để hoài, bay nhanh mà quét An Vương Phúc Tấn liếc mắt một cái. Vị này Phúc Tấn, tính lên vẫn là tắc ngạch đồ thân cháu ngoại tức phụ, nhưng An Vương Phủ chính là một cùng tác gia không thân, ngược lại cùng Minh Châu có chút lén lút, thật là chán ghét. Thục ra là biết trong nhà tình huống. Nghĩ đến là Khánh Đức không biết lại ở đâu cái phân đoạn rất dây xích. Nàng lại không quá lo lắng, Khánh Đức trước nay liền không phạm gặp đại sự nhi. Bởi vậy nàng chỉ là hỏi một câu, không tiêu trường cắt hãy chờ xem. Tây Lô Đặc Thị nghiêm túc nói, trường cắt ngạch nương mang theo hắn về nhà mẹ để thời điểm thu thập. Hoàng Thái Hậu nhân hỏi trường cắt là ai, thục ra nói, là nhị ca nhi tử. Hoàng Thái Hậu cũng cười. Thục ra nhìn đến An Vương Phúc Tấn, liền phải hỏi trước chờ một chút lao Phúc Tấn thân thể, lại quan tâm một chút tương lai bác đệ mọi tình huống. Lão Phúc Tấn là tắc ngạch đồ muội muội, lại bởi vì ca ca cùng chuyện của con, kẹp ở bên trong có điểm khó làm, ca ốm đã thật lâu. Huệ Phi là tương đối quan tâm An Vương phủ tình huống, thuận thế liền tiếp nhận câu chuyện, ta lần trước nghe quý tử ra nói, nàng hiện giờ đảo không lớn ra cửa gặp khách, chính là có cái gì không ổn. An Vương Phúc Tấn cùng lần trước nhìn thấy so sánh với, tiểu tụy không ít. Trên thực tế, ở thuộc ra xem ra, nàng khí sắc cũng không tốt lắm. Tuy rằng này nói không thông. Nàng trượng phu mã nhi hồn tại đây hai lần trong chiến tranh cũng đảm nhiệm không quá kém chức vụ, ít nhất sẽ không bị phạt. Nghe được Huệ Phi đặt câu hỏi, nghiêm túc trả lời, đều hảo, cô nương lớn, lại là đã mông chủ tử chỉ hôn, liền không hảo khắp nơi loạn đi rồi. Hoàng Thái Hậu nói, ta nhớ rõ nàng là cái hoạt bát cô nương, không cần quá câu thúc. An Vương Phúc Tấn nói, cũng không phải thực câu thúc, chính là lại học điểm nhi quý củ. Nô, no, vậy là tốt rồi. Nghi Phi nói, Lao Tổ Tông, này ngài liền không cần nhọc lòng. Đến lúc đó A bảo quản cho ngài một cái thoải mái hào phóng xinh xinh đẹp đẹp cháu dâu nhi. An vương phủ gia giáo, xưa nay là tốt. Vinh Phi cũng nói, lao tổ tông không nhớ rõ, kia một năm, nhà bọn họ cách cách xuất giá, vào cùng tới cấp ngài dập đầu, kia bộ dáng tính tình, nhất đẳng nhất hào đầu. Này nói chính là mãi nhĩ hồn bọn muội muội Tam phúc tấn cấp bà bà căng bãi, chúng ta ở ngoài cung thời điểm liền nghe nói, An vương phủ cách cách nhóm, mặc kệ là tướng mạo vẫn là tài văn trương vẫn là chiếu cô trong nhà. Mọi thứ đều là tinh thông. Ngài liền chờ cháu dâu vào cửa nhi mỗi ngày đầu ngài nhạc đi. Liền sợ đến lúc đó ngài xem đến đệ muội một cao hứng, liền đem chúng ta cấp quy lạc. Hoàng Thái Hậu chấp chớp mắt, quên không được quên không được. Thục ra hướng tam phúc tần mấy mắt, đã cứ như vậy, chúng ta cần phải sấn cái này cơ hội tốt nhiều cùng lao tổ tông thân cận thân cận, hảo kêu lão tổ tông liên tiếp. Lâm thời ôm một cái chân Phật cũng là tốt. Hoàng Thái Hậu bị người tranh đoạt trong lòng mừng rỡ, rất là thoải mái giản thân vương kế phúc tấn cung ở tấn kiến chi liệt đối bên cạnh ninh huệ nói nhìn hoàng thái hậu khí sắc tốt như vậy tâm tình cũng hảo đến ta láo khi cũng có thể như thế chính là thiên đại phúc phật Lạp. ninh huệ mỉm cười cúi đầu thục gia nói ngài đảo không cần tưởng cái này phúc khí đều viết ở trên mặt nhìn này khí sắc sắc mặt nhi đều trong trắng lộ hồng cùng quả táo dường như trở lên chính là nhiều lần tiếp kiến trung tương đối điển hình một đoạn cùng các phu nhân nói chuyện rất đơn giản nhi tử tranh đua liền khen nhi tử Trợ Phu đầy hứa hẹn liền khen trợ Phu, đều không có, liền liêu một chút vì xuất trinh bên ngoài người lo lắng. Lại cảm thán một chút, không biết bên ngoài là cái dạng gì Nhi, nghe các nàng phía sau tiếp trước mà giảng thuật từ trợ Phu, Nhi Tử, huynh đệ nơi đó nghe được xỉ cột hẹn tin tức. Như vậy lời kịch, chuẩn bị thượng vài câu, liền đủ chống đỡ song này một đợt tiến hạ phong trào. Hoàng cung lại không phải chợ bán thức ăn, ai ngờ tiến là có thể tiến, số lần có hạn chế, nhân viên có hạn chế. Một đợt tiến hạ phong trào từ bắt đầu đến kết thúc, căng chết bất quá 4 ngày, còn phải tính thượng sửa sang lại danh sách thông chi đến người thời gian. Vốn dĩ, đều khá tốt. Ngàn không nên vạn không nên, làm thuộc ra nghe được một câu, nghe nói Thái Tôn đều sẽ nói chuyện. Lúc này, đại gia đã đem đại quân đề tài nói thật nhiều biến, như tường lâm tẩu khóc lóc kể lể giống nhau thực làm nghe khách không kiên nhẫn, đành phải một lần nữa tìm đề tài. Nói hoàng thất thêm nhân khẩu, tự thái tử phi sinh hạ nhi tử sau. Này một hai năm trong cung liền không chặt đức sinh Nam Hải Nhi. Thảo luận một chút dục nhi kinh. Nói lời này chính là tác ngạch đồ chi thê, nàng bất quá là đối dục khánh cung tỏ vẻ quan tâm, đồng thời cũng là ngâng lên thái tử phi, nho nhỏ chụp một chút mà thôi. Thái tôn hai chữ, từ nhỏ mập mạp sinh ra lúc sau, liền có người hiểu chuyện đem nó cấp án tới rồi tiểu mập mạp trên đầu. Lại nói tiếp, này hai chữ cấp tiểu mập mạp chính là danh xứng với thật, cho dù là Minh Châu nghe xong này hai chữ cũng đều sẽ cam chịu là đang nói dục khánh cung tam a ca mọi người nghe xong lúc sau cũng đều minh bạch là nói ai thuộc gia giật nhẹ ra mặt tươi cười có điểm cường nghe các nàng thái tôn trưởng thái tôn đoạn càng nghe càng chói tai tây lô đặc thị phát hiện đến sớm nhất trực tiếp một cái con mắt hình viên đạn quăng lại đây bất hạnh chính là tây lô đặc thị gặp được khó được mẫn cảm một hồi hoàng thái hậu cư nhiên cảm ứng được nàng tồn tại hoàng thái hậu cùng thuộc gia ngồi đến cực gần vừa lúc thấy được tây lô đặc thị ở hướng bên này xem ai nha Ngươi gần đây cũng chưa tiến cung, có vài tháng chưa thấy qua chúng ta hải tử đi. Chờ lát nữa tan, ngươi tùy thái tử phi đi dục Khánh Cung nhìn xem đi. Tây Lô Đặc Thị xả ra một mặt cười, đứng dậy một phút, nô tài tạ Hoàng Thái Hậu ân điển, Hồi rục Khánh Cung trên đường, hai người nói chuyện đều thiếu. Thục ra cùng Tây Lô Đặc Thị chậm rãi đi tới, nói chút chuyện nhà. Thục ra đem trong nhà người nhất nhất hỏi, còn đặc biệt đã hỏi tới Giác La Thị, nghe nói nhị tẩu có thai, hiện giờ như thế nào? Ngạch nương mới vừa nói nàng còn về nhà mẹ đẻ. Như vậy buôn ba, còn chịu nổi. Tây lỗ đặc thị nói, đều hảo, nàng nhà mẹ đẻ lại không xa. Là ở nàng nhà mẹ đẻ rác ra không đối tới, trở về một tìm đại phu, nhưng chẳng phải sẽ biết sao. Mã pháp thân tử còn ngạnh lãng sao. Con hảo, chính là thượng tuổi, không có trước kia như vậy linh hoạt. Một hỏi một đáp gian, đi tới dục khánh cung. Hiện tại đúng là tiểu mập mạp vận động thời gian, hắn đang ở nam duyên trên giường đất tạo phản. Đi hai bước bá tức một chút, nằm sấp xuống đất phiên mỗi người nhi, trồng vó đặng vừa dỡm, nắm hạ đã quăng ngã vai vỏ dưa mũ quả dưa, ném đến một bên, hai chỉ béo chân đối với qua lại cỏ, cuối cùng dứt khoát động thủ, đem giày cũng cấp ném, vỡ cũng xả, vớt lên một trương tiểu cung bắt đầu bỏ, mục tiêu là cách đó không xa tiểu hổ đông. nghe được động tĩnh, cảnh giác mà ngẩng đầu, nhìn đến là ngạch nước tới, lộ ra một cái nha không trường toàn cười định, nước miếng còn tích đắt xuống dưới, từ bên môi một đường kéo dài tới khom trước còn tích hai dọt đến giường đất đệm thượng, thục gia nguyên là không cao hứng, thấy hắn như vậy nhi cũng cười, càng không cần để tây lô đặc thị trong mắt đều rời không ra. thục gia một đưa mắt ra hiệu, y lê thị tiến lên, ôm tiểu mập mạp lại đây thỉnh an, lại đậu tiểu mập mạp nói chuyện, cấp ngạch nương thỉnh an a. như vậy phức tạp nói, Hiển nhiên vượt qua tiểu mập mạp trước mắt xử lý năng lực, hắn còn cần hệ thống thăng cấp lúc sau mới có thể lý giải, chỉ là không ngừng tiêu ngạch nương. thục gia ôm quá tiểu mập mạp, hôn hai khẩu người người trên người hắn mùi sữa nhi chuyển qua tới kêu hắn đối với tây lô đặc thị có nhận biết hay không đến bà ngoại tây lô đặc thị cười đôi tay giao điệp, đe ở trên nụi làm cái thỉnh an tư thế tiểu a ca hảo nha hoàng đán gặp qua tây lô đặc thị số lần hữu hạ không quá nhớ rõ nàng bất quá cũng không bài xích là được từ nàng ôm một chút cũng rất an tĩnh tây lô đặc thị trước mắt hiền tử là cái hảo mang hài tử an tĩnh hiểu chuyện nhi thục ra mắt lẫy nhìn nhìn trên giường đất Cho hắn thu thập chiến trường người nghe xong lời này là sẽ khóc. Lại xem trở về, Tây Lô Đặc Thị đã kinh không được tiểu mập mạp ánh mắt nhi hái được mang một chuỗi 18 tử tay xuyến, cho hắn chơi. Hảo hiểu chuyện tiểu tử thúi. Phương thị chiều lòng nói, phu nhân đây là nói, mãn trong cung đều nói chúng ta tiểu A ca ngoan ngoãn đâu. Đúng không? Tây Lô Đặc Thị nghiêng đầu cùng Hoàng đán mặt đối mặt, bắt tay xuyến từ nhỏ mập mạp trong miệng cấp nghị cách cứu viện ra tới. Đáp lời chính là Lâm Tư Nhi, hắn miệng nhanh nhẹn. Một bộ toàn nói ra, thưa một hồi, trà kho bên kia nhi hướng chúng ta nơi này đưa trà mới, bọn họ còn nói, nghe nói, thái tôn sinh đến nhưng hảo đâu. Mãn trong cung hiện giờ ai không nói chúng ta a ca hảo. Ngữ khí gian rất là đặc ý. Dù khánh cung người, là không ở thái tử phi trước mặt nói thái tôn hai chữ, bởi vì thái tử phi chính mình chưa bao giờ nói. Nếu ngươi coi trọng một người, tưởng lấy lòng một người, liền sẽ không tự giác mà dựa vào hắn hành vi phương thức cùng tiêu chuẩn tiến hành hoạt động, ít nhất. Ở trước mặt hắn là như thế nào? Hôm nay, đó là lặp lại người khác lời nói, không cẩn thận nói lỡ miệng. Thái tôn cái này xưng hô lịch sử, ngọn nguồn đã lâu. Sớm nhất được đến cái này xưng hô người, nghe nói là hán thành đế. Hắn sinh ra thời điểm, hắn tổ phụ tuyên đế phi thường chi cao hứng, cho hắn lấy tự thái tôn. Cái này xưng hô, sớm nhất, chỉ là một người tự, mà phi một cái chức vị. Nhưng là theo đại gia đối với quá cái này tự càng ngày càng thiên vị, nó cũng liền biến thành một cái chức vị. Ý tức, hoàng đế tôn tử có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế cái kia, nếu phụ thân hắn tồn tại, đế quốc đệ nhị người thừa kế, nếu hắn cha đã chết, đệ nhất người thừa kế. May mắn được đến cái này xưng hô người, không phải chính mình phiền thoái, chính là hắn cha nghẹn quất. Ở Trung Quốc trong lịch sử, nếu có người đem cái này xưng hô phóng tới ngươi nhi tử trên người, đừng tưởng rằng đây là cái hảo hiện tượng, này rất có thể ý nghĩa, ngươi nhi tử phiền thoái lớn, phiền thoái của ngươi, cũng lớn. Loại này phiền phái khả năng còn đem người trượng phu cung cấp cuốn đi vào. Đặc biệt ở người nhi tử còn không có chính thức được đến cái này xưng hô thời điểm, hắn đã bị một đám gấp không chờ nổi người an thượng cái này xưng hô. Đúng rồi, cái này mới là vấn đề chi sở tại, Khang Hy còn không có dùng cái này từ tới xưng hô quá tiểu mật mạp. Cho nên, Thái tử Phi báo nổi, một chút che giấu cũng không có đất, làm cho nàng thân mụ mặt. Lời này là từ ai nơi đó truyền ra tới. Đây là có thể là hoảng sao. Ta như thế nào không biết ta nhi tử sửa lại danh nhi. Nay liền giống vậy ở giận nhưng mới vừa sinh hạ tới thời điểm liền sưng hô hắn là thái tử, hoàng đế còn chưa nói lời nói đâu, chuyển tới Khang Hy lốt hay kết quả sẽ như thế nào. Hắn còn không có lên tiếng đâu, Nga, các ngươi liền đem phía dưới kế thừa trình tự cấp lập. Đương hoàng đế là người chết ta. Vẫn là ở cái này rất mẫn cảm thời điểm. Tuy rằng không phải khoe khoang nàng cũng biết, chính mình nhà mẹ đẻ hiện tại rất không kém, đây cũng là tự cấp giận nhưng thêm phân. Hơn nữa tác ngạch đồ nhìn lại giống di vang giống nhau run lên lên, làm phó lãnh đạo giận nhưng lại không khắc chế một chút, làm không hảo là sẽ bị Khang Hy hoài nghi. Cho dù Khang hi một chốc không thể tưởng được, luôn có người sẽ giúp hắn nghĩ đến. Tây lô đặc thị bất động thanh sắc mà đem tiểu mập mạp giao cho hưởng tụ, giống như mệt, mang tiểu A-ca lau mặt. Thục ra trực tiếp hỏi triệu quốc sĩ, ngươi có biết việc này? Triệu quốc sĩ nói, nô tài cũng không ai đi ra ngoài động, với chúng ta trong cung cũng không có nghe được kia còn có ai là sẽ hướng chúng ta ngoài cung đi lại. Kêu lên tới, ta hỏi lời nói. Hướng các nơi chạy chân Thái giám là tin tức nhất linh thông người, một loạt nhi kêu lên tới. Phía trước Cao Tam Tiếp ở Thái Tử Phi gọi người thời điểm, ngăn cản truyền lời người, thực dễ dàng liền hỏi ra nguyên nhân. cũng đi theo lại đây. Thục ra chính thấy được hắn, đem hỏi triệu quốc sĩ vấn đề lại hỏi hắn một lần. Cao Tam Tiếp là cái ít lời người, trả lời liền một câu, nghe Đức Chủ nói qua. Dựa, hắn còn ở. Hắn khi nào thấy thái tử ra? Thục ra bắt đầu hoài niệm thôi thái giám. Áp vạn thọ tiết lễ cầu kiến quá một hồi. Thục ra ngực khó chịu, ít nhất hơn một tháng đi qua, nàng một tia tiếng gió còn không có nghe được. Cao tam tiếp cũng không có ý thức được cái này tự mẫn cảm độ, đã không nhắc nhở giận nhưng, cũng không đã nói với Khang Hy. Thục ra cắn môi dưới, ánh mắt qua lại quét phía dưới, rốt cuộc quán hận nói, ai lại lắm miệng, chính mình đi thận hình tư lánh bảng tử đi. Thái tử ra chỗ đó ta tự nói đi. Già. Ngươi tan đi, thuộc gia có chút mỏi mệnh. Tây lô đặc thị lúc này mới nói lời nói, ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Thuộc gia nói, ta bất quá là ấn quy củ hành sự thôi, ngạch nương đã dạy ta, lắm miệng lắm mồm nô tải không thể mớn. Tây lô đặc thị thật không cảm thấy đây là cái gì đại sự nhi, bởi vì tiểu mập mạp rõ ràng hắn chính là chính tử trao đích tôn. Vì thế thuộc gia chỉ phải đối tây lô đặc thị phổ cập khoa học một chút, cái này xưng hô hiện tại đã là cái chức vị. Tỷ như nói. Lúc trước khuất nguyên tiên sinh tự xưng vì chấm liền không quan hệ, tới rồi hiện tại, ai tự xưng một chút thử xem, cuối cùng lại lần nữa nhắc lại quy củ không thể hư. Tây lô đặc thị lúc này mới nghiêm túc lên. Buổi tối giận nhưng trở về, thuộc ra liền nói tới rồi vấn đề này. Giận nhưng còn hơi mang một chút cao hứng, chẳng lẽ chúng ta nhi tử không phải? Hảo đi, vấn đề này ở tuyệt đại đa số người trong mắt, đáp ứng là khẳng định. Liền giống như ngươi hiện tại hỏi chẳng lẽ thái tử không phải tương lai hoàng đế? thuộc ra chớp chớp mắt hai tử còn nhỏ đâu, tương lai như thế nào? Giận nhưng đánh gãy nàng lời nói, tương lai có thể như thế nào? Này thật đúng là cái hảo vấn đề A. Thục ra cứng họng, sau một lúc lâu mới nói, ta tổng cảm thấy không thích hợp nhì, phùng đến quá cao, dễ làm nhân tâm sinh bất mãn. Hiện giờ lúc này nhi, có thể không trêu trọc phiền toái liền không trêu trọc. Ta chỉ cầu thuận lợi liền hảo, tội gì cấp nhi tử chiêu đoán. Nghìn ngươi sở chỉ, vô tật mà chết. Nói bậy gì đó đâu? Giận nhưng nghe được trói thai Ngươi hôm nay là làm sao vậy? Ngươi có thể lấp kín người miệng không thành. Ngươi không đem nó trở thành chuyện này nhi, nó liền không phải chuyện này nhi, nguyên bản đại gia nói nói, người cũng liền đi qua. Ngươi chỉ cần đem nó cấp sách ra tới nói chuyện này, nháo đến dư luận xôn xao, mới là muốn đem sự tình náo đại, cuối cùng không hảo thu thập đâu. Hiện tại nhi tử danh phận còn không định. Nói nữa, cho dù định rồi, cũng bất quá là đương cái biêng ngắm Này tư vị nhi, ngươi ngần ấy năm còn không có chịu đủ. Các nữ nhân nói chuyện đều kẹp dao dấu kiếm, tới rồi các nam nhân nơi đó, thật sự liền bắt đầu động thương đồng đi. Rồi tay cấp giận nhưng kéo kéo chan, này quân mới vừa rồi giận dữ, động tác lớn điểm nhi, chan trưởng. Giận nhưng bị đánh trúng, bọc bọc chan, ôm lao bà, kia cũng không cần thực lo lắng ngựa khí đã không phải thực kiên quyết, ngươi nghĩ đến quá nhiều, con vợ cả cháu đích tôn, còn sẽ có biến cố sao. Đây là hắn đắc ý địa phương. Hai người đang ở màn, thục ra dứt khoát bỏ đến hắn trên lô hai nói. Tiền triều kiến văn cũng là đâu. Nhân ra còn phải hồng vũ sách phong đâu. Hán dám. Giận nhưng sắc mặt liền thâm trầm. Có ta ở đây, hoàng đán ở cái này sự tình phía trên, liền không cần ngươi lo lắng. hắn giống như đã làm, ta là lo lắng ngươi lẩm bẩm một tiếng, giật giật tìm cái càng thoải mái vị trí nằm hảo. Hai mắt nhìn phía màn đỉnh, tốt xấu ta ở ngoài cùng qua chút thời điểm nhi, ngoài cuộc tỉnh táo, cũng thấy được một chút. Nga. Nói như thế nào? Cùng lao bà thảo luận học thuật vấn đề gì chứng lúc này hiện hiện ra, dẫn nhưng đã thói quen cùng thê tử thảo luận vấn đề, do hỏi nàng quan điểm. Ngươi còn có nhớ hay không kia một năm, lễ bộ thượng thư thỉnh trí hoàng thái tử bái đệm cùng hạm nội chuyện này. Nhìn được không? Vì ngươi tranh một vị trí nhỏ, kết quả đâu? Vốn dĩ phụ tử hòa thuận vui vẻ, hiện tại suy nghĩ một chút, là cái cái gì tư vị nhi? Ngươi khó chịu, hán á mã sẽ dễ chịu sao? Chuyện này làm cho... Minh Châu cùng lao đại đến bây giờ cũng chưa có thể kêu hạn A mã bác quá người mặt mũi, hắn làm được. Nói vừa xong, liền cảm thấy bên cạnh thân thể manh cứng đở. Giận nhưng quay đầu đi, kinh ngạc mà nhìn thục ra. Thục ra hiện tại là không thể không nói, phỏng trừng giận nhưng chính là từ nhỏ nghe ngươi là tương lai hoàng đế cùng loại luận điệu lớn lên, sau đó trừng oai, nàng nhưng không nghĩ chính mình nhi tử cũng có cùng loại trải qua, FG không đạt tiêu chuẩn. Còn nữa, phủng xong rồi lao tử phủng nhi tử. Phùng đến một cái cũng đủ cao vị trí thượng, liền giống như là lịch đại quyền thần, hoặc là tạo phản hoặc là chết, không lựa chọn khác. Tiểu tâm mà giải thích nói, ta lung tung đoán, lúc này mới dám nói, cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, thật khờ vẫn là phùng sát. Thục ra nói còn chưa dứt lời, giận nhưng đã lý giải về phùng sát lý luận, lập tức nói, ngày mai liền cấm bọn họ khẩu. Rõ ràng chúng ta cái gì cũng chưa tưởng cũng cái gì cũng chưa làm, ta liền tưởng an an tính tính mà sinh hoạt, phụ từ tử hiếu. Ngày qua ngày, ai biết cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Muốn mệnh chính là, lời nói lại không phải từ chúng ta trong cung truyền ra tới, chúng ta cũng quản không được dục khánh cung ngoại chuyện này, ngăn đều ngăn không được. Nếu là hạn A Mã nghe xong chăn phía dưới rôi tay liền ôm lấy lao công, cọ cọ ta có chút sợ, hạn A Mã đối chúng ta như vậy hảo, từ phụ khó được lại có thể quý. Chúng ta một nhà lại quá đến tốt đẹp, lại không nghĩ ra biến cố. Mọi người đều an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, thật tốt. lúc này. Hai vợ chồng cũng chưa ý thức được, bọn họ đàm luận đề tài, đã ẩn ẩn chạm đến tới rồi một cái thực chất hoàng quyền không thể phân cách. Nếu không, muốn lo lắng cái gì đâu. Bất quá là một cái xương hô mà thôi. Thục ra nói xong, được đến giận nhưng tán thành, an tâm mà ngủ. Lưu lại giận nhưng chừng mắt tự hỏi hơn phân nửa đêm, đột nhiên phát hiện một vấn đề, luôn luôn yêu thương hắn hàn á mã, mấy năm trước hung hăng mà rơi xuống hắn mặt, chính là bởi vì thiên hạ trí tôn chỉ có thể có một cái nguyên nhân. Một không chung không có hai mặt trời. Thái tử không phải hoàng đế, ngày thường muôn vàng yêu thương, vạn phần săn sóc, một đề cập đến nguyên tắc vấn đề, trở mặt không thương lượng. Thu thập tắt mục cáp, làm sao không phải cảnh cáo hắn. Nhìn phong cảnh thái tử chi vị, trên thực tế là quy định phạm vi hoạt động. Như thế tử theo như lời, là cái biếng ngắm, lao đại có thể có cái minh xác mục tiêu, cũng vì chi phân đấu. Hắn đâu, mục tiêu có, lại không thể phân đấu, một phân đấu liền vật rào, thiên lôi đánh xuống, thi cốt vô tổn. Phụ tử là thiên tính. Hoàng quyền độc chiếm cũng là thiên tính. Làm phụ thân có bản năng, làm hoàng đế cũng có bản năng. Mà hai cái bản năng xung đột, mấy năm trước, đã có kết luận. Thái tử Điện Hạ đột nhiên cảm nhận được sinh tồn gian khổ. Tây Lô Đặc Thị trở về lúc sau liền thả ra tiếng gió. Thái tử Phi không thích người khác lung tung sương hô con của hắn. Bất hành người, tin người rất ít. Ở các nữ nhân xem ra, loại này thổi phồng nhi tử địa vị sự tình, nóc tử mới không thích đâu. Làm bộ dáng đi. Có vẻ khiêm tốn. Không có việc gì, chúng ta minh mạch, lãnh đạo đã nói không thích bị thổi phồng, chúng ta này thổi phồng là tự nguyện, ngài cứ yên tâm đi. Cho nên, tháng tư, thục gia sinh nhật thời điểm, nàng lại lần nữa nghe được cùng loại cùng xưng hô. Cùng nữ nhân nói lời nói, khen con trai của nàng tuyệt đối là một cái hảo đề tài. Đương thục gia nói, hắn bất quá là hoàng tôn chung một cái, phía trên có ca ca, phía dưới có huynh đệ, đơn sách ra tới, giống cái nói cái gì nhi. Thục gia trợn mắt há hốc mồm, nàng sinh nhật. Nhân ra là tới chúc mừng, nàng hình tượng một quán là ôn hòa chính diện, muốn báo nổi sao. Tiêu lúc sau, sẽ bị nói dối trá đi. Hiện nhiên tiểu mập mạp thân phận là tương đối độc đáo, như mọi nơi vừa thấy, vừa lúc, tới đều là giận nhưng một phương hoặc là tương đối thân cận. Vì thế nàng tiêu, lúc này liền không thể giống đối thái giám cung nữ như vậy lạnh lùng sắc bén, đoan túc khuôn mặt, thanh âm không cao không thấp, nghe không ra hỉ nộ. Hoàng gia chuyện này, như thế nào có thể lấy tới nói dẫn nhi lấy tiểu a ca tới rêu cận rất thú vị như sao mọi người còn không biết đã xảy ra cái gì đâu như thế nào khen ngươi nhi tử còn không cao hứng a dựa theo tam khuyên kịch bản còn có người đang nói chúng ta tiểu a ca rõ ràng chính là sao thuộc gia mặt liền đen xuống dưới hôm nay là nàng sinh nhật có thể hay không không cần như vậy a ta không nghĩ lại nghe cái này dựa theo trong cung cách sinh tồn cái này biểu tình đã xem như không cao hứng đồng dạng cự tuyệt nói đã nói ba lần mọi người có chút ngượng ngùng mà cái này sinh nhật qua đến thực không thú vị khách nhân vừa đi thực ra tâm tình tệ hơn 21 tuổi sinh nhật liền như vậy mà đi qua trên đời này còn có hay không so với ta càng khổ bức thanh xuyên nữ dẫn nhưng đối thái tôn hai chữ liền một câu ai hứa các ngươi tự chủ trương lời này hắn nói ra liền rất trọng mọi người quả nhiên thu liễm rất nhiều chỉ là hắn thực mau phát hiện hoàng thái tử lực khống chế vẫn là hữu hạn hắn ngăn được một đám ngăn không được mặt khác một đám hơn nữa Tựa như hơn 300 năm sau trên mảnh đất này người diễn sưng nào đó đám người vì thái tử đảng giống nhau, thái tôn cái này sinh động hình tự tử, là nhịn không được, hắn lại không thể hạ nói nói bậy giả cắt đầu lưỡi mệnh lệnh Đem hắn tức điên. Càng bất hạnh chính là lời này còn truyền tới Khang Hy lỗ thai. Đương cái này sưng hô dần dần truyền khai thời điểm, cũng đã chú định Khang Hy trung quy sẽ biết. Đặc biệt, đương sự còn ở tại trong cung đâu. Khang Hy nghe qua, nhướng mày, nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ là làm lễ bổ nghĩ một ít cắt tưởng dễ nghe tự tới dự phòng. Hắn muốn chuẩn bị phân phong chư tử. Dục Khánh cung vợ chồng hai người, đồng loạt cảm nhận được, sinh hoạt, cũng không luôn là tâm tưởng sự thành. Nó không phải nơi này ra điểm đường rẽ, chính là chỗ đó ra điểm nhi đường rẽ. Miêu Pháp Tiếng Trung Lột xác trưởng thành thống khổ Miêu Pháp Tiếng Trung, thực ra ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm mới có điểm nhi nghĩ mà sợ. Lúc trước, nàng chính là bị nhà nàng a mã bẹp quá, bởi vì nào đó không thỏa đáng ngôn luận. Mở mắt ra, không hai giây, giận nhưng liền tỉnh, bọn họ vợ chồng đồng hồ sinh học bị này tòa cung điện sinh hoạt làm cho phi thường mà. Chính xác. Đứng dậy lúc sau, phát hiện giận nhưng cùng thường lui tới có chút bất đồng, không thể nói là chỗ nào không giống nhau, chính là cảm thấy hắn thay đổi. Người vẫn là người kia, động tác vẫn là cái kia động tác, mỗi ngày buổi sáng rời giường, hắn đều sẽ duỗi tay kéo nàng một phen, sau đó cùng nhau ăn mặc, uống hà, dùng điểm nhi tiểu điểm tâm. Lâm hướng cản thành cung đi phía trước xem một chút tiểu mập mạc. Hôm nay, cũng không ngoại lệ, thục ra lại có một loại linh hồn của hắn trở nên không quá giống nhau cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua, thục ra trong lòng cũng trầm trọng lên. Nàng cũng không hối hận cuối cùng thuyết phục giận nhưng, trời biết đại gia ở ngầm nói thời gian dài bao lâu. Nàng nhưng không hy vọng chính mình nhi tử cho rằng thái tôn này hai chữ chính là chính mình lũ danh, như vậy thật không tốt. Hai tử hắn cha phòng trường chính là mới vừa có thể nói liền đem thái tử này hai chữ trở thành chính mình biệt danh, do đó xem nhẹ rất nhiều chi tiết vấn đề. Nghe nói, chi tiết quyết định thành bại. Mà nàng sắp tới nội cũng tìm không ra một cái tốt nhắc nhở thời cơ, tắc ngạch đồ tái nhậm chức, nếu không nhanh chóng làm giận nhưng nghị thông suốt, hơn nữa cảnh giác. kia việc vui có thể to lắm. Vị nào tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy một cái cơ hội tốt, đỡ thái tử điện hạ đi xa một chút lại đi xa một chút. Cái gọi là nhắc nhở. Nói một lần là đủ rồi, nói lần thứ hai, bại lộ nguy hiểm liền lớn hơn nữa. Chờ ngươi nói lần thứ ba, liền biến thành lại nhải. Lại nhải, nghe nói là từ thiếu nữ biến thành bà thím giả lộ rõ tiêu chí. Từ năm nay đầu năm khi Khang Hy bình minh sử khi tỏ thái độ tới xem, Khang Hy cực không thích nữ nhân tham gia vào chính sự, mà giận nhưng hiển nhiên chịu hắn phương diện này ảnh hưởng. Cho nên, kế tiếp thời gian, thuộc gia đều rất cẩn thận, vẫn luôn ở nhắc nhở chính mình, không cần lắm miệng. Chiếu trước kia quy luật tiếp tục sinh hoạt liền hảo. Đương nàng nói, hôm nay cùng đại tẩu, tam đệ muội tứ đệ muội các nàng ước hảo đi thăm chung tuy cùng phi mẫu, hôm qua nghe nói nàng bị bệnh. giận nhưng cũng như cũng là phản xạ có điều kiện mà run rẩy một chút khỏe miệng, đối vệ phi hiển nhiên là không quá cảm bạo, miễn cưỡng nói một câu, ý tứ tới rồi là được, cũng không cần quá nóng bỏng. Là hắn thường có biểu hiện, thuộc ra như cũ cảm giác không quá thích hợp nhi. thuộc ra cảm giác là đúng, mặc cho ai tại thế giới xem, nhân sinh quan. Giá trị quan đã chịu cực đại đánh sâu vào ngày hôm sau, biểu hiện ra mất hồn mất vía đều là thực bình thường. Cho nên, hắn ở Khang Hy trước mặt liền biểu hiện đến có chút thất thường. Bởi vì giận nhưng ở thảo luận chính sự thời điểm cũng không có ra đại bại lộ, Khang Hy liền đem phụ tử nói chuyện cấp lưu tới rồi đơn độc ở chung thời gian. Đồng thời trong lòng cũng ở suy đoán, có phải hay không giận nhưng gặp được chuyện gì nhi. Theo hồi báo, hắn cùng tắc ngạch đồ gặp qua mặt, nhưng là nói chuyện nội dung tạm thời còn không có đề cập đến chiều chính vấn đề. Chỉ là tự một chút ly biệt chi ý cũng không có sinh hoạt tác phong vấn đề, hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là bọn họ chi gian sử dụng tiếng lóng? Là một cái phụ thân cùng hoàng đế, không có ở trinh thám ra kết luận sau trực tiếp xử lý rốt mà là cùng giận nhưng tham khảo một chút, Khang Hy đối giận nhưng xem như thực nể tình. Nhưng là ở giận nhưng trong mắt lại hoàn toàn không phải như thế, đương Khang Hy hỏi, làm sao vậy? Người hôm nay thoạt nhìn thất thần. Giận nhưng lập tức có loại chịu hãm hại vọng tưởng chứng thức tâm lý phản ứng. Hạn A Mã muốn nói cái gì? Chọn ta thứ nhi. Đặt ở trước kia, hắn hoàn toàn sẽ không nghĩ như vậy. Khang Hy nhìn đến giận nhưng lược hiện bất an bộ dáng, không khỏi nhữ như mày, ngươi tinh thần không được tốt, hôm qua không ngủ hảo. Làm sao vậy? Dẫn nhưng đồng học nghiệp vụ trình độ vẫn là thực không tồi. Nặng nhẹ cấp hoan hắn còn phân rõ, hiện tại yêu cầu tưởng không phải lão bà nói kỳ quái nói, trước mắt nhất quan trọng chính là, hắn từ hắn lao bà nói kéo dài ra đáng sợ hiện thực, sau đó trải vớt rõ ràng hiện tại khốn cảnh. Hơn nữa từ một đoạn trong xương ngủ đi ra. Không sai, ý thức được chính mình tình cảnh lúc sau, thái tử điện hạ ngược lại càng mê hoặc. Ở phía trước, hắn sinh hoạt đều là quy hoạch hảo. Sinh ra, làm thái tử, học tập, nghe báo cáo và quyết định sự việc, cuối cùng đương hoàng đế. Một mảnh đường bằng phẳng, hắn không cần động nao đi tự hỏi hắn nhân sinh quy hoạch, chỉ cần làm từng bước dựa theo bảng giờ giấc đi làm liền hảo. Vì hắn an bài này hết thể chính là, là trong mắt hắn chúa tể thế giới hơn nữa dạy dỗ hắn nam nhân kia phụ thân hắn. Hiện tại, hết thể thay đổi. Giận nhưng trong lòng có chút phát mau, hắn từng ấy năm tới nay cho rằng đương nhiên sự tình, sau lưng cư nhiên mai phục nhiều như vậy nguy cơ, thật sự là có chút sởn tóc gáy. Này đây, hắn nhìn về phía Khang Hy ánh mắt đều là mang theo khẩn trương. Khang Hy càng thêm khó hiểu, có cái gì không thể cùng châm nói. Hắn A mã hoài nghi ta cái gì? Trời đất trứng dám. Ta cái gì cũng chưa làm A. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Thanh âm lớn một chút. Hôm qua ban ngày, hoàng đán hắn ngạch nương dạy hắn biết chữ Nhi tới. Kia tiểu tử học ba cái từ Nhi, chạy tới cùng ta qua lại nhắc mãi, không phản ứng hắn liền khóc cho ta xem. Vì về sau như thế nào dạy hắn, Nhi tử đau đầu nửa đêm. Bọn họ hai vợ chồng đúng là giáo Nhi tử biết chữ, bất quá đều là đơn giản người khẩu tay một loại, tiểu mập mạp cũng xác thật học xong. Bất quá, giận nhưng ngày hôm qua ban đêm nhưng không tưởng vấn đề này. Bởi vì giận nhưng mỗi ngày đều sẽ quan tâm một chút tiểu mập mạp trưởng thành tình huống. Sở thuật nhìn đảo cũng là thật. Khang Hy xem Nhi Tử không có khác vấn đề, đem lo lắng vứt bỏ, bắt đầu sinh khí, ngươi dáng vẻ kia, rơi xuống các đại thần trong mắt còn không biết muốn nghĩ như thế nào đâu, về sau nghe báo cáo và quyết định sự việc thời điểm cho ta đánh lên tinh thần tới. Ra, Nhi Tử muốn chậm giải giáo, ngươi có thể một đêm suy nghĩ cẩn thận mới là việc lạ Nhi Khang Hy bắt đầu truyền thụ tri thức, cuối cùng dứt khoát nói, chờ hắn lại lớn một chút nhi, chấm đến mang đi. Quá quan, giận nhưng một thân mồ hôi Cảm thấy áp lực xưa nay chưa từng có đại, có lẽ cống hiến ra nhi tử là cái ý kiến hay, lại có chút luyến tiếp. Trở lại dục khánh cung, ứng triệu người tới dạy bảo, không được lại lung tung xưng hô con của hắn. Lời này cũng liền truyền tới Khang Hi Lô thai, "Nga, không riêng gì tưởng như thế nào giáo nhi tử, còn nghĩ chuyện này nột." Khang Hi nhớ rõ thượng một lần giận nhưng đối chính mình nô tài này sinh ác độc, vẫn là ở hắn đại hôn phía trước. Lúc này nảy sinh ác độc là vì một cái xưng hô. Mặc kệ nói như thế nào, Hắn đối giận nhưng tại đây chuyện thượng xử lý vẫn là thực vừa lòng. Nhưng là xong việc lung tung rối loạn biểu hiện không ở này liệt, có cái gì hảo lo lắng? Rõ ràng làm được rất đúng. Khang Hi không phải không coi trọng tiểu mập mạp, nhưng là hắn càng vui ở tiểu mập mạp ra xong đậu lúc sau lại kiểm tra đo lường một chút này tư trước, sau đó ôm đến càn thành cung tới dưỡng một dưỡng, lại thảo luận một chút thái tôn này hai chữ. Thái tử hiện tại phải làm là cùng Thái tử phi nhiều sinh mấy cái hài tử. Nhiều vài đạo bảo hiểm sẽ tương đối hảo. Khang Hy tin tưởng chính mình gần mấy năm đều không có lại cấp thái tử tiểu lao bà tính toán, nhưng là thái tử cư nhiên không làm chính sự nhi, ở nơi đó lo lắng chút có không có. Hắn trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Nô, no, dùng đến như vậy lo lắng sao? Nói không thông a, hắn trước nay không như vậy quá. Nhìn chầm chầm một chút thái tử nơi đó. Thái tử nơi đó thực bình thường, trừ bỏ tự hỏi thời gian nhiều một chút. Đại lý triều chính nhiều năm. Cao tầng nhân sự ở giận nhưng trong lòng đều có một quyền chướng hắn muốn bảo đảm ở Khang Hy đi tuần thời điểm xử lý tốt bất luận cái gì khẩn cấp sự vụ, hơn nữa cung cấp tương quan phương án, ở Khang Hy vấn đề nguyên thời điểm chuẩn bị mà nói ra người nào đó từng có cái dạng gì trải qua, có phải hay không thích hợp làm mọi chuyện. Hắn hai ngày này lại nha lại nhải, chính là ở trong lòng đối chiều thần tiến hành một cái tổng kết. Phủi đi một chút, trừ bỏ phát hiện chính mình bên này, trừ bỏ thông qua tắc ngạch đồ ở ngoài, khó có thể mượn sức đến người, còn phát hiện. Hắn cha nếu là đối hắn xuống tay, hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Con hảo, hắn nuôi hắn cha còn không có bay lên đến cựu thị nông nỗi, chỉ là nội tâm có chút xa cách có chút lo lắng. Căm giận mà tưởng, ngài lao đối ta có cái gì hảo bất mãn a? Ta là ngươi nhi tử, lại không phải ngươi kẻ thù, xem ta trên tay điểm này nhi thế lực, còn chưa đủ ngươi tắc kẽ răng nhi. Tây dương đồng hồ để bàn gõ chín hạ, giận nhưng lau một phen mặt, hướng phía sau đi tới. Thục ra đang ở sửa sang lại tiểu mập mạp học tập tiến độ đem hắn nhận được tự liệt ra tới, thêm nữa một chút tân biết chữ tấm cản, thấy giận nhưng tới, đứng dậy đón chào, như thế nào như vậy vãn, còn nghĩ ngươi hỗ trợ đâu, ân, hoàng đán lại biết hai chữ, ta tưởng cho hắn lại nhiều làm một chút tấm cản, nàng hai ngày này nên làm gì còn nên cái gì, thái tử phi cho chính mình định rồi trương nhật trình biểu, ngày nọ một lúc nào đó làm cái gì, tiến độ vấn đề, giao cho triệu quốc sĩ, hồng tụ hai người một người một phần, tùy thời nhắc nhở, có này trương biểu. Nàng cho dù nội tâm sóng to do lớn, cũng có thể bảo đảm chính mình quan trọng hành sự sẽ không bị quên mất, sẽ không bởi vì một việc ảnh hưởng tâm tình lại đã quên chuyện khác sinh ra phản ứng dây chuyền. Hôm nay hành sự tóm tắt liền có này hàm nhất. Ở giận nhưng trong mắt, thực ra căn bản chính là đem ngày đó lời nói cấp đã quên. Nên giáo tiểu mập mạp biết chữ vẫn là biết chữ, tiếp tục cấp tiểu mập mạp biết chữ tấm cạt ra tăng tân từ ngữ, làm giận nhưng làm còn có cấp nhi tử biết chữ tấm cạt tự vẽ. Vô chi là hạnh phúc. Nàng nhất định không biết nàng trong lúc vô tình một đoạn đối thoại, đem chính mình làm cho như thế mà. Nước sôi lửa bỏng. Thở dài, giận nhưng rót nửa chén trà nhỏ, chuẩn bị cấp nhi tử vẽ tranh. Sau đó, hắn lao bà nói, ngươi mệt mỏi. Ngày mai lại hòa đi, đôi mắt đều moi đi xuống. Nói như vậy, hôm qua ngươi giống như tinh thần liền không tốt lắm. Nàng ngày hôm qua chỉ lo lo lắng cho mình có thể hay không bị vạch trần, giống nhau có điểm thất thần. Giận nhưng rất là vô ngữ nàng lao bà nhất định không biết nàng giống khối đá lấy lửa ca băng đánh hỏa đem hắn này phiến thảo nguyên cấp tiêu nàng như cũ là kia khối đá lấy lửa không có cháy chờ thêm một trận nhi xuân phong thổi lại sinh, nàng lại ca băng tới một chút bất quá như vậy cũng hảo người ngoài cuộc tổng có thể thấy được rõ ràng một chút có lẽ có đôi khi hắn nên nhiều cùng tức phụ nhi lại tán gẫu một chút có tân phát hiện cũng nói không chừng hắn yêu cầu linh cảm thư duy va chạm hỏa hoa hôm nay sự hôm nay tất Nô, no, cái này cũng viết xuống tới, cho ta trương chỗ trống. Nga, hoa cái đĩa. Ân, lần trước quang vẽ chén cùng cái ly. Sự thật chứng minh, thái tử phi báo nổi là chính xác, khang hy làm người nhìn chầm chằm một chút thái tử cũng là chính xác. Nay không, tháng 6, đại gia lão bằng hữu tác ngạch đổ, hắn lại xuất hiện. Dận nhưng quả thực không thể tin được lô thai hắn. Thằng lăng lăng mà nhìn trước mắt cái kia đầu tóc hoa dâm láo nhân, dận nhưng rất tưởng nói, ngươi có phải hay không láo hồ đồ? Tắc ngạch đồ còn ở tiếp tục nói, từ khi trở về, cho tới bây giờ hơn 3 tháng, nô tài lại trải vớt một chút người. Vì chính là này những chuyện này. Tắc ngạch đồ kiến nghị là, thỉnh lập Hoàng Thái Tôn. Đánh chết giận nhưng đều không tin, Khang Hy trước tiên chỉ kêu mấy cái thủ lĩnh Thái Giám sẽ không cùng Khang Hy hội báo một chút cái gì. Xuất phát từ chống cự tâm lý, giận nhưng không cho này đó Thái Giám tiếp xúc bên người công tác, nhưng là, không ít chuyện vụ vẫn là muốn giao cho Hán Quảng. Giận nhưng chịu tập mọi người dạy bảo. Bọn họ cũng là nghe được. Sao có thể không cho Khang Hy biết đâu? Mà Khang Hy, ở biết sự tình lúc sau, đối hắn cái gì an ủi tỏ vẻ đều không có. Không có bắt bẻ, cũng không có khen ngợi, hoàn toàn trầm mặc thái độ, làm giận nhưng có chút hoảng hốt. Chiếu kinh nghiệm, một khi Thái tử Điện Hạ đã chịu khiêu khích, hoặc là tự mình phản tỉnh thời điểm, hắn đều sẽ thu được Hoàng đế các loại an ủi. Tỷ như, Thái tử Điện Hạ cảm thấy, hắn yêu cầu tiết kiệm một chút. Hoàng đế sẽ lập tức thưởng so với hắn tiết kiệm đến nhiều đến nhiều đồ vật làm bồi thường. Lúc này, không có.